ngay cả sau lại an toàn căn cứ thất thủ tần vũ cũng mang theo nàng mang theo tiểu đội kịp thời rút lui bỏ chạy đi tân căn cứ sau đó đoạt được chủ quyền thành lập thuộc về chính bọn họ căn cứ nàng cơ hồ là hoàng hậu giống nhau tồn tại quá hạnh phúc hạnh phúc đến nàng đều không nghĩ tỉnh lại nhưng trời đã sáng nàng luôn là sẽ tỉnh có người lại đây gõ cửa tiếp đón nàng đi ra ngoài ăn cái gì ăn xong đồ vật liền chuẩn bị đi rồi lương vũ nhu mở mắt ra nhớ tới tình cảnh hiện tại nháy mắt thất hồn lạc phách nàng mở cửa nhìn đến lạnh nhạt tần vũ cùng không đem nàng đương hồi sự đội viên tức khắc khó chịu đến tột đỉnh trong mộng hết thể đều như vậy chân thật nàng còn như thế nào đối mặt bi thảm hiện thực ăn cơm khi tần vũ nói chúng ta đồ ăn thấy đáy hôm nay cần thiết tìm được đồ vật ăn hắn nhìn về phía lương vũ nhu ngươi trong không gian có đồ ăn sao lương vũ nhu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vốn dĩ có một chút nhưng trong khoảng thời gian này bị ta ăn sạch ta đồng bạn phía trước đi thương trường chính là tưởng sưu tập vật tư Nàng mặt sau nói cái gì tần vũ đã không có hứng thú nghe xong, hỏi mọi người đều có ý kiến gì. Có người nói nói, đại cường ngươi không phải thành phố A người sao. Ngắm lại biện pháp. Đại cường nhíu mày nói, ta quê quán là thành phố A, nhưng là có 10 năm không đã trở lại, nơi này trở nên ta đều không quen biết. Hắn suy nghĩ trong chốc lát nói, ta trong ấn tượng giống như nghe nói ta có cái biểu tỉ ở cái gì ngư trường làm đầu bếp, lúc ấy thân thích trong đàn còn có người phun tảo kia ngư trường ở sân bay bên kia, khẳng định không sinh ý. Vũ ca, sân bay tuy rằng thực loạn, nhưng đi sân bay trên đường hẳn là không có gì tăng thi, nếu không, chúng ta đi tìm tìm. Tân Vũ gật đầu, vài cái siêu thị cũng chưa đồ vật, không bằng tìm xem vật còn sống. Nếu là có cá nói cũng thực không tồi, sinh ý không hảo hẳn là không có gì nguy hiểm, liền đi ngư trường. 81. Mặt thế nhược kê tiểu nhân, 10. Tân Vũ bọn họ còn chưa tới ngư trường, ngư trường trước nên đón một tiểu sóng quân nhân cùng bị bọn họ cứu viện người. Bọn họ là trời tối sau đuổi tới thành phố A, thực không khéo mà vừa lúc đi thương trưởng cái kia phố, thấy trên đường như vậy nhiều tăng thi vội vàng rút đi, lại chưa đi đến quá thành phố A thành nội, mà là chọn ít người con đường chạy trốn, bất chi bất giác liền đi lên sân bay con đường này. Đêm khuya bọn họ hai chiếc xe tải lớn ngừng ở một cái đất chống nghỉ ngơi mấy giờ, thiên tờ mở sáng lại vội vàng tìm lộ. Kết quả dùng quân sự kính viễn vọng tìm lộ người ngoài ý muốn phát hiện ngư trường tường gây, nhìn như vậy rắn chắc tường gây, như vậy đại phạm vi. Nhất định là cái tiểu căn cứ. Bọn họ đoàn người chung, người thường chừng 7 chục quân nhân mới hơn 20 người, dị năng giả chỉ có hai cái. Này một đường thật sự vừa mệt vừa đói, thấy như vậy cái căn cứ tự nhiên hưng phấn, lập tức lái xe đi trước. Chỉ là tới rồi phụ cận bọn họ mới phát hiện, không có lộ A. Một chúng quân nhân xuống xe thăm dò, dùng tính viễn vọng xác định vị trí, dứt khoát phái 4 người đi vào trước thăm thăm. bốn người đi vào tường vây biên, cẩn thận mà gõ vang lên đại môn. Lôi khiếu cùng hạ lâm đang ở đất trống ra khoa tay múa chân kiếm chiêu, nghe được tiếng đập cửa lập tức thượng nhìn ra xa đài đi xuống xem. Lôi khiếu thấy bọn họ thân xuyên áo ngụy trang, một thân binh mùi vị liền rất có thân thiết cảm, cười hỏi, các ngươi mấy cái có chuyện gì? Mấy người lui về phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn lại, trong đó một người nói, các ngươi hảo, xin hỏi nơi này là căn cứ sao? Chúng ta ở phụ cận thành thị cứu viện hơn 10 vị dân chúng, hiện tại bọn họ đều ở ngoài bìa rừng, hay không có thể gia nhập căn cứ? Căn cứ. Lôi khiếu sửng sốt, nhìn về phía Hạ Lâm, chúng ta nơi này giống căn cứ sao? Hạ Lâm nhuyễn miệng cười, từ bên ngoài xem, thật đúng là rất giống. Nàng đối bốn người cao giọng nói, chúng ta nơi này là tư nhân địa phương, không phải căn cứ. Phía trước nghe nói xuyên qua hai ba cái thành thị có một cái an toàn căn cứ, các ngươi tưởng gia nhập căn cứ nói, qua bên kia tìm xem đi, bất quá chúng ta không biết ở đâu. Bốn người cho nhau nhìn nhìn, thật sự là quá mức mỏi mệt, thả thành phố A còn rất hoang vắng. căn bản không thấy được hơn người hiện tại thật vất vả nhìn đến như vậy cái an toàn địa phương lôi khiếu cùng hạ lâm lại tinh thần sáng láng một bộ quá rất khá bộ dáng bọn họ thật sự không nghĩ lại đi bọn họ do dự hạ, thử thăm dò nói ta xem các ngươi nơi này địa phương rất lớn có thể tiếp nhận chúng ta sao nếu các ngươi không thích có người ngoài nói có thể hay không làm chúng ta nghỉ hai ngày chân lại đi xin yên tâm chúng ta sẽ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư làm thù lao còn có thể giúp các ngươi làm việc Lôi Khiếu trước kia liền nói quá muốn giúp Đào Duệ kéo một ít quân nhân giúp đỡ, sau lại bọn họ ở tại ngư trường liền không lại tưởng chuyện này, nhưng hiện tại có đưa tới cửa, hắn cảm thấy vẫn là có thể suy xét một chút, rốt cuộc Đào Duệ rất có làm thủ lĩnh tính chất đặc biệt a, bắt được cả đời cô đầu rút cổ ở ngư trường sao? Hắn hỏi hạ cụ thể tình huống, lại hỏi kêu bốn người thuộc về nơi nào quân đội, được đến sau khi trả lời hắn liền chạy về tiểu lâu đi tìm Đào Duệ thương lượng. Không sai, hắn hiện tại đã có thể không hề cố kỵ chạy Tuy rằng hắn đã qua 69 tuổi sinh nhật, nhưng hắn tu luyện mấy tháng xuống dưới, chẳng những thực lực tăng cường rất nhiều, liền nguyên lai hơi có bắn tỉa phúc bụng nhỏ cũng chưa, nếu không phải trên mặt nếp nhăn cùng tóc bạc, nói là ngọc thụ lâm phong cũng không quá. Đào Duệ nghe nói có quân nhân tới còn có điểm kinh ngạc, lôi ra ra ngươi xem bọn họ thế nào. Lôi khiếu thói quen tính mà sờ soạng bụng, ta cảm thấy không tồi, một thân chính khí. Bất quá bọn họ cứu những người đó liền không nhất định, ta xem bọn họ như vậy mời ta. có lẽ chính là bởi vì những người đó mệt. Nếu không chúng ta chỉ phóng quân nhân tiến bảo, không cho những người đó tiến. Đào Duệ suy nghĩ một chút, hắn nhiệm vụ là che chở người một nhà tận lực sống sót, nhưng người là quần cư động vật, bọn họ nơi này cho dù có 15 cá nhân, số lượng cũng vẫn là quá ít điểm, quá ngăn cách với thế nhân. Như vậy kỳ thật thực bất lợi, bởi vì bọn họ khả năng sẽ dần dần không hiểu biết mặt thế hậu nhân tính năng vặn vẹo thành cái dạng gì, về sau lại đi ra ngoài, thực dễ dàng có hại mắc như. Không bằng ở an toàn trong phạm vi, kiến thức một chút muôn hình muôn vẻ mạt thế người. Đào Duệ lập tức quyết định, làm những người đó tiến vào. Lộ là khẳng định sẽ không khai, cho nên kia hai chiếc xe tải liền lưu tại bên ngoài, một hàng gần trăm người đều là đi bộ đi vào tới, đại khái có một nghìn mét tả hữu. Bọn họ đều là vừa mệt vừa đói, trong đó có một bộ phận người liền không ngừng oán giận, không phải nói đi an toàn căn cứ sao. Nửa đường chạy như vậy cái địa phương làm gì? Này như thế nào liền cái lộ đều không có? Không phải là cái gì phá thôn đi, còn phải đi tiến bảo, mệnh chết cá nhân. Đương nhiên đại bộ phận người vẫn là có thể thấy rõ tình thế, có người trầm mặc, có người không quen nhìn mà dỗi trở về, không muốn liền chính mình đi, nơi này không ai lưu các ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Đều là bị cứu viện, ngươi cao quý cái cái gì? Phiên lòng còn không cho nói. Không ai có nghĩa vụ cứu các ngươi, bị cứu liền thành thành thật thật cảm kích, nhiều làm việc ít nói vô nghĩa. Ngày thường gặp được tang thi so với ai khác chạy trốn đều mau. An toàn thời điểm liền biết oán giận, cái gì ngoạn ý nhi? Làm sao vậy? Chạy trốn mau làm sao vậy? Chúng ta đều là tay trói gà không chặt dân chúng, quân nhân cứu chúng ta là hẳn là. Ha ha, mặc thế đều nửa năm, cư nhiên còn có thể nói ra cái gì hẳn là không nên, đạo đức bắt góc. Trong đám người nói nói liền phải đánh nhau rồi, đi tuốt đảng trước đầu quân nhân đội trưởng nghe được gân xanh thằng này. Loại này không biết cảm ơn người, nên ném ở bên ngoài mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Chỉ là quân nhân thiên chức làm cho bọn họ làm không ra đem người ném xuống sự, mới làm cho bọn họ hiện tại có cơ hội kén cá trọn canh mà bán giận. Có lẽ thật nên lạnh nhạt một ít, đã mà thế không phải sao. Đào duệ mang theo chính mình tiểu đội trung tâm nhân vật cho bọn hắn khai môn, làm đại gia đối ngoại người tới đều có cái ấn tượng đầu tiên. Đại môn một khai, trước đập vào mắt chính là thập phần chống trải một tảng lớn đất trống, cùng ngoài tường duy nhất khác nhau chính là không có thụ, nơi xa mới có cái tiểu nhị lâu cùng sân. mọi người phản ứng đầu tiên đều là đầy đầu dấu chấm hỏi đào duệ đạm cười nói chúng ta nơi này xác thật là tư nhân địa phương không lừa các ngươi tường vây kiến lớn như vậy phạm vi chỉ là hy vọng tang thi có thể bị xa xa mà cách ở bên ngoài thanh tĩnh một chút có người bất mãn nói nơi này cái gì đều không có đại ở chỗ này làm gì đầu góc nước vào đào duệ nhìn về phía quân nhân đội trưởng tựa hồ có người không nghĩ tiến vào các ngươi muốn lại thương lượng một chút sao trước nói minh chúng ta trong viện chỉ trụ chính chúng ta người các ngươi muốn tạm thời dừng lại nói ta có thể mượn lều trại cho các ngươi liền tại đây một mảnh ăn trí cái gì sân đều không cho chúng ta đi vào đi đi đi chạy nhanh đi này đất trống như thế nào trụ a cái gì đều không có ở tại lều trại còn không bằng trụ trong xe quân nhân đội trưởng sắc mặt càng ngày càng đen sợ đao duệ bọn họ đổi ý lạnh lùng nói các ngươi ai không nghĩ ở nơi này có thể hiện tại liền đi Chúng ta đội ngũ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn. Là chủ nhân gia hảo tâm thu lưu chúng ta, ít nhất không cần lo lắng toát ra tăng thi, có thể ngủ cái an ổn rác. Nếu các ngươi muốn ngủ trong xe cứ việc đi. Ngươi không phải nói đưa chúng ta đi an toàn căn cứ sao. Ta nói chính là tiện đường, thì ngươi biết rõ ràng một chút, ta không có nghĩa vụ đưa ngươi đi bất luận cái gì địa phương. Hiện tại chúng ta muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, các ngươi tự hành lựa chọn đi lưu. Quân nhân đội trưởng nói xong liền đối với đào duệ kính cái lễ. Xuất lĩnh sở hữu quân nhân tiến vào ngư trường, động tác nhanh chóng mà dựng lều trại. Còn lại 7 chục người chung có 50 người một tiếng chưa ra lập tức đổi kịp. Lều trại số lượng cũng là hữu hạn, cần thiết bốn 5 người tệ ở một cái lều trại, bọn họ trước tuyển nói, còn có thể cùng chính mình quen thuộc người hoặc là an toàn người ở cùng một chỗ. Phải biết rằng lên đường Hảo chút Thiên, thường thường liền gặp được thật nhiều tăng thi, sẽ có người bị thương đến thi biến, trước một ngày còn gặp được như vậy nhiều đâu, ai biết có hay không người bị thương. Quân nhân đội trưởng còn chủ động hỏi, chúng ta yêu cầu cách ly sao? Người ở đây quá nhiều, ta không xác định có hay không người bị thương. Đào Duệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, nguyên lai like nơi này liền có thượng trăm cái tăng thi. Mọi người cả kinh, lập tức nhìn về phía bốn phía, kia, Kìa, Kìa tang thi đâu? Lôi khiếu ha ha cười, sơ sơ con kiếm cười nói, rõ ràng. Các ngươi không cần tới gần chúng ta sân, nếu không phát sinh chuyện gì tự gánh lấy hậu quả. Đến nỗi các ngươi bên người người có thể hay không thì biến, vậy các ngươi liền chính mình chú ý cho kỹ. Có người sắc mặt đổi đổi, các ngươi không thể mặc kệ A, chúng ta đều là người thường, như thế nào phòng bị bên người người thi biến A lại nói đại gia tụ ở chỗ này, vạn nhất có người thi biến, chẳng phải là muốn chết một tảng lớn. Chu Dương Dương không cao hưng nói, các ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa A. Không muốn liền đi bái, chết ăn vạ nơi này làm gì. Các ngươi nguyên bản ở trong xe. Nếu là có người thi biến không càng là muốn chết một tảng lớn. Lớn như vậy đất trống đã thực phân tán hảo đi. Đại nhân nói chuyện có tiểu hài tử chuyện gì. Đây là nhà ta, ngươi nói chuyện không dễ nghe ta liền không vui. Chu Dương Dương nói vây vây tay, người nọ lập tức bị đông lạnh thành một đại đống khối băng. Một giây sau hắn lại rút về dị năng, hư lệnh nói, muốn chạy chạy nhanh đi, muốn lưu lại cũng đừng vô nghĩa. Thật nhiều người hít hà một hơi, không thể tin tưởng mà nhìn cái kia giống học sinh tiểu học hài tử. Quân nhân chung hai cái dị năng giả đều kinh hô, nhị cấp đỉnh. So với chúng ta còn cường. Chu Dương Dương chiêu thức ấy lập tức chấn trụ lại nha lại nhảy người, lại không ai dám chọn thứ, cũng không ai dám coi khinh này nhìn có lao có tiểu nhân người một nhà. Lúc này hạ Lâm vô vô Chu Dương Dương đầu, cười đứng ra làm đại gia có trật tự mà kết bạn đáp lều trại, tất cả mọi người thành thành thật thật mà nghe lời. Có người thường thường ngắm hướng kỷ doanh doanh, nhỏ giọng nghị luận nói là kỷ doanh doanh. Đại Minh Tinh Vừa rồi bị đông lệnh chủ người kia run run rẩy rẩy nửa ngày hoan bất quá tới, nghe vậy khó chịu mà nhỏ giọng khinh thường, không phải dài quá một chương gương mặt đẹp. Mặt thế trước bà người giàu có, mặt thế sau bảng dị năng giả bái, dù sao tìm kim chủ là được, nói không chừng muốn bổi vài cái đâu, không có khí. Đào duệ đôi mắt nhíu lại, trong tay dây đằng nháy mắt chịu trường, bó trụ người nọ trực tiếp đem hắn xả đến cổng lớn, hướng trên mặt đất liền quăng ngã mấy lần, rơi người nọ đều ngốc. Là chính ngươi cút đi. Vẫn là chờ ta đem người quăng ra ngoài. Phía tây cách đó không xa còn vòng mấy chục cái tăng thi, người muốn qua đi thử xem sao. Kỳ doanh doanh nâng dơ tay, một cái tiểu hỏa long vòng quanh người nọ đầu chuyển một vòng, nháy mắt đem hắn sở hữu tóc đốt tròi. Nhìn giống cầu gặm dường như, người nọ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người run run. Kỳ doanh doanh cười như không cười mà nói, ta tưởng ta một cái tam cấp dị năng giả không cần tìm cái gì kim chủ, ít nhất so ngươi một cái chỉ biết hút máu con dẹp có cốt khí đến nhiều Kỳ doanh doanh vừa mới lên tới tam cấp, bọn họ tình lữ đương chiêu thức ấy thực sự là kinh sợ mọi người, lại không ai dám có một câu không dễ nghe. Thậm chí có người thúc giục người nọ chạy nhanh lăn, đừng liên lụy bọn họ. Người nọ đương nhiên cũng không dám lưu lại, không sợ chết sao. Hắn té ngã lộn nhào mà chạy thoát đi ra ngoài, chạy về xe tải. Chỉ là đường cái thượng liền hắn một người, kinh sợ thực mau liền đem hắn bao phủ, hắn thậm chí xúc nằm tới rồi trong xe, sợ bị tàng thi phát hiện, bị người khác thấy. đào duệ ở bọn họ đáp hảo lều chạy sau têu vương vi cho bọn hắn ngao một nồi to cháo loãng giống cổ đại thi cháo giống nhau cho bọn hắn một người thịnh một chén không ai nhắc lại ra bất mãn bọn họ chân chính ý thức được đào duệ cùng những cái đó quân nhân nhưng không giống nhau cứu tế lương liền thật là đơn giản nhất cứu tế lương không có nhiều bất quá có thể uống đến nóng hầm hập một chén cháo tuy rằng thực hy cũng có rất nhiều người thỏa mãn tại như vậy dày nặng tường vây bình bình an an ăn một ngụm nhiệt thực đã là bọn họ trong khoảng thời gian này hạnh phúc nhất sự. Thật nhiều người uống lên cháo liền nắm chặt thời gian ngủ, ai cũng không biết khi nào đi, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại nói ngủ rồi liền không đói bụng. Đương nhiên, quân nhân nhóm vẫn như cũ thay ca tuần tra, phòng ngừa có người thi biến hoặc là gặp được mặt khác đột phát chẳng huống. Lôi khiếu kêu quân nhân đội trưởng đến một bên đi, do hỏi bọn họ tình huống, mới biết được bọn họ nguyên bản là phụng mệnh đi cứu viện một vị nhà khoa học, nhưng bọn hắn tới thời điểm, vị kêu nhà khoa học đã chết. Lúc trước mệnh lệnh là hạ tử mệnh lệnh, làm cho bọn họ nhất định phải dùng sinh mệnh đem vị kia nhà khoa học đưa đi an toàn căn cứ, không nghĩ tới nhiệm vụ còn không có bắt đầu liền thất bại. Bọn họ phi thường mờ mịt, trên đường ngẫu nhiên thấy bị nguy dân chúng liền thuận tay cứu thượng, sau lại liền loáng thoáng bị đạo đức bắt góc, chẳng những cứu bọn họ còn phải bảo vệ bọn họ, thậm chí tận lực siêu tập đến cũng đủ vật tư. Nay dọc theo đường đi, đã chết hơn 20 cái dân chúng, mà bọn họ cũng đã hy sinh 10 vị chiến hữu. Bọn họ vừa mới bắt đầu là đang chờ đợi thượng cấp chỉ thị, nhưng vệ tinh điện thoại như thế nào đều đánh không thông, dần dần phát giác thật sự tới rồi mà thế, bọn họ tựa hồ đã không có thượng cấp. Cho nên bọn họ mới có thể lần cảm mọi mệnh, nhìn đến ngư trưởng khi mãnh liệt mà muốn ở tạm xuống dưới. Bởi vì bọn họ mất đi phương hướng, còn lưng đeo chiến hữu hy sinh thống khổ, không biết rõ lắm muốn như thế nào đi tới. Đây là một hồi trầm trọng nói chuyện, lôi khiếu là chân chính thượng quá chiến trường ra quá nhiệm vụ. Nơi này không ai so lôi khiếu càng hiểu bọn họ khổ. Cho nên ở hiểu biết xong này hết thể lúc sau, lôi khiếu nặng nghề mà vô vô bờ vai của hắn, không cần mê mang, người tồn tại luôn có phương hướng, ta lão nhân một phen tuổi, cũng còn nghĩ muốn nhìn mặt thế chung kết về sau thế giới đâu. Mặt thế chung kết. Đội trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiện tại liền cái thống lĩnh quản sự cơ cấu cũng chưa, chỉ có rơi dụng ở các nơi an toàn căn cứ xem, mặt thế còn có thể chung kết sao. Trên đường hắn thậm chí phát hiện tang thi ở tiến hóa, hiện tại nhân loại ít như vậy muốn như thế nào đấu tranh đi xuống lôi khiếu cười văn nói tiểu tử là người nhất định phải có ý chí chiến đấu tới ta lão nhân cho ngươi bộc lộ tài năng lôi khiếu lúc này cũng đã luyện khí hai tầng đỉnh hắn không có kim một thủy hỏa thổ những cái đó linh can nhưng hắn là kiếm tu kiếm ở trong tay hắn đã có thể bắn ra kiếm khí so võ hiệp tiểu thuyết trung võ lâm đệ nhất cũng không kém cái gì hắn lui về phía sau vài bước rút kiếm múa may thẳng chỉ nơi xa đại thụ Mấy chiêu sau hắn nhất kiếm chém ra, kia đại thụ một bên rất nhiều nhanh cây lập tức động tác nhất trí bị tức đoạn rơi xuống. Quân nhân đội trưởng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, lôi khiếu cười nói, thế nào? Còn hành đi. Ta này còn chỉ là chút tài mọn, chúng ta đội trưởng, cũng chính là hôm nay tiếp các ngươi tiến vào đảo Duệ, kia thực lực mới kêu cường. Hắn hôm nay lộ kia một tay bất quá là băng sơn một góc thôi, hơn nữa hắn là bác sĩ, Trung Quốc và phương Tây Ý đều hiểu, thập phần am hiểu nghiên cứu. chúng ta những người này đi theo hắn nha đối tương lai tràn ngập hy vọng ta tin tưởng ở hắn dẫn dắt hạ, mặt thế sớm muộn gì có chung kết một ngày thậm chí khả năng ta một cái lão nhân đều có thể có cơ hội nhìn đến một viên ái quốc tâm bị lôi khiếu bật lửa đầy người mỏi mệnh quân nhân đội trưởng phảng phất trong nháy mắt tìm được rồi phương hướng hắn đi theo lôi khiếu đi gặp đào duệ hắn không có dị năng nhưng bọn hắn đội ngũ chung hai vị dị năng quân nhân vẫn như cũ đối hắn kính để có thêm chính là bởi vì hắn đã từng đạt được quá binh vương danh hiệu Năng lực tác chiến một mình siêu cường, đào duệ ở hậu viện cùng hắn qua mấy chiêu. Lúc sau, phi thường vừa lòng mà đối hắn giơ ngón tay cái lên. Không có gì năng còn có thể cường hãn đến loại trình độ này, phi thường không dễ dàng. Chắc không được các ngươi ít như vậy, quân nhân có thể mang lên như vậy nhiều người. Kỳ thật giống hôm nay như vậy, không biết tốt xấu người vẫn là số ít. Kia căn cứ ngươi quan sát, này gần 80 cá nhân chung, có bao nhiêu là thiệt tình thực lòng ở cảm kích của các ngươi, lại có bao nhiêu là hoán giận. Nhiều ít là không sao cả. Cắt chiếm một phần ba đi. Đào Duệ cười cười, có phải hay không cảm thấy quản lý bọn họ thực phiền thoái? Quân nhân đội trưởng không chút do dự gật đầu, hắn sẽ quản lý quân nhân, sẽ bảo vệ quốc gia, nhưng quản này đó dân chúng thật là chịu không nổi, này không phải hắn am hiểu sự. Đào Duệ nói, ngươi có thể mang theo ngươi người gia nhập chúng ta, về sau đi theo lôi gia gia huấn luyện, phụ trách thủ vệ. Những người khác liền không phải các ngươi trách nhiệm, ta tới đón quản, thế nào? Quân nhân đội trưởng đống nhiên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, giống như dỡ xuống cái gì gánh nặng, hắn lập tức nói, ta phi thường nguyện ý, cảm ơn ngươi tiếp nhận chúng ta, ta đây liền trở về cùng hình để nói. Hắn đối đào Duệ cùng lôi khiếu các kính cái lễ đi nhanh trở về phía trước trên đất trống. Hắn cùng lôi khiếu sở dĩ như vậy cho nhau tín nhiệm, chủ yếu cũng là tiếng nói chung rất nhiều, bọn họ đều ra quá một ít nhiệm vụ, tuy rằng qua đi không quen biết, nhưng là nhắc tới tới mổ mỗi nhiệm vụ. mộ mộ quân đội hoặc là một ít bọn họ thể chế nội sự tình cực dễ dàng sinh ra cộng minh bọn họ thế giới cũng rất đơn giản huyết khí phương cương trực lai trực vãng lôi khiếu thấy bọn họ thậm chí có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác rất muốn làm một vụ lớn đương nhiên không phải chỉ làm chuyện xấu mà là mở rộng quân đội huấn luyện ra một chi mạt thế trung cường hãng nhất quân đội đào duệ nhìn đến lôi khiếu hưng phấn bộ dáng quan tâm nói lôi ra ra ngại nhưng ngàn vạn nhớ rõ chính mình tuổi tác ca làm cái gì muốn kiểm chế điểm Bằng không ta vô pháp cùng ông nội của ta công đạo. Lôi khiếu xua xua tay, yên tâm yên tâm, ta có phổ đầu. Ngươi này kinh mạch vận chuyển lộ tuyến thật đúng là thích hợp ta, ta đều 69, ngược lại có điểm phản lão hoàn đồng cảm giác, hiện tại thân thể giống hơn 40 dường như. Duệ tiểu tử ngươi có hay không thích hợp những cái đó binh lộ tuyến? Nếu là người một nhà, cấp điểm chỗ tốt bái, ngươi yên tâm, về sau vạn nhất có người phản bội, ta lão nhân thân thủ kết quả hán. Đào duệ cười gật đầu, không thành vấn đề. Ta cân nhắc một chút, sau đó họa cái đồ cho ngươi, ngươi huấn luyện bọn họ. Hảo, ta bảo quản cho ngươi huấn luyện một chi hảo đội ngũ. Lôi khiếu thật là cao hứng hỏng rồi, trăm triệu không nghĩ tới suất ngũ nhiều năm như vậy, thế nhưng lại có thể cùng đại gia cùng nhau huấn luyện, chiến đấu. Trong thân thể hắn kia cổ quân nhân máu đều bốc cháy lên tới. Quân nhân bên kia đã biết đào duệ thực lực, đã biết đào duệ tiếp nhận bọn họ, tự nhiên là một mảnh sung sướng, mà những người khác tắc có chút khủng hoảng. Thật nhiều người tìm bọn họ hỏi về sau làm sao bây giờ, nếu quân nhân đều để lại, kia bọn họ như thế nào đi an toàn căn cứ. Còn có người oán giận nói, các ngươi không tiễn chúng ta đi, lúc trước cũng đừng hứa hẹn à, nếu là sớm biết rằng các ngươi như vậy không đáng tin tuệ, chúng ta mới không bằng các ngươi đi đâu. Nay còn không bằng ở nguyên lai địa phương hảo hảo đợi. Có cái tính tình bạo đã sớm chịu không nổi bọn họ binh cả giận nói, ai cho các ngươi hứa hẹn. Chúng ta vẫn luôn nói chính là chúng ta tính toán đi an toàn căn cứ. Tiện đường nói các ngươi có thể đi theo, nhưng chúng ta bảo đảm không được các ngươi an toàn. Vốn dĩ chính là đồng hành mà thôi, không thể bởi vì chúng ta quân nhân liền ăn vạ chúng ta đi. Hoàn nguyên tới địa phương, các ngươi cái nào không phải sắp chết mới đi theo chúng ta. Tưởng ở nguyên lai địa phương đói chết sao? Đội trưởng ngăn lại hắn, nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ nghĩ cách tìm mặt khác đi an toàn căn cứ đội ngũ, thử làm ơn bọn họ mang lên các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch, không ai có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, cho các ngươi tìm thực vật. Hộ tống các ngươi. Phía trước chúng ta nhân vi bảo hộ các ngươi thánh mạng, hy sinh không ít, chúng ta nguyên lai quân đội đã sớm giải tán, thân là bọn họ đội trưởng, ta về sau lại sẽ không phạm như vậy sai lầm. Còn có, nơi này đào duệ đội trưởng không phải ý chí sắt đá người, lại rất chán ghét không biết cảm ơn người, nếu các ngươi cũng tưởng lưu lại nơi này, kia liền hảo hảo biểu hiện, không cần không có việc gì tìm việc. Đội trưởng lần này thực kiên quyết. mang theo phía chính mình hơn 20 cái quân nhân đem lều trại dịch tới rồi dựa gần lầu hai tiểu viện địa phương, cùng những người khác sở hà hán giới phân chia đến phi thường rõ ràng. Bọn họ là cứu rất nhiều người, nhưng cứu người thời điểm cũng đều nói được rất rõ ràng, bọn họ nhiệm vụ thất bại, không biết đi an toàn căn cứ sẽ gặp phải cái gì, cũng không biết có thể hay không đi đến an toàn căn cứ, kiến nghị những người này có năng lực đều chính mình đi, là những người này quyết định đi theo bọn họ. sau đó liền không thể hiểu được mà cảm thấy bọn họ có nghĩa vụ tuần tra, tìm thực vật, hộ tống mọi người. Bọn họ cũng là rất khó thay đổi nguyên lai cố hữu ý tưởng, chủ động bảo hộ những người này, nhưng trải qua vài lần đau xót, lại cảm nhận được mạt thế tuyệt vọng, bọn họ mới dần dần không tiếp thu được. Lần này lại nói tiếp cũng không phải vứt bỏ những người này, nghe Đào Duệ ý tứ là muốn thành lập căn cứ, nếu những người này hiểu được cảm ơn, hoặc là thành thành thật thật mà làm việc, Đào Duệ rất có thể lưu lại bọn họ. So mạo hiểm đi an toàn căn cứ muốn hảo đến nhiều Đương nhiên nếu những cái đó Chọn thứ người vẫn là ngồi mát an bắt vàng Bị đuổi đi cũng là chính mình xứng đáng Trong đám người rất nhiều người Nghị luận sôi nổi Quân nhân bên này không hề tuần tra còn lại là lập tức Thanh nhàn xuống dưới Sôi nổi bắt đầu ngủ dưỡng tinh thần Lúc này tần vũ bọn họ đoàn người đã tìm được Sân bay lại phản hồi tới Đồng đội nghi hoặc nói Nào có cái gì ngư trường A Này trên đường liền cái ảnh nhi cũng chưa thấy Đại cường ngươi có phải hay không nhớ lầm Sẽ không à, liền mặt thế trước đó không lâu, ta còn thấy trong đàn có người làm vị tiêu biểu tỷ hỗ trợ mang mấy cái cá đâu. Nói là nàng ở ngư trường vất ra tới mới mẻ, ta lúc ấy mạo cái đầu, ta biểu tỷ còn hỏi ta muốn hay không cho ta gửi một giường, ngư trường khẳng định ở. Kia này như thế nào không có? Ta như thế nào biết? Đại cương có chút sốt ruột, đột nhiên hắn thấy ven đường hai chiếc xe tải, kỳ quái nói, ai đem xe đỉnh nơi này? Ai? Có thể hay không liền ở gần đây à? Này còn không phải là rừng tây sao? Nào có ngư trường? Vậy ngươi nói này hai chiếc xe đình nơi này làm gì? Lại không kéo hóa? Bọn họ rộng đại, lương vũ nhu bị bọn họ ồn ào đến thiền, ôn ôn nhu nhu mà đề nghị nói. Nếu không chúng ta tạm thời đình một chút, đi xem trên xe có thứ gì, xem có thể hay không tìm được chút tin tức. Vũ ca khai lâu như vậy xe cũng mệt mỏi, ta trong không gian còn có một chút ăn, chúng ta vừa ăn biên thương lượng đi. Mấy người suy nghĩ một chút, đem xe đình tới rồi xe tải bên cạnh. này hai chiếc xe tải vừa thấy chính là trải qua quá phong sương đâm quá không ít tăng thi đại cường còn ở xe đấu thượng tìm được một cái nho nhỏ hơn trường kinh ngạc nói hình như là tham gia quân ngũ bọn họ người đâu vừa lúc có người khai cửa xe kinh hô nơi này có người ra tới cho ta xuống xe mấy cái thương nháy mắt chỉ trụ người trong xe người nọ run run rẩy rẩy mà bỏ xuống xe quá sợ hãi còn té ngã một cái lương vũ nhu thích nhất tìm tồn tại cảm, lập tức tiến lên trấn an nói Ngươi không phải sợ, chúng ta không có ác ý ngươi đây là bị thương sao. Như thế nào một người ở chỗ này a, có phải hay không bị đồng đội vứt bỏ? Người nọ theo bản năng gật đầu, đúng vậy, bọn họ đem ta đuổi ra tới. Lương Vũ Nhu cười nói, ta giúp ngươi trị liệu một chút đi, ta là chưa khỏi hệ dị năng giả. Sau đó ngươi có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra cái gì sao? Hảo! Chưa khỏi hệ dị năng giả, lần đầu tiên nghe nói loại này dị năng, làm người nọ hoảng hốt một chút. Tiếp theo bên cạnh tần vũ hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, đương nhiên, hắn là thiên hướng chính mình tới nói. Ở hắn trong miệng, là nhất bang lính dày dạn không biết xuất phát từ cái gì mục đích mang lên bọn họ một đám người, sau đó lại không bận tâm bọn họ tánh mạng, phát hiện nơi này có cái tiểu căn cứ liền nhất định phải đi vào. Kết quả đi vào phát hiện căn bản không phải cái gì căn cứ, bên trong trống giống, liền như vậy vài người, những người đó còn ỉ mạnh hết yếu, hắn bất quá là để để trụ lều trại không thích hợp. Bọn họ liền đem hắn tấu một đốn đuổi ra ngoài. Lương Vũ Nhu rất dễ dàng liền đem trên người hắn thương trị hết, tức giận mà vì hắn minh bất bình, đối hắn tao ngộ thập phần đồng tình. Tần Vũ liếc nhìn nàng một cái, khả năng bởi vì ban đầu liền đối Lương Vũ Nhu thập phần phong bị, cho nên mặc kệ Lương Vũ Nhu nói cái gì lời nói, hắn đều phải nhiều bà phần tự hỏi. Hiện tại Lương Vũ Nhu cảm thấy những cái đó quân nhân cùng tiểu căn cứ chủ nhân quá mức, hắn nghĩ lại một chút, liền cảm thấy bên trong khẳng định có kỳ k� người này những câu ám chỉ quân nhân hãm hại dân chúng nhưng trên thực tế chưa nói ra một kiện thật đánh thật sự tình còn có trụ lều trại không thích hợp loại này lời nói ở mặt thế nếu có cái an toàn địa phương liền tính trực tiếp ngủ trên mặt đất cũng không thành vấn đề a nếu bên trong thực trống trải đó chính là không phòng ở trụ lều trại có cái gì không thích hợp mặc kệ thấy thế nào chủ nhân ra đều không thể bởi vì này một câu đem người ném ra tới mặc kệ người tốt người xấu đều sẽ không như vậy làm bất quá nơi này có tiểu căn cứ nói kêu nhất định phải đi nhìn xem. Tần Vũ kêu người nọ dẫn đường, Lương Vũ Nhu còn nói, ngươi yên tâm, chúng ta đội trưởng cùng đội viên đều rất lợi hại, nếu thật sự có người ý mạnh hiết yếu, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Mấy người nghe nàng nói như vậy chưa nói cái gì, bất quá biểu tình lại đều không cho là đúng. Mà thế, ai như vậy hảo tâm nơi nơi bang nhân A? Bang nhân chính là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, không biết đối phương mạnh yếu dưới tình huống, loại này hứa hẹn không phải cho chính mình tìm việc như sao? Bất quá bọn họ cũng không đem Lương Vũ Nhu trở thành thật sự đồng đội, tự nhiên sẽ không phản bác, dù sao đến lúc đó bọn họ không nghĩ động thủ ai cũng không có biện pháp buộc bọn họ. Nhưng thật ra Lương Vũ Nhu như vậy vẫn là có một cái ưu thế, đó chính là thực dễ dàng hạ thấp đối phương cảnh giác. Bọn họ đi hướng ngư trường này dọc theo đường đi, người nọ liền đem đi theo quân nhân phát sinh sự khay mà ra. Bọn họ gõ vang đại muôn khi, cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là những cái đó quân nhân, bọn họ cơ hồ là lập tức đứng dậy bưng lên thương. Quân nhân đội trưởng chạy thượng nhìn ra xa đài, thấy bị bọn họ đuổi ra đi người mang theo tám nam một nữ đã trở lại, nháy mắt nghĩ đến người tới không có ý tốt này bốn chữ. Chuyện gì? Hắn thanh âm tương đối lãnh đạm, nếu mày đánh giá bọn họ vũ khí, đánh giá thực lực, thả chính mình cũng làm hảo phòng ngự, tránh ở một cái không dễ dàng bị công kích vị trí. Tân vũ mặt thế trước là đặc cảnh, vừa thấy hắn này tư thế liền biết là thật sự quân nhân, đối bị đuổi đi người nọ cách nói càng hoài nghi, vì thế hắn tận lực làm ra thành khẩn mà thái độ, nói. chúng ta một vị huynh đệ biểu tỷ ở ngư trường công tác chúng ta là tới đến cậy nhờ nàng đại cương lập tức tiến lên gật đầu đúng vậy ta biểu tỷ kêu vương vi là cái đầu bếp ta kêu phí cường quân nhân đội trưởng đánh cái thủ thế lập tức có người chạy như bay đi tiểu viện báo cáo việc này đào duệ hỏi qua vương vi lúc sau xác định thực sự có phí cường như vậy cái biểu đệ liền tự mình đi nhìn ra xa đài đương hắn nhìn đến người tới đều có ai lúc sau không cấm nghĩ lại đây là nam nữ chủ quang hoàn Một hai phải giáp mặt làm chết mới có thể chết đi. Hệ thống, ký chủ, ở ta đi theo ngươi phía trước, ngươi giống như cũng ở tu chân giới đương quá nam chủ đâu. Đào Duệ không tỏ ý kiến, hắn nam chủ tuyệt đối là chính mình chém giết, liền tẩy tủy phạt cốt đều là sống không bằng chết khiêng lại đây, kia một đời không biết bao nhiêu lần ở kề cận cái chết bồi hồi, nếu không phải hắn ý chí lực kiên định, đã sớm xong đời. Nhưng cái này lương vũ nhu nhưng không giống nhau, phía trước hắn không có tu vi nhìn không ra tới. Hiện tại hắn đã luyện khí bốn tầng, rõ ràng mà nhìn đến lương vũ nhu trên người có kiện tiên cấp pháp khí, là cái vòng cổ. Chỉ sợ ở kia thương trường, lương vũ nhu là trốn vào trong không gian mới tránh được một kiếp. Hắn bảo mệnh thân khí tốt xấu vẫn là vất vả kiếm tích phân mua đâu, lương vũ nhu này không gian chính là bạch cấp tha bỗng nhiên cảm thấy có điểm mệnh là chuyện như thế nào. Hắn có điểm tò mò, nếu hắn xuyên thành cùng vai chính đối nghịch vai ác, sẽ bị vai chính quang hoàn cờ ho sao. Lúc này lương vũ nhu cũng thấy rõ nháy mắt trừng lớn mắt giống gặp quỷ giống nhau, Đào Duệ. Người còn chưa có chết. 82. Mặt thế nhược kê tiểu nhân. 11. Đào Duệ đối thượng Lương Vũ Nhu khiếp sợ biểu tình, không lưu tình mà nói, ngươi như vậy ích kỷ dối trá, âm hiểm xảo trá người cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết đâu. Chỉ một câu, tất cả mọi người đã biết Đào Duệ cùng Lương Vũ Nhu có thủ án. Hai cái ở nhìn ra xa trên đài quân nhân lập tức đoan thương nhắm ngay tưởng hạ những người đó, Tần Vũ vội hỏi, Lương Vũ nhu Ngươi nhận thức chủ nhân nơi này. Các ngươi có cái gì thù? Lương vũ nhu càng giật mình, cái gì thù? Chúng ta căn bản không ăn tết. Nàng tức giận đến xanh mặt, hướng về phía đào Duệ tê ngươi vì cái gì chửi đối ta? Tốt xấu mặt thế trước chúng ta cũng là bằng hưu, mặt thế sau ngươi cùng kỷ doanh doanh không có dị năng, nhược đến muốn mệnh, cũng là ta chiếu cố của các ngươi. Ngươi, ai? Ngươi chiếu cố quá chúng ta? Ta như thế nào không biết? Đào Duệ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là chỉ mỗi lần chúng ta tìm ngươi, ngươi đều tránh mà không thấy, vẫn là chỉ mỗi lần chúng ta cùng người khác xung đột, ngươi đều châm ngòi người khác bài xích chúng ta. Đào Duệ như suy tư gì mà đánh giá nàng, nguyên lai like ngươi đầu góc cùng thường nhân có dị ngươi đem như vậy coi như chiếu cố nói, kia không bằng. Ta hảo hảo chiếu cố chiếu cố ngươi. Ngươi! Ngươi nói bậy! Lương Vũ Nhu muốn trọc giận điên rồi. Nàng mới vừa gia nhập tần vũ tiểu đội một ngày, còn không có tới kịp bồi dưỡng cảm tình. Đã bị đào duệ đem hình tượng hủy hoại, cái này làm cho đồng đội thấy thế nào nàng. Nàng vội vàng kéo Tân Vũ, nôn nóng nói, Vũ ca ngươi đừng tin hắn, ta cũng không biết hắn phát cái gì điên. Lúc trước chúng ta một cái tiểu đội, chính hắn một hai phải đi, Phi nói có người hại hắn, chúng ta cũng không ngăn đón, kết quả hắn hiện tại nói hiệu nói vượn đoan đuổi ta. Tân Vũ cánh tay run lên liền đem nàng trấn khai, nheo lại mắt xem kỹ nàng, vậy các ngươi có người hại quá hắn sao? Đương nhiên không có. Hắn không dám giết Tang Thi cũng không dám siêu tập vật tư, nhược đến muốn mệnh, ai đầu góc nước vào đi hại hắn. Nghe xong lời này, quân nhân cùng lôi khiếu bọn họ đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Đào Duệ. Nhược đến muốn mệnh. Đây là nói Đào Duệ. Sợ không phải nữ nhân này đầu góc nước vào. Tân Vũ cũng không tin, có chút người coi cường giả làm đối thủ, coi kẻ yếu vì trói buộc, mặc kệ Đào Duệ lúc trước là cường là nhược, người khác đều có hại hắn lý do. Bất quá này kỳ thật cùng hắn không quan hệ, hắn ngẩng đầu đối Đào Duệ nói. Xin hỏi chúng ta có thể đi vào sao? Chúng ta là tới đến cậy nhờ vương vi, chúng ta không có ác ý. ngụy cường nói, làm chúng ta vào đi thôi, nếu ngươi chán ghét lương vũ nhu nói, có thể không tiếp thu nàng, chúng ta chỉ là ngày hôm qua siêu tập vật tư khi gặp được nàng, đồng hành mà thôi. ngụy cường, lương vũ nhu kinh hô ra tiếng, đầy mặt bị thương, ngươi như thế nào nói như vậy? Chúng ta không phải đồng đội sao? Chúng ta khi nào thành đồng đội? Đồng đội là cùng nhau đi liền tính sao? Phải có giao phó phía sau lưng tín nhiệm mới có thể đương đồng đội hảo sao? Lương Vũ Nhu trăm triệu không nghĩ tới nàng một cái xong hệ dị năng giả sẽ bị như vậy ghét bỏ, vẫn là không gian cùng chưa khỏi như vậy hữu dụng dị năng, tức khắc tức giận đến nói không ra lời. Đào Duệ nhìn mắt Lương Vũ Nhu, hắn xuyên qua cha nam phó bản lúc sau vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao cấp pháp khí, đương nhiên muốn biết rõ ràng nàng từ nào được đến, thế giới này còn có hay không mặt khác pháp khí, cho nên hắn không nói thêm nữa, trực tiếp giơ tay sai người mở cửa. cùng tần vũ mặt đối mặt lúc sau đào duệ đã kêu người lấy tới hai cái lều trại cho bọn hắn dùng đến nỗi bọn họ tám nam một nữ muốn như thế nào phân phối đó chính là bọn họ sự lúc trước bị đuổi ra đi nam nhân kia tự nhiên vẫn là bị chắn ngoài cửa kia nam nhân dùng cái loại này hạ lưu ngôn ngữ vũ nhục hắn bạn gái đời này đừng nghĩ tiến hắn căn cứ đào duệ bọn họ trở về tiểu lâu tần vũ bên này tám nam nhân trực tiếp bốn người một lều trại đối lương vũ nhu nói nam nữ cùng ở không thích hợp Bên kia có nữ nhân trụ liều trại, ngươi đi cùng các nàng thương lượng trụ một trụ đi. Lương Vũ Nhu nhìn mấy cái về nữ nhân trụ liều trại, sắc mặt không được tốt xem, các nàng. Không phải ta không muốn cùng các nàng trụ, thật sự là ta không quen biết các nàng, lại sợ có người thì biến. Ngụy cương buồn bực nói, ngươi cùng chúng ta không phải cũng là ngày hôm qua mới vừa nhận thức sao. Lại nói thiên còn không có hắc, ngươi có thể trước tìm hảo địa phương không đi vào A, chờ đến buổi tối xem các nàng không thi biến ngủ tiếp bái, bao lớn điểm sự. lương vũ nhu trong lòng phát đổ trên mặt lại thập phần bất lực cường ca ngươi có thể hay không cùng ngươi biểu tỷ nói một tiếng làm ta cùng nàng đua cái phòng. ngụy cương cảm thấy nàng là suy nghĩ thi ăn đều nói là bà con xa biểu tỷ không thân lại nói nhân ra là ở tại tiểu lâu bọn họ này đó vừa tới người cũng không biết có hay không thường, là địch là bạn sao có thể đi vào đi ngụy cương dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn lương vũ nhu vài lần chút nào không bị nàng nhu nhược ảnh hưởng dứt khoát quyết đoán mà cự tuyệt chính ngươi tìm địa phương đi, ta như ngượng ngùng cùng ta biểu tỷ để loại sự tình này. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Vương Vi ăn mặc một thân áo mưa, che đến kín mít mà đã đi tới. ai là Ngụy Cường. Ngụy Cương nhìn đến áo mưa người sửng sốt, sờ sờ đầu nói, ta chính là. Vương Vi hỏi mấy cái bọn họ thân thích gian mới biết được sự, xác nhận thân thích quan hệ mới kéo xuống khẩu trang, cười nói, thật không nghĩ tới ở như vậy thế đạo còn có thể gặp được thân nhân. Ngụy Cương ngượng ngùng mà nói, chúng ta vừa lúc ở thành phố a. cũng không có gì ăn, này không nghĩ lên ngươi ở ngư trường công tác, ta liền dẫn người tới, chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. mặt thế nửa năm, còn có thể nói ra nói như vậy đủ để thuyết minh hắn tâm tính không tồi. Vương Vi ánh mắt cũng ấm chút, cười nói, không có việc gì, ta ở chỗ này làm đầu bếp, đào tiền sinh rất hào phóng, công tác là có thù lao, chiếu cố chiếu cấu ngươi hẳn là không thành vấn đề. bất quá nàng nhìn thoáng qua những người khác, ta năng lực hữu hạ, chiếu cố không được nhiều người như vậy, xin lỗi. Tần Vũ vội nói. Chúng ta không cần chiếu cố, kỳ thật chúng ta thực lực cũng không tệ lắm, nếu ở chỗ này làm việc có thể đổi đến đồ ăn nói, không biết có thể hay không phiền toái ngươi giúp chúng ta hòa giải một chút. Ta sẽ cùng đào tiên sinh nói, ngư trường lần đầu tiên tới nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có quy định, đến lúc đó các ngươi hảo hảo tuân thủ. Đào tiên sinh người phi thường hảo, người nhà của hắn bằng hữu cũng phi thường hảo, trước kia chúng ta nơi này bị cái ác nhân ba chiếm, khi dễ chúng ta suốt hai tháng, là đào tiên sinh lại đây tìm thực vật gặp được, đã cứu chúng ta. Đại bộ phận người bị khi dễ sợ, không dám lưu lại, nhưng ta còn là tương đối tín nhiệm Đào Tiên Sinh, sự thật chứng minh ta lựa chọn không có sai. Cho nên nếu các ngươi muốn tìm cái an toàn chỗ ở hạ, Đào Tiên Sinh lại nguyện ý tiếp nhận các ngươi nói, vậy lưu lại nơi này đi, các ngươi sẽ không hối hận. Vương Vi nói xong chính mình trước lời, cảm giác ta giống như cái gì tà giáo tẩy não người giống nhau, bất quá Đào Tiên Sinh bọn họ người sát thật hảo, này mấy tháng còn dạy chúng ta một ít đánh nhau kỹ xảo luyện tập sát tăng thi. Các ngươi ở vài ngày nhìn xem sẽ biết. ngụy cương kinh ngạc nói, kia nơi này chẳng phải là cùng an toàn căn cứ giống nhau. Vũ ca, an toàn căn cứ cách nơi này còn có ba cái thành thị đâu, không bằng chúng ta liền trước trụ hạ đi. Tân Vũ gật gật đầu, lúc này bên cạnh lương Vũ Nhu cuối cùng nghĩ tới, mấy tháng trước, nàng ở kia ra khách sạn liền gặp vài cái áo mưa người A nàng khiếp sợ hỏi, chúng ta có phải hay không gặp qua. Liền mấy tháng trước, chúng ta chủ cùng ra khách sạn, khi đó các ngươi vài cá nhân đều ăn mặc như vậy áo mưa. Mang mắt kính, khẩu trang, bao tay, toàn bộ võ trang. Ta còn mời quá các ngươi, ngươi nhớ rõ sao? Vương Vi lắc đầu, ta vẫn luôn ở ngư trường, đây là đào tiên sinh cho ta, phòng ngừa nơi này có người thì biến thương đến ta. Lương Vũ Nhu biểu tình thay đổi lại biến, bởi vì nàng nghĩ đến khi đó áo mưa người không để ý tới bọn họ, khả năng căn bản không phải cao lãnh, mà là bên trong có đào duệ. thuần tuy không nghĩ lý nàng. Nàng thử thăm dò hỏi, kỳ doanh doanh đâu? Nàng là đào duệ bạn gái. nàng ở chỗ này sao? nàng là ta hảo tỷ muội. Vương Vi sửng sốt, nghi hoặc mà xem nàng hai mắt, khẽ cười một tiếng. Nếu là hảo tỷ muội nói, đại khái ngươi hiện tại đã là tiểu lâu tòa thượng tân đi. Nhưng ngươi còn ở nơi này, hiển nhiên ngươi cái này hảo tỷ muội rất có hơi nước. Được rồi, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi, đừng loạn phàn giao tình. Nơi này là đảo tiên sinh định đoạn, mặt khác hết thể đều không có dùng. Lương Vũ nhu phát hiện Tần Vũ mấy người nhìn nàng biểu tình đều một lời khó nói hết. phảng phất nàng là cái lời nói dối đại vương dường như cảm thấy thẹn đến đầy mặt đỏ bừng nàng còn tưởng giải thích nàng cùng kỳ doanh doanh thật là bạn tốt cùng đào duệ quan hệ cũng không tồi nhưng vương vi cùng tần vũ bọn họ cũng không tưởng cùng nàng giao lưu nàng cũng không cơ hội đưa ra cùng vương vi cùng ở thỉnh cầu bởi vì vương vi trở về trước cô ý dặn do bọn họ đừng tuy tiện tới gần ngư trường sân tia chung quanh thực vật đều là đào duệ loại có điểm gió thổi có lay đào duệ là có thể biết lương vũ nhu đã chấn động đào duệ cường đại Lại khó hiểu bọn họ chi gian có cái gì thù hận. Nàng là nhìn bọn họ náo nhiệt, nhưng nàng dám khẳng định, nàng bên ngoài thượng không biểu hiện ra châm chọc nghĩa mai bộ Giang A, nàng nhiều lắm là khó xử, sống chết mặc bay thôi, hoặc là giống đào duệ nói như vậy, châm ngỏi vài câu. Nhưng này tính cái gì? Này còn có thể đương chứng cứ. Lương vũ nhu hướng ngư trường sân bên kia lắc lư vài vòng, mỗi lần đều là còn không có tới gần đã bị xua đuổi. Hoặc là là quân nhân, hoặc là là trong viện người, hoặc là là sân chung quanh thực vật mặc cho nàng lại chưa từ bỏ ý định cuối cùng cũng không thể không thừa nhận loại sự tình này căn bản không cần chứng cứ nơi này là đào duệ cùng kỳ doanh doanh địa bàn chỉ cần bọn họ kiên trì kia nàng cùng bọn họ chi gian chính là có thủ án đương nhiên lương vũ nhu vĩnh viễn sẽ không ngồi chờ chết đương đào duệ bọn họ ăn qua cơm chiều, ngao cháo ra tới phân phát thời điểm liền thấy thật nhiều người vây quanh lương vũ nhu mà lương vũ nhu vẻ mặt ôn nhu mà giúp bọn hắn chữa khỏi bọn họ trên đường chịu thương đại gia dàn xếp xuống dưới Hiện tại sợ nhất còn không phải là có người thì biến sao. liền tính là một chút chảy ra cùng tang thi căn bản không quan hệ, người khác nhìn cũng sợ hai bài xích đến lợi hại. Có lương vũ nhu cấp chữa khỏi liền không giống nhau, nàng lộng điểm nước cho bọn hắn một rửa sạch, sau đó dùng một chút dị năng, bọn họ thương thì tốt rồi, lại sẽ không bị những người khác bài xích. Cho nên lương vũ nhu thực mau liền thu hoạch một đại sóng hảo cảm, thật nhiều người thích nàng. Kỳ doanh doanh nhìn lương vũ nhu dối trá bộ dáng, đối đào dưới nói. Mặt thế trước ta như thế nào không phát hiện nàng có này một mặt đâu. Ta thật là mắt ngủ. Đào Duệ buồn cười nói, mang chính mình làm gì. Đều do nàng tàng đến quá sâu. Kia nàng như vậy thu mua nhân tâm không quan hệ sao? Không quan hệ, có thể bị thu mua đi, bản thân cũng không đáng ta lưu. Chúng ta lại không phải nhất định phải lưu người. Những người đó không phải hắn nhiệm vụ, hắn không cần phải nhiều quản, thuận tay mà làm sự không thành vấn đề, nhưng cô ý đi phí tâm phí lực mà làm chút vĩ đại sự, kia không phải hắn kỳ bản. Hắn cần thiết lấy hắn nhiệm vụ đối tượng vì trước, không thể chạy thiên Kỳ doanh doanh nghe hắn nói như vậy mới không lại so đo, chỉ là đối lương vũ nhu càng không mừng. Lương vũ nhu lại tự giác nàng như vậy được hoan nên tuyệt đối đánh đảo duệ mặt, ai làm vừa rồi đào duệ như vậy nói nàng. Hiện tại nơi này ít nhất có một nửa người thích nàng, nàng cũng không tin đào duệ nhìn không khó chịu. Cho nên nàng chữa khỏi một người lúc sau, xin lỗi mà đối những người khác nói gì năng dùng xong rồi muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền mỉm cười chiều Đào Duệ bọn họ đã đi tới. Vương Vi cùng Hạ Lâm ở phân cháo, Đào Duệ cùng kỷ Doanh Doanh đứng ở bên cạnh quan sát những người này. Lương Vũ Nhu vừa đến bọn họ trước mặt, Đào Duệ liền nói, muốn cháo xếp hàng, không cho phép cắm đội. Không cần cháo liền đi xa điểm. Lương Vũ Nhu cười ngâm ngâm mà nói, Đào Duệ, tốt xấu ta cũng vì ngư trường làm công hiến, ngươi như thế nào đối ta như vậy không khách khí. Vừa rồi ta thấy nơi này có không ít người đều mang theo thương liền giúp bọn hắn trị liệu một chút. Ngươi không phải bác sĩ sao? Như thế nào chưa cho bọn họ trị? Doanh Doanh ngươi cũng không khuyên chút, ta nhớ rõ ngươi tâm địa rất thiện lương nha, trước kia đương minh Tinh thời điểm, quên không ít là quên đâu. Lại tới nữa, tựa như ở lúc trước cái kia tiểu siêu thị giống nhau, nàng luôn là như vậy châm ngòi thị phi, để cho người khác đối đảo duệ cùng Kỳ Doanh Doanh có ý kiến. Kỳ Doanh Doanh cười như không cười mà nói, Duệ ca là bác sĩ, không phải cái gì chưa khỏi hệ dị nam giả. Bác sĩ cứu người không cần chuẩn bị dược vật sao? vừa rồi duệ ca hồi tiểu lâu chính là ở sửa sang lại dự vật chuẩn bị làm đại gia xếp hàng xem bệnh đào duệ nhìn mắt những người đó nhún nhún vai nói xem ra đại gia không cần yêu cầu chúng ta yêu cầu một nữ nhân lôi kéo nàng lão công dơ lên tay sốt ruột mà kêu đào tiên sinh thỉnh ngươi giúp giúp chúng ta ta nhi tử phát sốt người đều sốt mơ hồ vừa rồi lương tiểu thư không chỉ hảo cầu ngươi giúp ta nhi tử nhìn xem a đào tiên sinh ta yêu cầu xem bệnh ta cẳng chân bị dán phiến cắt qua Thật là rán phiến hoa, không đụng tới tăng thi, ngươi tin tưởng ta. Lương tiểu thư dị năng dùng hết, cầu ngươi giúp ta băng bó một chút, hoặc là sái điểm thuốc bột cũng đúng. Đào tiên sinh, ta muội muội bị cảm, ngài có thể cho ta điểm thuốc trị cảm sao. Ta có thể làm việc tới đổi, ta cái gì đều có thể làm, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó ta. Đào tiên sinh, ta bằng hữu bụng đau, cầu ngài hỗ trợ nhìn xem. Đào tiên sinh, người nhiều, đại gia đối thủ lĩnh khẳng định phải có cái xưng hô. Bọn họ nghe thấy vương vi kêu chính là đảo tiên sinh, cầu tiêu có người đều sưng một tiếng đảo tiên sinh. Lương vũ nhu thiện lương là giả vờ, tự nhiên không có khả năng thật sự từng cái cho người ta xem bệnh. Giống phát sốt cùng bụng đau, nàng cần thiết cho người ta huy linh tuyển thủy mới có thể có tác dụng. Nhưng không thể hiểu được như thế nào sẽ uy thủy đâu. Nàng chữa khỏi dị năng vẫn luôn là bắt tay đặt ở thương trôi nhắm mắt lại làm bộ dùng dị năng, nếu là cấp cái này huy thủy, cấp cái kia huy thủy. Sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện nàng chưa khỏi mấu chốt ở cái kia thủy Nàng không thể bại lộ Cho nên nàng giống nhau đều là chọn những cái đó thương ở chỗ sáng Trực tiếp lau một chút xem như rửa sạch miệng vết thương Sau đó thực tự nhiên mà liền đem miệng vết thương trị hảo Nếu là có người cả người dơ bẩn, tản ra khó nghe hương vị Nàng cũng tận lực tránh đi không trị Cho nên có một bộ phận nhỏ người là không được đến trị liệu Vừa nghe đào duệ là bác sĩ, bọn họ tự nhiên tễ tiến lên tranh thủ còn có một bộ phận người rất có nhãn lực tính nhìn ra đào duệ chán ghét lương vũ nhu mà bọn họ lại tưởng lưu tại ngư trường tự nhiên sẽ không tới gần lương vũ nhu dù sao có chút thương sớm muộn gì sẽ hảo chính mình biết không phải tang thi làm cho là được bái hà tất mạo hiểm đắc tội đào duệ đâu cho nên hiện tại đám người đã có phần hóa xu thế chẳng qua không rõ ràng đại gia chưa phát hiện đào duệ thấy thế mỉm cười nói đại gia tín nhiệm ta ta cũng sẽ làm hết sức đương nhiên ta chỉ là bác sĩ không phải thần tiên Bác sĩ chính là sẽ có trị không hết tình huống xuất hiện, không giống lương tiểu thư chữa khỏi hệ cái gì đều có thể trị. Ta sẽ nỗ lực nghiên cứu để cao y nghệ thuật, cũng sẽ nghiên cứu diệt sát tăng thi rút phương pháp. Nhưng đại gia nếu ở ta nơi này không trị tốt lời nói, không ngại tìm kiếm lương tiểu thư trợ giúp. Hắn nhìn về phía lương vũ Nhu ánh mắt lộ ra một tia cười xấu xa. Vương vi cấp lương tiểu thư thịnh hai chân cháo. Nàng vi giúp đại gia trị liệu hao hết dị năng, chắc là mệt muốn chết rồi. Tuy rằng nhìn qua còn thực tinh thần. không giống chúng ta hao hết dị năng như vậy chật vật nhưng vẫn là muốn đặc thủ chiếu cố một chút phương tiện nàng mau chóng khôi phục dị năng lại giúp đại gia trị liệu hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi lương tiểu thư làm người trị liệu thu phí sao có cái gì quy củ sao lương vũ nhu lắc đầu có chút phản ứng không kịp nàng theo bản năng mà tiếp nhận vương vi truyền đặt cháo lại không minh bạch đào duệ như thế nào đột nhiên đối nàng vẻ mặt ôn hòa đào duệ tán thưởng mà nói nguyên lai lương tiểu thư mới là đại thiện nhân Không cầu hồi báo vô tư phục hiến, bội phục bội phục. Nếu lương tiểu thư có dị năng liền sẽ vì đại gia trị liệu. Ta đây kiến nghị đại gia có thể lấy tinh hạch đi cầu lương tiểu thư. Rốt cuộc dị năng giả hấp thu tinh hạch là có thể khôi phục chút dị năng. Mọi người cho nhau nhìn xem, chúng ta không tinh hạch à? Có cũng liền một chút. Trên đường thuận tay đảo. Cái này không cần lo lắng. Chúng ta nơi này yêu cầu xây dựng, ai ngờ kiếm lấy tinh hạch liền tìm hạ lâm báo danh, căn cư cá nhân sở trường đặc biệt cùng thể lực phân phối công tác. Thú lao chính là tinh hoạch. Có thể sát tang thi tìm kỳ doanh doanh báo danh, bọn họ mỗi ngày sẽ đi ra ngoài rửa sạch tang thi hoặc là siêu tập vật tư, các ngươi có thể đi theo đi, giết tang thi đều về các ngươi. Siêu tập đến vật tư liền trở về về sau phân phối theo lao động, chúng ta ghi việc đã làm phân. Như vậy các ngươi không phải có tinh hoạch. Ở bất luận cái gì địa phương sinh hoạt đều phải tuân thủ quy củ, vô quy củ không thành phạm vi, đại gia sớm có chuẩn bị, nghe song đào duệ nói còn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì này quy củ cũng không hà khác, chỉ cần bọn họ nguyện ý trả giá lao động, nhất định sẽ có điều đến, sẽ ở ngư trường che chở hạ bình an sinh hoạt. Cho nên đại bộ phận người đều là thực nguyện ý. Còn có một bộ phận nhỏ người, hoặc là là phía trước những cái đó ái oán hấn giận, hoặc là là tạm thời quan vọng còn không có tín nhiệm đào duệ, dù sao mọi người đều không có gì dị nghị, tất cả đều ứng hạ. Lương Vũ Nhu đều nghe ra tới đào duệ cho nàng đào hố, còn ở thiện lương rộng lượng mà cười nói. Ta nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục dị năng, chưa khỏi dị năng là có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên không cần cho ta tinh hoạch, các ngươi vất vả kiếm tới tinh hoạch liền chính mình lưu trữ dùng đi. Về sau khẳng định có rất nhiều yêu cầu dùng địa phương đâu. Cảm ơn lương tiểu thư. Lương tiểu thư thật là người tốt. Thật nhiều người hướng lương vũ nhu nói lời cảm tạ. Lương vũ nhu trong lòng đắc ý, cố ý nhìn đào duệ cùng kỷ doanh doanh liếc mắt một cái, buồn bực chính là bọn họ đã muốn chạy tới một bên đi quy hoạch kiến phòng ở sự. giống như căn bản đối đại gia yêu thích nàng thờ ơ, càng không có mời nàng tiến tiểu lâu y tứ. nàng cứ như vậy cấp mà biểu hiện, trừ bỏ tưởng xoay chuyển tình thế, còn có chính là tưởng được đến coi trọng trụ tiến tiểu lâu a. nhưng mà không ai đọc được nàng tiếng lòng, nàng thân là đại thiện nhân, cũng không hảo một hai phải tiến tiểu lâu, kia không phải rõ ràng ghét bỏ bên ngoài, ghét bỏ đại gia sao? tân vũ ở bên cạnh uống cháo, không giấu vết mà quan sát bọn họ, có điểm minh bạch lương vũ nhu tính cách. đây là cái ái mộ hư vinh nữ nhân. đặc biệt hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt cảm giác cho nên mới không lưu át chủ bài gần nhất liền trương dương mà nơi nơi làm người trị liệu nếu nói nàng chỉ có cái này khuyết điểm nói kia lưu nàng tại bên người cũng không có gì cái gọi là rốt cuộc không gian cùng chưa khỏi dị năng quá hữu dụng nhưng hắn thấy đào duệ kỳ doanh doanh phạm tề hạ lâm thậm chí là tiểu hài tử chu dương dương này đó nhận thức nàng người đều chán ghét nàng liền cảm giác sự tình không đơn giản như vậy có lẽ cái này lương vũ nhu còn có ác liệt một mặt về sau còn muốn hay không lui tới, thật sự muốn lại quan sát nhìn xem. Bởi vì cùng lương vũ nhu mới gặp chính là như vậy quỷ dị tình huống, tần vũ đối lương vũ nhu trước sau có rất sâu cảnh giác, hiện tại lại bởi vì đào duệ thái độ gia tăng phòng bị, không thể hiểu được mà đối lương vũ nhu không có bất luận cái gì hảo cảm, càng đừng nói thích. Hắn hiện tại mới đến, càng muốn biết đào duệ cái này ngư trường chủ nhân tương lai tính toán, nơi này rốt cuộc có thể hay không trở thành căn cứ. Hắn còn muốn hiểu biết đào duệ bọn họ rốt cuộc là cái gì tính cách, vì cái gì ngư trường vài vị trung tâm nhân vật đều thực lực siêu cường. Tóm lại đào duệ bên này so lương vũ nhu quan trọng đến nhiều, hắn tạm thời chỉ tưởng theo ngư trưởng quy củ lưu lại, quan vọng nhìn xem. Hôm nay tất cả mọi người uống xong cháo lúc sau, đào duệ liền ngồi ở sân cửa, bắt đầu cho đại gia xem bệnh. Hắn này mấy tháng vẫn luôn ở ôn tập nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó ý thì học tri thức, hắn hoa rất nhiều tích phân mua sắm tinh thần không gian lại phái thượng công dụng. Sở hưu hắn không hiểu tri thức cùng yêu cầu nghiên cứu tri thức, hắn đều ở tinh thần trong không gian học tập. Hắn hiện tại tu luyện đến luyện khí 4 tầng, thân thức so đời trước càng cường đại hơn. Đời trước hắn một lần có thể sử dụng tinh thần không gian 10 cái giờ, lâu rồi liền sẽ mỏi mệt yêu cầu nghỉ ngơi, hiện tại hắn một lần có thể sử dụng 24 giờ. Linh hồn tiến vào tinh thần không gian chính là không ảnh hưởng hiện thực thời gian, hắn đi vào bao lâu trở ra cũng vẫn là nguyên lai thời gian, cũng liền tương đương với hắn hiện tại một ngày có thể trở thành hai ngày quá. So người khác nhiều ra gấp đôi thời gian Hơn nữa hắn sẽ luyện đàn Ở tu chân giới cũng sẽ cho người ta chữa thương Lại có xuyên qua mấy đời phong phú Kinh nghiệm cùng cơ hồ đã gặp qua là không quên được năng lực Hiện tại hắn đã đem nguyên chủ bản lĩnh toàn học xong Đương nhiên nguyên chủ cũng không phải cái gì đặc biệt ưu tú bác sĩ Hắn tương lai muốn học còn có rất nhiều Chỉ là hiện tại vì đại gia trị liệu cơ bản chứng bệnh là vậy là đủ rồi Đào duệ vì đại gia nhất nhất xem bệnh Có rất nhiều dùng ống nghe bệnh chờ tây y hề thiết bị có rất nhiều bát mạch cùng vọng võ vấn thiết đại gia không biết hắn y gì thuật sâu cạn đều thử can tĩnh thẳng đến hắn nhìn vài người lúc sau mấy người kia đều vẻ mặt kinh ngạc mà nói bọn họ chính là cái kia chứng bệnh sau đó đào duệ đều hào phóng mà cho dược tiếp theo thật nhiều người mặc kệ có bệnh không bệnh đều lại đây xếp hàng chủ yếu là tâm lý tác dụng đi tổng sợ chính mình ở mặt thế có bệnh gì không phát hiện thật vất vả gặp được bác sĩ liền chạy nhanh nhìn xem đến phiên cái kia phát sốt tiểu hài nhi Hắn mụ mụ gấp đến độ thẳng khóc. Đào Duệ cấp kia tiểu hài nhi cẩn thận mà nhìn nửa ngày, hắn mụ mụ rất nhỏ thanh hỏi, đào tiên sinh, ta nhi tử hắn. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Đào Duệ không nói chuyện, hài tử cha mẹ càng sợ hãi, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Mặt thế bảo vệ một cái hài tử có bao nhiêu khó. Hùng chi vẫn là cái mới 8 tuổi hài tử, bọn họ thật sự dùng hết toàn lực, nhưng như thế nào không bị tang thi cắn được, ngược lại không thể hiểu được mà ngã bệnh đâu. Lương Vũ nhu cuối cùng thấy đào duệ có trị không hết người, đi tới hơi mang lo lắng mà nói, vừa rồi ta liền cho hắn xem qua, bệnh thật sự trọng, thật sự rất khó trị. Bất quá ta cảm thấy nếu ta dị năng toàn bộ khôi phục sau toàn dùng để trị liệu hắn, còn có một đường hy vọng. Nàng đối vị kia khóc thật sự thương tâm mụ mụ nói, ngượng ngùng à, vừa rồi ta khả năng chưa nói rõ ràng, làm ngươi hiểu lầm, ta không phải trị không hết, là muốn ngày mai khôi phục dị năng sau thử lại, hẳn là có rất lớn nắm chắc. Vị kia mụ mụ giật mình nói. thật vậy chăng có rất lớn nắm chắc lương vũ nhu trịnh trọng gật đầu ngươi tin tưởng ta ta có tám phần nắm chắc cũng không biết hắn có thể hay không chờ đến ngày mai lương vũ nhu nhìn về phía hải tử biểu tình lộ ra điểm tiếp nuối tới nàng trong lòng kỳ thật cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định chịu không nổi kia cũng không phải ở nàng trong tay chết mà là ở đào duệ trong tay ngày đầu tiên liền làm ra như vậy sự đào duệ làm bác sĩ ở đại gia trong lòng uy tín tuyệt đối đại suy giảm lương vũ nhu không chế được chính mình biểu tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đào duệ vừa lúc đối tượng đào duệ kỳ dị ánh mắt mặc danh trong lòng chợt lệnh. đào duệ nhướng mày nói ngươi nhìn ra hắn là bệnh gì lương vũ nhu nghẹn lời nàng cũng không phải là học ý gì, thật muốn chất vấn nàng lời nói nàng thượng nào biên đi nàng trực tiếp lắc đầu nói ta chưa khỏi dị năng có thể phán đoán bệnh tình nghiêm trọng trình độ nhưng ta bản thân là nhìn không ra bệnh gì đào duệ tiếp tục hỏi ngươi nói chỉ cần ngươi dị năng khôi phục liền có 8 phần năm chắc hắn cười một cái quay đầu đối kỷ doanh doanh nói, doanh doanh cho nàng lấy tinh hạch tới cứu người như cứu hỏa, chỉ hoan không được. Hôm nay này đó tinh hạch coi như ta miễn phí tặng cho người hấp thu. Hảo, Kỷ doanh doanh lập tức chạy về tiểu lâu đi lấy tinh hạch. Tuy rằng nàng không biết kia hải tử là bệnh gì, nhưng nàng hiểu biết đào duệ a, vừa thấy đào duệ bộ dáng này liền biết là cho lương vũ nhu đào hố đâu, trực tiếp cầm gần trăm viên tinh hạch cấp lương vũ nhu. Dù sao này đó bình thường tinh hạch đối bọn họ tới nói không đáng giá tiền. có thể nhìn đến lương vũ nhu ngã ké ngã liền đáng giá kia hải tử cha mẹ lập tức khẩn cầu lương vũ nhu cứu người thậm chí muốn cấp lương vũ nhu quỳ xuống lương vũ nhu tự nhiên là vội vàng ngăn lại tất cả mọi người vây quanh lại đây khuyên nàng hấp thu tinh hoạch cứu người lương vũ nhu cưới lên lưng cọc khó leo xuống trong lòng thầm mắng đào duệ gian xảo hiện tại đào duệ chẳng những không đến cái trị không hết người xú danh thanh ngược lại được cái ý, ý giả nhân tâm khẳng khái giúp tiền hảo thanh danh mặc kệ này tiểu hải tử sống vẫn là không sống Người khác nhắc tới tới khẳng định sẽ khen Đào Duệ lấy ra nhiều như vậy tinh hạch là việc thiện. Nhưng thật ra nàng, lúc trước vì cùng Đào Duệ đối nghịch, mạnh miệng đã nói ra đi. Nếu muốn đừng hủy diệt thanh danh, nàng nhất định phải đem hải tử chữa khỏi. Chị liền chỉ đi, dù sao nàng linh tuyển thủy cái gì đều có thể trị, liền tăng thi vi rút đều có thể miễn dịch, còn sợ cái phát sốt Lương Vũ Nhu nhanh chóng hấp thu tinh hạch, kỳ thật chính là đem sở hữu tinh hạch đều ném vào không gian, sau đó làm bộ làm tịch mà nói hải tử thiêu đến lợi hại như vậy sẽ cảm giác thực khắc rất khó chịu trước cho hắn đút miếng nước đào duệ phi thường phối hợp mà cho nàng một lọ thủy cùng một cái cái ly lương vũ nhu nghiêng về một phía thủy một bên nói chuyện dùng nói chuyện tới phân tán đại gia lực chú ý đào duệ dùng thần thức chú ý phát hiện nàng đảo ra tới thủy ở tiếng cái ly đồng thời liền biến mất mà toát ra tới dòng nước vào cái ly nói cách khác nàng đem bình thường thủy đưa vào không gian cái ly đều là linh tuyền thủy vì thấy hiệu quả mau chấn trụ mọi người Lương Vũ Nhu đổ tràn đầy một chén nước. Sở hữu sinh linh ở tiếp xúc đến linh tuyền thủy thời điểm đều sẽ tiềm thức mà yêu thích, cho nên đương Lương Vũ Nhu đem thủy đốt cho Hải tử thời điểm, thậm chí không rõ Hải tử giống có tự mình ý thức, từng ngụm từng ngụm uống hết một chỉnh lý thủy. Hai tử mụ mụ kinh hỉ nói, "Lương tiểu thư ngươi đã bắt đầu trị sao? Vừa rồi ta cho hắn uy thủy như thế nào đều uy không đi vào, không nghĩ tới ngươi uy một chén nước, ngươi thật sự thật là lợi hại." Lương Vũ Nhu mỉm cười hạ, tiếp được xóm khen Linh tuyển thủy vào chỗ, tiếp theo nàng liền làm bộ phát ra dị năng bộ dáng, nhắm hai mắt nắm hải tử tay. Đào duệ cùng kỳ doanh doanh liếc nhau, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần chưa khỏi dị năng, vẫn là cảm thấy hình ảnh này đặc biệt thần thần thao thao. Một phút hai phút đi qua, suốt mười phút qua đi, hai tử đều không có nửa điểm chuyển biến tốt, ngược lại giống như làn da càng năng. Phía trước lương vũ nhu vì đại gia chữa thương thời điểm, đều là dùng một chút dị năng người bị thương thì tốt rồi, nửa phút đều không đến. Này 10 phút như thế nào còn không có chữa khỏi đâu Lương Vũ Nhu cũng trong lòng hốt hoảng Nàng có thể cảm giác được hài tử không hảo Chính là nàng không rõ vì cái gì Đây là nàng lần đầu tiên dùng linh tuyển thủy rất dây xích Nửa điểm bổ cứu biện pháp đều không có Trong đám người đã có người khe khe nói nhỏ Nàng có thể chị hảo sao Ta xem chị không được Này đều đã bao lâu Liên tính đem dị năng toàn phát ra Lâu như vậy cũng không sai biệt lắm đi Nhưng nàng không phải nói có 8 phần nắm chắc Cứu người từ trước đến nay đều là bảo thủ nói chuyện, nàng nói tám phần, như thế nào cũng nên có chín thành năm đi. Bảo thủ nói chuyện đó là bác sĩ, giống đào tiên sinh vừa rồi liền nói thật sự bảo thủ. Lương Vũ Nhu lại không phải bác sĩ, ta xem nàng là khoác lác. Càng ngày càng nhiều thanh âm làm Lương Vũ Nhu sắc mặt dần dần khó coi, đào duệ thấy thế nói, có phải hay không dị năng lại muốn hao hết. Lương Tiểu Thư yêu cầu lại hấp thu một lần tinh hạch sao. Lương Vũ Nhu nháy mắt tìm được rồi bậc thang, bung ra hải tử tay. Thiết nối mà thở dài, ta đã hao hết dị năng, thực xin lỗi, ta bất lực. Hắn bệnh đến so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng, liền tính lại hấp thu tinh hạch tiếp tục trị liệu đi xuống cũng không ý nghĩa. Đào Duệ ở hài tử cha mẹ mở miệng phía trước liền khuyên đủ, ta có rất nhiều tinh hạch, ngươi thử lại đi, cứu người đâu. Lương vũ nhu lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, ta thật sự cứu không được, thực xin lỗi. Đào Duệ cười một cái, ngươi xác thật cứu không được, bởi vì hắn căn bản là không sinh bệnh, hắn phát sốt. Chẳng qua là bởi vì muốn kích phát dị năng. Mọi người khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, kích phát dị năng. Không sai. Đào duệ gật đầu, ta không quá xác định, cho nên nhìn nhiều trong chốc lát, mới vừa trần bệnh ra tới liền nghe thấy lương tiểu thư nói hải tử bệnh thật sự trọng. Ta tưởng, ta cũng không phải cái gì đứng đầu bác sĩ, lương tiểu thư chưa khỏi hệ dị năng so với ta mạnh hơn nhiều, liền từ lương tiểu thư nhìn xem hay không ta sai sót cái gì. Hiện tại xem ra, lương tiểu thư hẳn là hảo hảo tăng lên dị năng. để tránh khám sai. Hán Vô Vô Hải tử cha mẹ vai, nói: "Mang Hải tử đi tiểu lâu, Hạ Lâm sẽ cho các ngươi an bài cho ở kích phát dị năng quá trình yêu cầu tiểu tâm hộ lý, đặc biệt là Hải tử thân thể yếu kém, phía trước lại không ăn no, có khả năng ra sai lầm, buổi tối ta và các ngươi cùng nhau thủ." "Cảm. Cảm ơn Hải tử cha mẹ đều có điểm không phản ứng lại đây, bọn họ Hải tử cư nhiên từ bệnh nặng trị không được biến thành kích phát dị năng, hai người như lọt vào trong sương mù." Nhưng bọn hắn đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng đào duệ Bọn họ lập tức liền ôm hải tử cùng Hạ Lâm đi vào. Tiểu lâu còn không mấy gian phòng, Hạ Lâm làm cho bọn họ dàn xếp hào lúc sau, nói cho bọn họ một ít những việc cần chú ý, làm cho bọn họ chỉ lo an tâm thủ. Lương Vũ Nhu bên này liền xấu hổ, kia thật là toàn bộ quảng trường đều có thể cảm giác được xấu hổ. Trước sau liền như vậy hơn 10 phút sự, Lương Vũ Nhu liền đem chính mình mặt đánh đến Bạch Bạch Vang. Lại nói tiếp phía trước cũng không có người xin giúp đỡ nàng A đào duệ ở kia xem bệnh xem đến hảo hảo nàng phi qua đi nói nhân ra hải tử bệnh nặng nàng có nắm chắc chị ai ngờ cuối cùng khám sai còn một bộ hải tử sắp chết làm người nén bi thương thuận biến bộ dáng đổi cái tính tình bạo ra trưởng, đương trưởng là có thể tấu nàng một đốn đúng rồi nàng còn hấp thu như vậy một đống lớn tinh hạch đâu không biết ai ngờ nổi lên chuyện này trên quảng trường tức khắc ồn ào lên có người nói lương vũ nhu hẳn là còn tinh hạch có người nói lương vũ nhu cũng là một mảnh hảo tâm Còn có người nói về sau tìm Lương Vũ Nhu chữa bệnh dễ dàng khám sai, vẫn là tìm Đào Duệ đáng tin cậy. Mọi thuyết xôn xao, nhưng vì nàng nói tốt người đại biên độ giảm bớt, rốt cuộc đều là vừa nhận thức, không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, đối nàng ấn tượng cũng đặc biệt dễ dàng biến. Lương Vũ Nhu trên mặt một trận thanh một trận bệnh, không biết nên như thế nào đem sự tình viên qua đi. Đào Duệ ở bên cạnh nói, Lương Tiểu Thư đều không phải là học ý gì, hết, khám sai cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hy vọng đại gia không cần đối nàng mất đi tin tưởng, rốt cuộc nàng trị liệu như vậy nhiều người đâu, nàng một mảnh thiện tâm là tốt, nàng chỉ nghĩ trợ giúp đại gia, nếu không giúp được đại gia vội, nàng sẽ rất khổ sở. Đào Duệ nói như vậy, đại gia mặc kệ cái gì cái nhìn, mặt ngoài đều là gật đầu phụ họa, chuyện này liền tính phiên thiên. Đào Duệ ngồi trở lại xem bệnh trước bàn cấp tiếp theo vị xem bệnh, kỷ doanh doanh cũng tiếp đón đại gia một lần nữa xếp thành hàng, tận lực an tĩnh một chút. Không ai lại nói chuyện này. Cho nên Lương Vũ Nhu hoàn toàn mất đi biện giải cơ hội. Đào Duệ một bên xem bệnh một bên cùng hệ thống nói, ta vừa rồi kia phiên lời nói có phải hay không rất làm giận. Lương Vũ Nhu nghe tới, sợ là muốn mắng ta trả xanh đi. Ha ha ha. Hệ thống, Duệ ca không trả xanh, Duệ ca chỉ là ở thành toàn nàng. Rốt cuộc nàng từ mặt thế tới nay, vẫn luôn liền tưởng xây dựng chưa khỏi thánh mẫu hình tượng, muốn vô tư vì đại gia trị liệu. Duệ ca vừa mới là ở giúp nàng vãn hồi đại gia tín nhiệm. Như vậy đại gia mới có thể đi tìm nàng trị liệu A. Đào Duệ đã có thể não bổ ra lương vũ nhu mỗi ngày vì rất nhiều người trị liệu, hoàn toàn trở thành bác sĩ tương lai. Bác sĩ không có gì không tốt, là thực đáng giá tôn kính chức nghiệp, nhưng lương vũ nhu không thích A, nàng chỉ thích ngẫu nhiên cứu người, đạt được đại gia kính ngưỡng truy phục thôi, nếu là mỗi ngày bận rộn mà liên tục cứu người, sợ là sẽ điên. Đào Duệ cảm thấy, lương vũ nhu người như vậy, trở thành bác sĩ là nhất có thể sáng lên nóng lên tồn tại, không cần lãng phí nàng bàn tay vàng đào duệ cố ý không nói kia tiểu hài tử là kích phát dị năng làm lương vũ nhu trước trị liệu cũng là vì linh Tuyền thủy đối người thường tới nói là đại bổ đặc biệt là đang ở kích phát dị năng tiểu hài tử bổ sung như vậy nhiều linh Tuyền thủy nhất định có thể bình bình an an vượt qua kích phát dị năng giai đoạn nói không chừng còn có thể thanh trừ trong cơ thể tạp chết kích phát ra lợi hại hơn dị năng nếu không phải vì cái này đào duệ liền tính tưởng cấp lương vũ nhu đào hố cũng sẽ không lấy tiểu hài tử thân thể nói giỡn, làm kia đôi cha mẹ thương tâm lúc ấy chỉ là sự cấp toàn quyền lợi dụng chuyện này cấp tiểu hài tử vất chỗ tốt mà thôi đồng thời thỏa mãn một chút lương vũ nhu biểu hiện dục thuận tiện lại làm nàng rất cái hố một hòn đá trúng mấy con chim đào duệ lúc này còn không biết hắn tưởng giúp tiểu hài tử thuận tiện hố lương vũ nhu chuyện này dẫn tới tần vũ nhận định lương vũ nhu chứa khỏi dị năng không ổn định không thế nào đáng tin cậy nhân phẩm cũng giống nhau có không gian nói không chừng sẽ nuốt tụt lại phía sau hưu đồ vật vì thế tưởng kết giao lương vũ nhu ý tưởng cũng chưa hắn đem nguyên kịch bản quan xứng hủy đi hắn nếu là biết đến lời nói kia hắn một hòn đá trúng mấy con chim liền phải hơn nữa vừa được nay một đêm qua đi cái kia tiểu hài tử quả nhiên kích phát rồi dị năng thả một kích phát chính là kim hệ một bậc trung đoạn so thật nhiều mới vừa kích phát dị năng người đều phải cường đây là ở cái kia đặc thù thời gian điểm uống lên một chỉnh ly linh tuyển thủy công hiệu nhưng ngộ mà không thể được tiểu hài tử cha mẹ hỉ cực mà khóc ôm tiểu hài tử khóc đã lâu chu dương dương đi theo hạ lâm bên người Tò mò mà nhìn kia tiểu hải tử, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, hắn mới so với ta nhỏ hai tuổi a, ta có thể cùng đệ đệ cùng nhau chơi sao? Hạ Lâm sờ sờ đầu của hắn cười rộ lên, ngươi tưởng Giao Bằng hữu nói có thể chính mình đi hỏi một chút hắn, bất quá chỉ có thể theo ý ta nhìn thấy địa phương chơi, hảo sao? Ân, Chu Dương Dương nghiêm túc gật đầu, sau đó kéo kéo Hạ Lâm tay, mụ mụ chúng ta đi trước, không cần quấy rầy bọn họ, chờ bọn họ bình phục tâm tình, ta lại đi cùng hắn Giao Bằng hữu. Ta lập tức liền phải có bằng hữu, thật tốt quá." Hạ Lâm nhìn Chu Dương Dương trên mặt vui sướng tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Tuy rằng Chu Dương Dương dị năng đã tăng cấp, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử a, thật may mắn ngư trường lại có tiểu hài tử, Chu Dương Dương thơ hấu sẽ không thiếu hụt. Đào Duệ ngày hôm sau tiếp tục vì mọi người xem khám, thẳng đến cấp tất cả mọi người nhìn một lần. Phàm la có bệnh, hắn đều rất hào phóng cấp dược, đảo không phải là người tốt, mà là hy vọng có thể nghiệm chứng này nửa năm học được y li thuật. Đương nhiên, lon gạo ân, gánh gạo thù. Cho nên hắn thực minh sắc mà nói cho đại gia, một vòng lúc sau, ở chỗ này muốn hết thảy đều yêu cầu công điểm tới thay đổi, không nghĩ đói bụng hoặc là bị thương không dừng nói, liền chạy nhanh động lên, chính mình tìm việc làm. đao Duệ cùng Phạm Tề thiết kế cư dân nhà ở, làm cho bọn họ đi trong rừng cây chặt cây, đến sau núi Lào Thổ, kéo cục đá, trước đem chỗ ở giải quyết lại nói. Còn có am hiểu đánh nhau, cũng bắt đầu đi theo lôi thiếu quân nhân. Tần vũ đám người đi ra ngoài sưu tập vật tư. Nhiều người như vậy muốn nuôi sống, khẳng định không thể là đào rệ chính mình dưỡng, mọi người đều muốn trả giá, kiến tạo chính mình gia viên. Còn đừng nói, bởi vì gia viên hình thức ban đầu một chút một chút ở chính mình trong tay thành hình, đại bộ phận người đều thực phân chấn, thích hoán giận những người đó cũng muốn hảo hảo làm việc, bằng không công điểm thiếu, không ăn không trụ, bọn họ cũng không địa phương đi à. Ngư trưởng căn cứ đang ở chậm rãi xây dựng lên, mà lương vũ nhu. Chán ghét làm những cái đó dơ hề hề việc, đào duệ trực tiếp cho nàng tìm cái nhất thích hợp nàng lại là nàng ghét nhất việc, cho đại gia trị liệu, đồng dạng cho nàng ghi việc đã làm phân. Đại gia làm việc nhi tất nhiên sẽ va va đập đập, tiểu miệng vết thương tích lũy nhiều cũng sẽ ảnh hưởng làm việc tốc độ, có thể trị hảo đương nhiên muốn trị. Còn có đau đầu nhức ốc đều ảnh hưởng làm việc nhi đâu, tất cả đều muốn trị, mỗi ngày đều phải khỏe mạnh. Vì thế Lương Vũ Nhu liền thành căn cứ trị liệu sư. Mỗi ngày ngồi ở chỗ kia xem đại gia làm việc cảm giác chính mình giống cái ngốc tử, nhưng nàng chính mình đi không được. Nàng còn nghĩ tới lời biếng, ai ngờ như vậy nhiều người, luôn có người ở nhìn chằm chằm nàng đâu, đều tính ra hảo nàng trị bao nhiêu người trị cái gì trình độ thương sẽ hao hết dị năng. nàng lần sau tưởng sớm một chút kết thúc công việc đều không được, luôn có người sẽ tìm tới môn xin giúp đỡ, nàng một cái đại thiện nhân, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao. Chỉ có thể như vậy nghẹn nghẹn khuất khuất mà tiếp tục đi xuống. Nay quả thực cùng nàng trong ngộng tưởng sinh hoạt đi ngược lại 83. Mặt thế nhược kê tiểu nhân 12. Người nhiều lực lượng đại Trên quảng trường tới gần tiểu lâu Một bên thực mau liền xây lên rất nhiều giản dị phòng ở Thật thực giản dị Tựa như ký túc xá giống nhau Kiến phòng công trình làm xong Đại gia tự nhiên là có thể nhẹ nhàng một chút Không như vậy sống lâu kế Cũng sẽ không thường xuyên bị thương Thường xuyên trị liệu Lương vũ nhu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Đào duệ lại cho nàng phái cái tân nhiệm vụ Tiêu nàng mỗi ngày cùng xe đi sưu tập vật tư nàng không phải có không gian sao vậy giúp đại gia nhiều mang chút sinh hoạt vật phẩm trở về đào duệ là làm cho đại gia mặt nói lương vũ nhu đối mặt hơn trăm người tha thiết chờ đợi ánh mắt trong miệng không tự như thế nào cũng nói không nên lời nàng nếu là không đi chẳng phải là nhân thiết sụp đổ cái này đào duệ như thế nào như vậy chán ghét vì thế mặc kệ lương vũ nhu cỡ nào không tình nguyện nàng vẫn là mỗi ngày sớm đã bị kêu lên còn chưa ngủ tỉnh liền cùng xe xuất phát Trên đường những người khác còn muốn đánh Tăng Thi, tuy rằng bảo hộ nàng, nhưng nàng như cũ sẽ sợ hại a mỗi ngày ở trên đường nàng buồn ngủ liền đều bị dọa không có. Nàng tốt xấu an ủi chính mình, siêu tập vật tư là công việc béo bở, nàng trước kia ở siêu thị tiểu đội cũng phụ trách siêu tập vật tư, tư tàng không ít đâu. Nhưng không nghĩ tới, hạ lâm mỗi ngày đều đi theo, chuyên môn phụ trách kiểm kê hàng hóa, nhất định phải kiểm kê quá ký lục số liệu mới làm nàng thu hồi tới. Nếu không kịp kiểm kê... hạ lâm dứt khoát liền chụp ảnh ghi hình coi như ký lục làm cho nàng một chút chỗ trống đều toàn không được lương vũ nhu cũng ra vẻ phẫn hận mà ở đại gia trước mặt kháng nghị quá chất vấn hạ lâm nói ngươi đây là không tín nhiệm ta tốt xấu đại gia là cùng cái căn cứ trước kia cũng nhận thức ngươi cư nhiên nơi trốn phòng bị ta này quả thực là đối ta vũ nhục hạ lâm lãnh đạm mà nói phòng bị ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là ta nhớ rõ ngươi ở trước kia cái kia tiểu đội mỗi ngày cùng đội trưởng hai người ăn mảnh Mỗi lần đi ra ngoài siêu tập vật tư đều nói cho chúng ta biết không tìm được nhiều ít đồ vật, sau đó cho chúng ta ăn bánh nén khô, quá thời hạn bánh mì, thậm chí ta cùng ta nhi tử chỉ có thể phân đến một khối bánh nén khô. Bởi vì lúc ấy chúng ta mẫu tử tương đối nhược, các ngươi tất cả mọi người khi chúng ta là trói buộc, khi đó, ngươi còn ám chỉ quá đội trưởng ném xuống chúng ta, không sai đi. Đổi thành ngươi là ta, muốn hay không phòng bị một chút. Lương Vũ Nhu phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Tức khắc hối hận trước mặt mọi người chất vấn, nhưng lúc này hối hận đã chậm, nàng chỉ có thể chết không thừa nhận, lộ ra bị thương biểu tình. Ta làm cái gì làm ngươi náo bổ nhiều như vậy? Ta so mấy tháng trước gầy một vòng lớn, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta trong không gian ẩn giấu đồ ăn? Ngươi biết ta này mấy tháng quá đến có bao nhiêu thảm sao? Ta cho rằng, đi vào nơi này gặp được bằng hữu, là may mắn nhất sự, kết quả các ngươi đối ta hiểu lầm sâu như vậy. Hạ lâm, nếu các ngươi như vậy không tín nhiệm ta, kia yeah. ta liền bất hòa các ngươi đi ra ngoài đi, miễn cho đại gia ở chung khó chịu. Loại này uy hiếp hạ lâm căn bản không bỏ ở trong mắt, đào duệ cũng có không gian đâu. Tưởng lấy cái gì đổ vật một giây là có thể lấy về tới, hiện tại bất quá là còn không nghĩ bại lộ mới làm lương vũ nhu cùng xe. Nếu lương vũ nhu không làm, vậy làm đại gia tham dự siêu tập vật tư, dù sao đổ vật là đại gia dùng, chính mình động thủ cơm no áo ấm, dưỡng thành cái hảo thói quen cũng là hảo. Hạ lâm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, còn trực tiếp tuyên bố. Lương Vũ Nhu từ ngày mai khởi không hề cùng xe, đại gia ai muốn thứ gì, đều tới tìm ta đăng ký, ra ngoài nhân viên nhìn đến liền sẽ hỗ trợ lấy. Thường ra ngoài siêu tập vật tư, đi kỷ doanh doanh nơi đó đăng ký. Thường gia nhập quân đội ở quanh thân thăm dò tuần tra, đi lôi lão nơi đó đăng ký. Chúng ta nhiều người như vậy, cần thiết chăm chỉ lên mới có thể quá đến càng tốt. Rất nhiều người đều theo tiếng, không làm mà hưởng, bầu trời rất bánh có nhân đều là không có khả năng, bọn họ đã dần dần thói quen căn cứ này quy củ. một chút mâu thuẫn tâm lý đều không có chỉ có cá biệt người rất là bất mãn có người giấu ở trong đám người hô hạ lâm ngươi quá mang thù đi nói không chừng thật là hiểu lầm đâu hạ lâm đã luyện khí ba tầng người thường tàng lại hảo cũng trốn bất quá nàng đối mắt nàng chuẩn sắc mà nhìn thẳng người kia lạnh lùng mà nói nếu ta mang thù hôm nay lương vũ nhu liền sẽ không lưu tại trong căn cứ mà là bị quăng ra ngoài tự sinh tự diệt ta mặc kệ ngươi có ý kiến gì căn cứ trương dụng nàng không gian cho nàng thù lao Như vậy liền giống như xe vận tải giống nhau, ta bỏ vào đi cái gì hóa, trước đó kiểm kê hảo, dỡ hàng thời điểm lại kiểm kê một lần, không có bất luận vấn đề gì. Nếu ngươi không tiếp thu được, tùy thời có thể rời đi. Người nọ người chung quanh đều lui về phía sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, hắn đứng ở nơi đó xấu hổ lại sợ hãi, vội nói, ta, ta miệng thiếu, thực xin lỗi. Hạ lâm rời đi tầm mắt, không có so đo. Nàng nhìn về phía lương vũ nhu, việc công xử theo phép công mà nói. Ngươi cự tuyệt siêu tập vật tư, như vậy về sau có thể lựa chọn sáng đi chiều về đi làm vì đại gia chữa bệnh chữa thương, thù lao giống như trước đây, ngươi mỗi ngày rèn luyện dị năng, dị năng tăng lên sau chữa khỏi hiệu quả càng tốt, đến lúc đó cho ngươi tăng lương. Nếu ngươi cũng cự tuyệt chữa bệnh chữa thương nói, ngươi liền chính mình lựa chọn một phần công tác, nếu không căn cứ sẽ không cho ngươi đồ ăn, ngươi cũng chỉ có thể ăn ngươi trong không gian đồ ăn. Lời nói đều làm hạ lâm nói tuyệt, lương vũ nhu cảm giác chính mình như vây thú giống nhau. như thế nào đều tránh thoát không được. Đại gia còn đang nhìn nàng, đặc biệt là tần vũ bọn họ cũng ở, nàng chỉ có thể nói, ta trong không gian không có đồ ăn, đã sớm đã không có. Ta nguyện ý vì đại gia chữa bệnh, không phải vì căn cứ thù lao, là bởi vì ta thích trợ giúp đại gia. Hạ lâm gật gật đầu, đại gia sẽ cảm kích người thiện tâm, bất quá căn cứ có căn cứ quý củ, không dưỡng người rảnh rỗi, cũng sẽ không làm người bạch bạch làm việc, thù lao là nhất định phải cướp. Ngươi không nghĩ muốn có thể quên góp trợ cấp có yêu cầu người. Lương Vũ Nhu trước mắt tối sầm, mẹ nữ nhân này một câu, nàng về sau nếu là không quên giúp chẳng phải là lại phải bị mắng. Mấy người này đều sao lại thế này. Mấy tháng không thấy như thế nào mồm mép biến như vậy lưu. Trước kia không đều là nàng ở đại gia trước mặt châm ngoài sao. Là nàng làm đại gia đối bọn họ mấy cái lòng mang bất mãn à, hiện tại như thế nào trái ngược. Tuy rằng bọn họ cũng không làm đại gia đối nàng bất mãn, nhưng lại đem nàng cấp cao cao giá khởi. nàng đã cưới lên lưng còn khó leo xuống, cố tình hạ lâm còn không buông tha nàng, lấy ra danh sách nói, thỉnh ngươi đem hôm nay siêu tập đến vật tư lấy ra tới đi, đại gia thối lui, có cho các ngươi giường đệm chờ ở nhà đồ dùng, mọi người ngủ hảo chút thiên địa phô, nghe vậy lập tức hưng phấn mà hoa một tiếng, nhanh chóng thối lui. Lương Vũ nhu nhìn mắt danh sách, không cam lòng mà đem tất cả đồ vật bắt được trên quảng trường, giống nhau không lưu. Mọi người nhìn đến kia một chồng chồng giường gỗ, gia cụ. Còn có thật dày đại bài cái nệm cùng sa hoa trên giường đồ dùng, tâm tình nháy mắt bay lên. Thật nhiều người liền tính mà thế trước cũng vô dụng quá tốt như vậy đồ vật à, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài siêu tập vật tư lại vẫn cố ý cấp cho tốt. Đồng hành ngụy cường nói, đây đều là hạ lâm tỷ tuyển, tuyệt đối thoải mái. Trên quảng trường vang lên một mảnh nói lời cảm tạ thanh. Hạ lâm đại biểu chính là căn cứ, kỳ thật đại gia bèo nước gặp nhau, nói ở chung cũng chỉ có như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian chính là căn cứ đối bọn họ tâm ý thật thực thành khẩn, đại gia đối căn cứ lòng trung thành cũng càng sâu. Đồ vật đều là giống nhau, cũng không có gì đoạt không đoạt, đại gia tự giác xếp thành hàng, sôi nổi bắt đầu chuyển nhà cụ tiến chính mình ký túc xá. Ký túc xá là hai người một gian, bãi hai chân giường, một cái bàn, hai cái ghế dựa, quần áo đặt ở giường phía dưới dương hành lý. Đơn giản trình tề, trải lên đại bài trên giường đồ dùng cùng bức màn lúc sau, nháy mắt liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Còn có không ít người tức hận Lương vũ nhu như thế nào cự tuyệt cùng xe đâu. Nàng có không gian dị năng nhiều phương tiện A, giống này đó dương A, ngăn tủ A, làm chúng ta đi kéo đến khai mấy chiếc xe A. Ai? Như vậy thở dài ở rất nhiều ký túc xá vang lên, bao hàm rất nhiều hàng nghĩa. Bọn họ tiết hận không có không gian chính mình muốn vất vả rất nhiều, tiết hận siêu tập vật tư đem trở nên thực phiền thoái, tiết hận về sau người nhiều xe nhiều siêu tập vật tư thực dễ dàng bị tăng thi cắn, tiết hận lương vũ nhu đối kiểm kê hàng hóa quá mức với mẫn cảm. Thiết hận lương vũ nhu trước kia đắc tội ngư trưởng vài cái trung tâm nhân vật. Tóm lại, này hết thể hội tụ lên, chính là lương vũ nhu cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy vô tư. Nếu không, nàng như thế nào sẽ cử tuyệt cùng xe đâu? Như thế nào sẽ so đo kiểm kê hàng hóa loại này việc nhỏ đâu? Còn không phải là việc công xử theo phép công. Đối mọi người đều hảo sự, nơi nào tới vũ nhục đâu. Mặt thế trước là xã xúc công tác giả nhóm hoàn toàn vô pháp lý giải lương vũ nhu phẫn nội điểm. Dù sao bọn họ đi làm thời điểm là tình nguyện tất cả mọi người thủ quy củ, như vậy chính mình làm việc cũng phương tiện rất nhiều. Đổi thành bọn họ, còn ước gì có người kiểm kê hàng hóa đâu, chính mình tự làm không gian khuân bắc công không hương sao. tưởng lưu tại căn cứ, chẳng lẽ không phải sợ bị người hiểu lầm chính mình tàng từ sao? Có người cấp chứng minh trong sạch còn không muốn Lương Vũ Nhu mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể cảm giác được dừng ở trên người nàng ánh mắt, thường thường là có thể nghe thấy vài câu nhàn ngôn thoái ngữ. Cũng không phải người khác mắng nàng hoặc là chỉ trích nàng, chính là Đều nói không hiểu nàng hành vi Cái này làm cho nàng vạn phần khó chịu Rõ ràng nàng trả giá so trước kia nhiều hơn Như thế nào đại gia không những không phùng nàng còn càng ngày càng cảm thấy nàng làm được không đúng rồi Nàng nhìn không có nhân thiết sụp đổ Trên thực tế này nhân thiết đã nguy ngập nguy cơ Đại gia đã không đem nàng đương đại thiện nhân Ai làm nàng chữa bệnh là ở đi làm đâu Nàng hiện tại là căn cứ thuê bác sĩ Mọi người đều muốn cảm tạ chính là căn cứ Lương Vũ Nhu quá khó tiếp thu rồi, nàng tận lực ly đám người xa một chút, chủ tính tương lai muốn thế nào, kết quả nàng trong lúc vô ý đụng phải Phạm Tề. Phạm Tề đang ở giáo cái kia kích phát dị năng tiểu Nam Hải phát động công kích, bởi vì cái kêu kêu tiểu Á Nam Hải cũng là kim hệ dị năng, cho nên Phạm Tề liền chủ động dạy hắn rất nhiều, hiện tại hai người rất có điểm thầy trò cảm giác. Lương Vũ Nhu vẫn luôn không cơ hội cùng Phạm Tề một chỗ, đương nhiên là vừa nhìn thấy người liền cười thấu đi lên, nói một chút lâu không thấy lời nói. Mà Phạm Tề đương nhiên cũng là trước sau như một không phản ứng nàng. Tân Vũ cùng Ngụy Cưỡng bước đi tiểu lâu thấy Đào Duệ, xa xa mà thấy bọn họ, Ngụy Cương nói: "Vũ ca, cái kia Lương Vũ Nhu giống như cùng Phạm Tề cũng đã sớm nhận thức, sau đó Phạm Tề cũng thực chán ghét nàng. Ngươi nói nàng rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào cảm giác trước kia nhận thức nàng liền không một cái không chán ghét nàng?" Tân Vũ nhìn Lương Vũ Nhu ở Phạm Tề trước mặt bộ dáng như suy tư gì, có lẽ là nàng nóng lòng tưởng leo lên cường giả chọc người phản cảm. Có lẽ là nàng ý đồ thương tổn quá bọn họ, phản bội quá đội ngũ. Ngươi ngẫm lại, chúng ta nhận thức nàng trong khoảng thời gian này, nàng đề qua một lần quá khứ đồng đội sao. ngụy cương sờ sờ cái óc, nhìn lương vũ nhu liếc mắt một cái, thật đúng là, nàng trước nay không đề qua. Xem nàng gặp phải duệ ca, kỳ doanh doanh, phạm tề những người này một bộ kinh hỉ cảm động bộ dáng, nếu là thật khẳng định có cảm tình đi. Kết quả nàng đề cũng chưa đề qua cũng không thương cảm quá, nhìn tựa như chưa bao giờ có mất đi quá để ý người giống nhau đúng vậy chính là như vậy nàng chưa bao giờ có mất đi quá để ý người bởi vì nàng căn bản là không có để ý người tân vũ cũng cảm thấy càng thêm có thể nhìn thấu lương vũ nhu bản tính có đôi khi khoảng cách kéo ra từ một cái người đứng xem góc độ ngược lại càng dễ dàng thấy rõ ràng Hùng chi lương vũ nhu vẫn luôn tình cảnh không ổn khó tránh khỏi nóng nảy chút khiến cho hắn nhìn ra rất nhiều che giấu ở thiện lương dưới âm u ngụy cương đào hút khẩu khí đông nhiên vô vô ngực đầy mặt may mắn mất công chúng ta tịch thu nàng a bằng không về sau chúng ta cũng là bị hố một viên, làm nàng đồng đội khẳng định không chuyện tốt." Tân Vũ cười nói, "Mọi người đều là ở căn cứ kiếm ăn mà thôi, nào có như vậy nhiều đồng đội đâu. Chúng ta cùng nàng nhiều lắm tính một cái tiểu khu hộ gia đình. Lại nói tiếp chúng ta còn hẳn là cảm ơn nàng, nếu không phải nàng có không gian, chúng ta rất khó trụ thượng tốt như vậy giường." Ngụy Cương nhún nhún bay kia khả năng muốn cảm tạ Duệ ca cùng Hạ Lâm tỷ, nếu không phải bọn họ yêu cầu lời nói, ta là không tin Lương Vũ Nhu sẽ nguyện ý ra căn cứ. Nguyện ý giúp đại gia tìm vật tư. Thật không hiểu được, không muốn liền không muốn bái, làm gì thế nào cũng phải trang như vậy thiện lương vô tư, sau đó ngầm lại cái gì đều so đo. Không mệnh sao nàng. Này có chỗ tốt gì. Khả năng nghĩ tới thánh nữ giống nhau sinh hoạt đi, đáng tiếc không chiếm được hảo. Tần vũ nghĩ đến chính hắn phía trước cũng rất nhiều lần bị mê hoặc, cảm thấy lương vũ nhu không gian cùng chưa khỏi dị năng giúp đại gia rất nhiều, thực nên cảm tạ nàng, bất quá hiện tại hắn thấy rõ ràng. chủ động thiện lương cùng bị động thiện lương quá không giống nhau hắn thật đối người như vậy thích không nổi cũng may mắn cơ duyên xảo hợp không có tổ đội về sau liền xa đi bọn họ hai người vào tiểu lâu tự giác vứt bỏ về lương vũ nhu đề tài đào duệ đang ở nghiên cứu một ít từ bệnh viện lấy về tới sổ khám bệnh học tập mặt khác chủ nhiệm y sư cấp người bệnh trị liệu quá trình chủ yếu học tập chính là vi rút truyền bá phương diện trên bàn còn bãi không ít tương quan tri thức chuyên nghiệp thư hắn nhìn thấy hai người mất trí nhớ bọn họ ngồi xuống cười hỏi ở ngư trường còn thói quân sao tính toán rời đi vẫn là lưu lại ngụy cương nhìn về phía tần vũ tần vũ châm chương nói trước mắt tới xem nơi này tuy rằng còn không tính chân chính căn cứ nhưng cũng bắt đầu có căn cứ hình thức ban đầu hơn nữa nơi này quy củ đơn giản rõ ràng vài vị quản lý giả thực lực cường hãn chấn được người đại gia cũng đều ở chung thật sự vui sướng chúng ta là tưởng lưu lại cùng căn cứ cùng nhau phát triển không biết duệ ca ngươi có tương lai phát triển kế hoạch sao đào duệ dựa vào ghế trên mười ngón dao nhau đặt ở trên bụng nhỏ cười gật đầu ta tính toán luyện binh nguy cấp thời khắc toàn dân toàn binh mới có thể lớn nhất hạn độ mà giữ được mạng người mà không phải dựa một bộ phận nhỏ thực lực cường người đi bảo hộ với lúc căn cứ này còn rất nhỏ không như vậy nhiều chuyện phải làm luyện binh đã có thể làm đại gia có chút việc làm lại có thể rèn luyện thân thể còn có thể tăng cường chúng ta căn cứ lực ngưng tụ về sau mặc kệ bọn họ là lưu là đi ít nhất hẳn là có chút tự bảo vệ mình năng lực Tân vũ có chút kinh ngạc Ở hắn xem ra, Đào Duệ phía trước là không muốn tiếp thu người ngoài. Sau lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bắt đầu nghiêm túc xây dựng căn cứ, nhưng hắn cho rằng căn cứ chính là người thường tiến hành hàng ngày lao động, có thể đánh đi ra ngoài làm nhiệm vụ tìm vật tư, như vậy phát triển đi xuống. Hắn trước nay không nghĩ tới toàn bộ căn cứ người đều phải có tự bảo vệ mình năng lực, này thật có thể làm được sao? Những người đó quá tốt xấu lẫn lộn. Đào Duệ nhìn ra hắn nghi vấn, nói, Mà thế, không có gì đồ vật là tuyệt đối đáng tin. trừ bỏ chính mình. Nếu quá mức ỉ lại căn cứ, kia vạn nhất có một ngày tang thi công thành, căn cứ hủy hoại đâu? Bọn họ chẳng phải là toàn xong rồi. Không thể xuất hiện cái loại này tình huống, muốn lưu tại ta nơi này người, cần thiết hảo hảo huấn luyện, cần thiết sát tăng thi. Không muốn huấn luyện, ta sẽ thỉnh hắn rời đi. Đương nhiên, chúng ta vẫn là muốn nhiều siêu tập vật tư, để cao nơi này chất lượng sinh hoạt, tuyển nhận càng nhiều dị năng giả cùng thân thủ không tồi người, tăng cường chúng ta căn cứ tổng thể thực lực. Đào Duệ cấp Tần Vũ cùng Ngụy Cường đổ trà, nói: Ta quan sát các ngươi cũng có đoạn thời gian, các ngươi tiểu đội tám người, nhân phẩm đều thực không tồi, ngươi cũng rất có lãnh đạo năng lực, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý căn cứ dị năng giả, ngươi nguyện ý sao? Tần Vũ lại là sừng sốt, Đào Duệ tổng có thể làm hắn ra ngoài dự kiến, hắn là cái người từ ngoài đến, Đào Duệ thế nhưng như thế tin tưởng hắn, tín nhiệm luôn là có thể xúc động nhân tâm. Tần Vũ lập tức liền phi thường nghiêm túc mà tỏ vẻ, ta thực thích ngư trường căn cứ. Đối công tác này cũng phi thường cảm thấy hứng thú, ta sẽ hảo hảo suy xét, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Hảo, đào duệ ở bọn họ đi rồi liền vào tinh thần không gian, nghiên cứu như thế nào đem tây y y đồ vật cùng luyện đan luyện dược những cái đó dung hợp ở bên nhau. Lại có thứ gì có thể đối kháng tăng thi virus? Chữa bệnh cần trị căn, thế giới này lớn nhất chứng bệnh chính là tăng thi. Nếu có thể đem tăng thi diệt trừ, kia xã hội liền lại sẽ khôi phục hòa bình. hắn để ý mọi người cũng đều có thể bình an mà hảo hảo sinh sống. đến nỗi xây dựng căn cứ cùng quản lý căn cứ sự, hắn đã viết cái tiểu vợ giao cho kỳ doanh doanh bọn họ, từ bọn họ đi phát triển thì tốt rồi, hắn chỉ đem không cái đại phương hướng. Hiện tại ngư trường căn cứ trên cơ bản là lôi khiếu quản lý quân đội, mỗi ngày hướng chung quanh thăm dò tuần tra, bảo đảm căn cứ an toàn, tìm kiếm nhưng dùng địa điểm cùng đồ vật, kỳ doanh doanh thống kê mỗi ngày ra ngoài nhân viên cùng nhiệm vụ tình huống, hạ lâm quản lý hàng ngày, vương vi quản lý nhà ăn, những người khác đều cấp này mấy cái quản lý giả làm giúp đỡ. Giám sát đại gia làm tốt mỗi ngày công tác, vì bọn họ ghi việc đã làm phân từ từ. Toàn bộ căn cứ vận chuyển phi thường đến có trật tự, tất cả mọi người thường can tâm, tương lai nếu có thể đưa tới càng rất mạnh giả, vậy càng tốt. Đào Duệ nói muốn toàn dân toàn binh cũng không phải tùy tiện nói nói, hắn viết chính tả một quyển nhất cơ sở công pháp, tiêu kỷ doanh doanh mỗi ngày từ sáng sớm bắt đầu liền mang theo đại gia ở quảng trường tu luyện, vì bọn họ truyền đạo giải thích nghi hoặc. Cơm chưa qua đi, liền từ lôi khiếu đối bọn họ tiến hành cơ sở quân huấn. Sẽ không làm cho bọn họ mệt đến cả người đau, nhưng nhất định phải rèn luyện lên, đánh hảo cơ sở lại học quân thể quyền, học công kích cùng phòng ngự chiêu thức, học các loại vũ khí. Mọi người quả thực không thể hiểu được, trong lén lút nghị luận sôi nổi. Này căn cứ là chuyện như thế nào? Đào tiên sinh suy nghĩ cái gì? Tu luyện? Chụp TV đâu sao? Quân huấn tốt xấu còn dựa điểm phổ, tu luyện là cái quỷ gì? Cái kia cái gì dẫn khí nhập thể, cảm ứng linh khí, ta đầy đầu dấu chấm hỏi hảo sao? nhưng là đào tiên sinh không cần thiết chơi chúng ta à các ngươi không nghe kỷ doanh doanh nói bọn họ đều là như thế này tu luyện sao hơn nữa kỷ doanh doanh một cái tam cấp dị năng giả cũng không như vậy nhiều thời gian mỗi ngày ngồi ở kia buổi chúng ta làm háo đi khẳng định vẫn là hữu dụng hại thang thi đều có tu luyện lại làm sao vậy dù sao chính là ngồi ở chỗ kia bàn cái chân ngẫu nhiên nghe kỷ doanh doanh nói một chút khóa đại đa số thời gian đều là ở trên quảng trường nhắm mắt lại phơi nắng coi như minh tưởng bái Minh tưởng cái gì a, ta còn muốn ngủ lười rất đâu. Quân huấn quả thực là ta ác ngộng. Ai có thể nghĩ đến ta chịu đựng đi học, chịu đựng nhập trước, mà thế còn muốn ở trong căn cứ ngao một lần, ta Thiên. Có người thật tụ tập mười mấy người đi tiểu lâu trước kháng nghị, kiên trì cho rằng tu luyện, quân huấn loại sự tình này hẳn là chính mình lựa chọn. Trong đó liền có Lương Vũ Nhu, nàng cực độ phản cảm những việc này, không thiếu khuyến khích bọn họ. Nàng vẫn là kia phó ôn ôn nhu nhu bộ dáng, lời nói lại một chút cũng không dễ nghe. Kỳ doanh doanh, người trước kia ở giới giải trí công tác nhiều còn muốn phun tào hai câu, cảm thấy có chút công tác người đại diện không nên tiếp, còn vì thế cùng người đại diện cãi nhau qua. Vì cái gì ngươi hiện tại muốn miễn cưỡng chúng ta đâu? Người đều hẳn là tự do không phải sao? Như vậy cưỡng bách không muốn học người đi học, quá không có nhân đạo. Chính là có người trời sinh không thích vận động cùng đánh nhau à, nay quả thực là làm người đánh mất tự mình, gần nhất tìm ta chỉ thương người đều nhiều. Kỳ doanh doanh trên mặt mang theo công thức hóa mỉm cười. Quét bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi đều là không nghĩ huấn luyện. Đại gia gật đầu. Nàng lại nói, kia hảo, các ngươi có thể lựa chọn rời đi. Ta cảm thấy này không tính cưỡng bách, rốt cuộc chúng ta không có thêm hiệp ước, căn cứ không có yêu cầu các ngươi lưu lại, căn cứ chỉ cần cầu nguyện ý lưu lại người nghe theo an bài, hảo hảo huấn luyện. Cho nên lựa chọn quyền vẫn là ở các ngươi trên tay. Tất cả mọi người là biểu tình cứng lại, bất an lên, phía trước đào duệ chính là thật đuổi đi quá một người, đơn giản là người nọ mắng, kỳ doanh, doanh. Sao lại người nọ khai một chiếc xe tải đi rồi, cũng không biết hiện tại đã chết không. Hiện tại bọn họ tới tìm Kỳ Doanh Doanh, cũng coi như mạo phạm đi. Đột nhiên nghĩ mà sợ lên. Lương Vũ Nhu như mày nói, Kỳ Doanh Doanh, ngươi nói như vậy quá trộm đổi khái niệm, đại gia lưu lạc đến nơi đây, không chỗ để đi, nếu rời đi căn cứ không phải tương đương chịu chết sao. Kỳ Doanh Doanh nghi hoặc hàng vỉa hè buông tay, cho nên hiện tại kêu các ngươi huấn luyện a có tự bảo vệ mình năng lực, các ngươi không phải muốn đi nào liền đi đâu sao. Như thế nào các ngươi tính toán làm căn cứ dưỡng các ngươi cả đời? Khác căn cứ thế nào ta không biết, nhưng ở chúng ta ngư trưởng căn cứ là tuyệt đối không có khả năng. Có người vội vàng nói, không làm căn cứ dưỡng, chúng ta có thể làm chuyện khác, vì căn cứ làm công hiến. Kỳ doanh doanh hỏi ngược lại, kia chờ đến một ngày nào đó căn cứ bị công hãm, có năng lực người đều chạy, các ngươi là muốn lưu tại bực này chết sao? Cái loại này nguy cấp thời khắc, ta cảm thấy sẽ không có người đua thượng chính mình mệnh tới cứu các ngươi, các ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta, chúng ta làm cống hiến, căn cứ nên bảo hộ chúng ta a. Chính là ta nói ngư trưởng căn cứ không phải này quy củ a. Kỷ doanh doanh thiện ý mà khuyên bảo bọn họ, ở địa phương nào liền phải tuân thủ địa phương nào quy củ, chúng ta nơi này chú ý toàn dân toàn binh, mỗi người đều phải có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu các ngươi kiên trì không học đâu, cũng không phải không thể, nhưng gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm, là không ai sẽ cứu của các ngươi, hơn nữa sau đó sẽ phân chia khu vực, không chịu học người liền đơn độc ở tại một bên đi. Như vậy thực sự có nguy cơ, các ngươi cho dù có người biến thành tăng thi, cũng không dễ dàng xúc phạm tới mặt khác nỗ lực học người. Các ngươi chính mình quyết định, không nghĩ học người ở ta nơi này nhớ cái danh, ngày mai điểm đến thời điểm liền sẽ không điểm các ngươi. Nga đúng rồi, phụ cận tăng thi đều đã bị lôi lão thanh quang, nếu các ngươi muốn rời đi, ta có thể cùng duệ ca nói một tiếng, cho các ngươi cung cấp xe cùng một chút đồ ăn. Các ngươi suy xét đi. Kỷ Doanh Doanh nói rõ không muốn cùng bọn họ bẻ xả đi xuống, cái gì công bằng không công bằng. Lựa chọn vốn dĩ chính là song hướng, ai cưỡng bắt ai. Cả ngày nghĩ làm bị người bảo hộ mới kỳ ba hảo sao. Mười mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nghĩ như vậy ký danh. Chỉ có lương vũ nhu khẽ cắn môi, tiến lên thiêm thượng chính mình tên. Ta là cái tự do người, không thể tiếp thu căn cứ vô lý yêu cầu. Kỳ doanh doanh tỏ vẻ không sao cả, nàng thật một chút đều không ngại, nàng còn không muốn làm lương vũ nhu học đâu. Có mấy người đi theo lương vũ nhu ký, nhưng gần một nửa người do dự. đều trở về gia nhập huấn luyện kỷ doanh doanh cùng hạ lâm nói một chút tình huống hạ lâm lập tức đi điều phối ký túc xá đem ký tên không huấn luyện người dịch tới rồi nhất bên cạnh ký túc xá thỉnh quân nhân trung thổ hệ dị năng giả ở kia mấy cái ký túc xá cùng mặt khác ký túc xá trung gian lập một đạo tường tất cả mọi người thấy được một màn này tự nhiên cũng biết kỷ doanh doanh kia phiên lời nói mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào dù sao đều vẫn là đi theo luyện thứ này mỗi ngày luyện cũng liền thành thói quen liền tân vũ bọn họ này đó dị năng giả đều đi theo luyện đâu. Tân vũ đã chính thức tiếp được đào Duyệt mời, trở thành căn cứ dị năng quản lý giả. tuy rằng hiện tại cũng không mấy cái dị năng giả, nhưng nên vào chỗ quản lý giả đã vào chỗ. hắn hiện tại thường xuyên mang lên hai ba cái dị năng giả đi ra ngoài, nơi nơi tìm kiếm thực lực cường người. có đôi khi thật đúng là có thể tìm được một hai cái, nhưng không nhất định có thể nói phục đối phương. tìm hảo chút thiên, cũng chỉ mời chào tới một vị thủy hệ dị năng giả cùng hai cái quyền anh tay. Đào Duệ cùng Phạm Tề cùng nhau ở quảng trường đất chống một bên che lại mấy gian văn phòng, phương tiện nhân viên công tác công tác, cũng phương tiện đại gia có chuyện tìm người. Lương Vũ Nhu kia mấy người không tham gia huấn luyện lúc sau liền cảm giác cùng đại gia không hợp nhau. Lương Vũ Nhu nhưng không sợ, nàng có không gian, cùng lắm thì nguy cấp thời khắc trốn vào đi, nhưng những người khác liền không thoải mái, đã bắt đầu sinh đi ý. Kỳ Doanh Doanh có chút lo lắng mà cùng Đào Duệ nói chuyện này, nàng chủ yếu lo lắng là nếu những người đó đi rồi, không phải đem bọn họ tu luyện công pháp mang đi ra ngoài sao. Đào Duệ cười nói, mang liền mang, bọn họ vốn dĩ cũng không tin, không nhất định cho người khác xem công pháp, liền tính cho người khác nhìn, không ai chỉ điểm nói, 100 người đều không nhất định có một cái có thể học được. Liên toán học biết, chúng ta cũng không phải vẫn luôn học cơ sở A, về sau còn sẽ học càng tốt công pháp. Còn có chính là, ta cũng hoàn toàn không tưởng bảo mật, hiện tại là nhân loại cùng tăng thi làm đối kháng, nhân loại càng cường, phần thắng lại càng lớn. Người khác học cũng đi học. Nếu có một ngày ta thật nghiên cứu ra tiêu diệt tăng thi virus rút rực ta cũng sẽ không ràng buộc chia sẻ đi ra ngoài. Kỷ doanh doanh nhìn nhìn hắn, đồng nhiên rỗi tay ôm lấy hắn, không thể hiểu được cảm động, duệ ca, ngươi như thế nào tốt như vậy. Bọn họ còn có người nói ngươi cường quyền, thật là làm giận. Đào duệ sờ sờ nàng tóc cười vài tiếng, về sau căn cứ người sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng sẽ chậm rãi bắt đầu khôn sống nông chết, hình thành một cái tiểu xã hội. không cần thiết bởi vì này đó chơi miệng nhân sinh khí, ân ta xem bọn họ đến lúc đó liền phải hối hận. Đào Duệ cùng kỳ Doanh Doanh nói chuyện phiếm thời điểm, đã biết Đại Gia tu luyện hiệu quả không tốt, nay cũng không kỳ quái. Lúc trước hắn bên người vài người là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm hắn, lại có hắn hỗ trợ, thực thuận lợi liền tu luyện thành công. Nhưng những người này không tin cái gì tu luyện, nhiều ít phải dùng điểm biện pháp mới được. Đào Duệ chịu cái không đi quảng trường, Đại Gia đang ở nhắm mắt tu luyện, có người phát hiện hắn lúc sau. Liên bắt đầu có chút ồn ào thanh âm, dần dần mọi người đều mở mắt ra trộm ngắm hắn. Rốt cuộc hắn là nơi này thủ lĩnh, mà đại gia rất ít có thể thấy hắn, thình lình nhìn thấy người còn có điểm tiểu kích động. Kỳ doanh doanh kinh ngạc đứng dậy đi đến trước mặt hắn, duệ ca sao ngươi lại tới đây. Đào duệ nhìn mắt mặt đất tình huống, nói, ta tới họa cái tụ linh trận, giúp giúp đại gia. Tụ linh trận, mọi người hai mặt nhìn nhau, là bọn họ ảo rất sao. Như thế nào đột nhiên chuyển tới huyền huyết kênh. nhưng mà không đợi bọn họ nghi hoặc đào duệ đã động lên đại gia liền kiến giải mặt bắt đầu chậm rãi xuất hiện tinh tế vết rách như là ở khô giáo mặt đất họa tuyến thả là phi thường thâm tuyến mà hai sườn trên cây rất nhiều nhánh cây đều nhanh chóng kéo dài duỗi thân lại đây có người có chút sợ hãi môn tránh lúc này đào duệ hướng không trung ném một phen tinh hạch liền ở đại gia cho rằng tinh hạch muốn rơi xuống tạp đến bọn họ thời điểm những cái đó nhánh cây chuẩn xác mà khoanh lại tinh hạch cắm vào mặt đất nào đó vị trí Nhánh cây cắm vào chiều sâu làm đại gia cực kỳ khiếp sợ, chờ nhánh cây rút ra thời điểm, những cái đó tinh hạch đã lưu tại dưới nền đất. Tiếp theo Đào Duệ lại dùng đồng dạng thao tác đem một phen ngọc thạch đưa vào dưới nền đất, sau đó tất cả mọi người ngây dại, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được có cái gì không giống nhau, nói không rõ là không khí vẫn là mặt đất, dù sao chính là quanh thân cảm giác, lập tức thoải mái rất nhiều. Đào Duệ thả lại những cái đó nhánh cây, còn dùng thủy hệ dị năng cho chúng nó rót tới nước. lúc này mới thu tay lại. Hán đạm cười nói, ta biết các người rất nhiều người không tin tu luyện sự, loại này công pháp gọi là tu luyện, chỉ là vì phương tiện đại gia lý giải, mượn tu chân hệ thống. Trên thực tế, là ta có được dị năng lúc sau nghiên cứu ra hấp thu năng lượng phương pháp, không cần tinh hoạch, người thường, liền có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, cùng dị năng giả hấp thu tinh hoạch giống nhau. Này đó năng lượng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có khả năng kích phát dị năng. đương nhiên. cụ thể đạt tới cái gì hiệu quả tùy người mà khác nhau. Các ngươi cảm thấy doanh doanh dị năng cường sao, rào rạc dị năng cường sao. Bọn họ đều là dùng ta loại này phương pháp hấp thu năng lượng kích phát dị năng. Đào duệ nhìn đến tất cả mọi người đã trợn mắt há hốc mồm, cười nói, đương nhiên, ta cho bọn hắn dùng rất nhiều rất nhiều tinh hoạch, cho nên bọn họ dị năng tiến dai thực mau. Đại gia tuy rằng không có quá nhiều tinh hoạch, nhưng loại này hấp thu năng lượng phương pháp tuyệt đối là hữu dụ. Đã có loại này khả năng Đại gia vì cái gì không nghiêm túc thử một lần. Vạn nhất thật có người kích phát rồi dị năng, về sau nhân sinh đều sẽ phát sinh chuyển biến. Đâu chỉ là phát sinh chuyển biến, quả thực chính là nghịch tập A. Đào Duệ nói làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Đào Duệ vừa rồi dùng thủy thổ mục tam hệ dị năng. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến tam hệ dị năng, liên tưởng đến Đào Duệ là bác sĩ, còn đặc biệt nhiệt tình yêu thương nghiên cứu. Tất cả mọi người nháy mắt mở ra tân thế giới đại môn, không còn có một cái tưởng lười biếng Thậm chí bắt đầu mồm 5 miệng mười hỏi khởi không hiểu vấn đề. Bọn họ cũng chưa mấy cái hảo hảo tu luyện, nào có cái gì cao thâm vấn đề. Đào Duệ chỉ chọn mấy cái tu luyện quá thật gặp được nan để người giải đáp, còn lại liền giao cho kỳ doanh doanh, sau đó hắn lại trở về tiểu lâu tiến tinh thần trong không gian nghiên cứu. Không ở tinh thần không gian thời điểm hắn liền tu luyện, nếu thủ hạ người sẽ càng ngày càng nhiều, thì hắn nhất định phải càng ngày càng cường đại, làm người không dám trêu chọc mới được. Mọi người tu luyện nhiệt tình bị bậc lửa Giống như căn cứ cũng lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng, bởi vì mọi người đều có hy vọng. Mà vừa mới bắt đầu quyết định không tu luyện mấy người kia liền khó chịu, bắt đầu hối hận lúc trước quyết định. Lương Vũ Nhu đương nhiên không thể làm cho bọn họ quái đến trên người mình, mỗi ngày đều tò mò hỏi lại đây chỉ thương người có hay không cảm ứng được linh khí, sau đó ở bọn họ nói không có thời điểm vẻ mặt tiếc đối. Như vậy lâu rồi, tự nhiên sẽ có người đã chịu ảnh hưởng. Không thấy được hiệu quả sao, kia nóng vội người đương nhiên liền sẽ hoài nghi sự tình thật giả. Những cái đó không tu luyện người tự nhiên cũng sẽ châm ngòi đến nói một ít toan lời nói, tin tưởng vững chắc đào duệ là nói hiệu nói vượng, làm tà giáo. Lương Vũ Nhu phát hiện hoài nghi đào duệ người càng dễ dàng tiếp thu nàng, tin tưởng nàng, cho nên càng thêm tích cực mà châm ngòi ly gián. Nàng này đó động tác nhỏ căn cứ quản lý giả đều xem ở trong mắt, cũng không để ý, này còn không phải là khôn sống ngống chết một vòng sao. Đào duệ công pháp nghiêm túc tu luyện ít nhất sẽ khỏe mạnh trường mệnh, may mắn còn sẽ kích phát dị năng. nhưng có thể hay không vớt đến chỗ tốt này, liền xem cá nhân ý tưởng. Từ lúc trước xây nhà đến bây giờ tu luyện, lục tục có người rời đi, đi được nhưng thật ra không nhiều lắm, đại khái đi rồi 30 người tả hữu. Bất quá bởi vì không có lợi hại nhân vật nguyện ý đi, lương vũ nhu cũng không dám đi theo đi, sợ lại gặp được nguy hiểm tránh ở trong không gian ra không được, một vây liền vây mấy tháng. Cho nên nàng bắt đầu trở nên thống khổ, nàng mỗi lần thật vất vả mượn sức vài người, mấy người kia liền có ngoại tâm không muốn để lại. Trung quanh lại không có gì nguy hiểm, bọn họ tìm được cơ hội liền sẽ rời đi. Sau đó nàng liền lại muốn một lần nữa mượn sức người, như thế tuần hoàn. Nàng ở căn cứ địa vị vẫn là như vậy, một cái mỗi ngày đi làm trị liệu sư, thiện không thiện lương, đại gia không được rõ lắm. Nhật tử từng ngày làm từng bước mà quá đi xuống, đảo mắt chính là nửa năm. Căn cứ đã lại mở rộng gấp đôi, dân cư gia tăng đến một ngàn người, trong đó quân nhân liền có 200 người, mà dị năng giả có 80 cái. Này tám cái dị năng giả chung. còn có mười mấy là trong căn cứ người thường tu luyện thành công. Hiện tại bọn họ căn cứ bên ngoài cũng có danh khí, không cần cố ý đi ra ngoài nhận người liền có người mộ danh đến cậy nhờ mà đến. Chỉ là đào duệ định nhiều quy củ, tới người trụ một trận lại sẽ có người phải rời khỏi, lúc này mới chỉ bảo trì ở một ngàn người, nếu là nhân số lại gia tăng, bọn họ khả năng liền phải đại di chuyển. Rốt cuộc lại muốn kiến phòng ở, lại muốn trồng rau áp, dưỡng ra cầm gia súc, như trường nơi này mới có điểm không đủ lớn. nay nửa năm đào duệ đã thành công đem rất nhiều y đi học tri thức cùng luyện đan kết hợp ở bên nhau nghiên cứu minh bạch nơi này dược vật đem dược viên mở rộng vài lần bắt đầu luyện đan tạ thu lan ở luyện đan thượng cũng có chút thành tựu chuyên môn cho hắn làm giúp đỡ chờ học được một ít đơn giản đăng dược liền một mình luyện chế làm đào duệ đi luyện càng khó đào viễn phong cũng học xong gia công vũ khí sở hữu vũ khí đến trong tay hắn uy lực ít nhất có thể để cao gấp đôi làm cho bọn họ căn cứ sức chiến đấu đại đại tăng cường Cho nên căn cứ mỗi người đều có thể dùng công điểm lĩnh bổ linh đan, tích cốc đan, cầm máu đan từ từ thần kỳ đan lược, còn có thể lánh đến thích vũ khí, dùng để phòng thân. Liên ở bọn họ căn cứ hân hân hướng binh thời điểm, vô tuyến điện tiếp thu tới rồi cầu cứu tín hiệu, không chờ bọn họ có điều phản ứng. Bên kia cuối cùng truyền ra tín hiệu chính là tang thi công thành, cách bọn họ chỉ có ba cái thành thị an toàn căn cứ không có. kia cơ hồ là bọn họ nơi này mọi người đã từng muốn đi địa phương, là bọn họ lúc ban đầu mục đích địa. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tới an toàn căn cứ liền thật an toàn, nếu không phải lưu tại ngư trường căn cứ, bọn họ khẳng định vẫn là muôn quá khứ. Mà hiện tại, cái kia an toàn căn cứ không có. 84. Mặt thế nhược kê tiểu nhân. 13. Đào duệ thông qua điện tử quảng bá báo cho mọi người tin tức này, lúc ấy ở trong căn cứ mọi người vô luận đang làm cái gì đều nháy mắt dừng lại, tựa như ấn nút tạm dừng. Ngay sau đó mà đến chính là không tin, cái kia trong truyền thuyết an toàn căn cứ như vậy lại đâu. Nghe nói có thượng và người, như thế nào sẽ nói không liền không đâu. Liền tính tăng thi công thành, kia tăng thi đàn có thể có bao nhiêu đại quy mô. Một người sát một cái còn sát không riêng sao. Thậm chí dị năng giả có thể một người sát một mảnh a. Bọn họ cái này tiểu căn cứ cũng chưa chuyện gì đâu. Này vẫn là bọn họ một tay một chân xây dựng lên, còn không có cái kia an toàn căn cứ kiên cố đâu. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, đồng thời lại có điểm khủng hoảng. Nếu liền cái kia nghe nói thực an toàn căn cứ đều luôn hãm. kia căn cứ này đâu. Đào Duệ cho đại gia 3 phút thời gian phản ứng lúc sau, lại ở Quảng Bá chúng nói, hiện tại chúng ta đã cùng an toàn căn cứ mất đi liên hệ, vô pháp biết được bên kia tình huống, nhưng chúng ta biết đến là, thành phố A thường trụ dân cư rất nhiều, này ý nghĩa tăng thi rất nhiều. Cứ việc chúng ta mỗi ngày đều có nhiệm vụ tiểu đội ra ngoài rửa sạch tăng thi, nhưng rửa sạch rất số lượng so sánh với tổng số tới nói, chỉ là như mối bỏ biển. Còn có chúng ta ly sân bay không xa lắm. tin tưởng mọi người đều biết sân bay có bao nhiêu tăng thi. Bất quá đại gia ở chỗ này sinh hoạt có nửa năm, chúng ta tình huống vẫn luôn cũng không tệ lắm, đảo cũng không cần quá mức khủng hoảng. Chúng ta hiện tại cần phải làm là mỗi ngày tăng mạnh huấn luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình sức chiến đấu, mặt khác ta hy vọng đại gia mỗi người đều thu thập hảo tự mình thứ quan trọng nhất, đem bao, đồ ăn cùng vũ khí đặt ở ký túc xá tới gần môn vị trí. Một khi căn cứ gặp được chuyện gì, đại gia có thể lập tức lấy đồ vật hành động, Sau đó sẽ có rút lui diễn tập, đại gia nhất định phải coi trọng lên, như vậy chân chính rút lui thời điểm mới sẽ không hoảng loạn. Mọi người nghe đào duệ trầm ổn thanh âm, cảm xúc cũng nhiều ít bị trần an, dần dần bình tĩnh lại. Mà đào duệ đang nói xong tin tức xấu lúc sau, tiếp theo liền công bố một cái tin tức tốt. Mọi người đều biết ta này nửa năm vẫn luôn ở y học trong lĩnh vực nghiên cứu, trừ bỏ cho đại gia xem bệnh, ta rất ít xuất hiện. Đại gia khả năng thực nghi hoặc, ta nghe nói có người cảm thấy ta lẫn lộn đầu đôi. hẳn là càng tốt mà ra mặt xây dựng căn cứ đem căn cứ phát triển lớn mạnh mà không phải vẫn luôn duy trì ở quy mô nhỏ đào duệ khét cười một tiếng mang theo điểm sung sướng mà nói hôm nay ta muốn nói cho đại gia ta không có lẫn lộn đầu đôi ta nghiên cứu chế tạo trừ bỏ kháng độc đan kháng chính là tang thi virus đương nhiên cái này kháng độc đan còn chỉ là lúc đầu cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ virus nhưng chỉ cần có người bị cắn sau lập tức dùng liền có thể làm tang thi virus chỉ dừng lại ở miệng vết thương thượng tiếp theo kịp thời tước đi miệng vết thương có chứa vi rút tổ chức bị cắn người liền bình an kháng độc đan cùng mặt khác đan dược giống nhau yêu cầu đại gia dùng công điểm tới đổi công điểm cũng không sẽ rất cao đại gia muốn nỗ lực công tác nga mặt khác vì chúc mừng kháng độc đan nghiên cứu chế tạo thành công hôm nay mỗi người đưa một viên kháng độc đan thỉnh đại gia thích đáng bảo tồn quảng bá thanh dừng lại trên quảng trường lập tức tuôn ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô bọn họ ở căn cứ lâu như vậy cũng coi như hiểu biết đào duệ tính cách Hắn trước nay đều nói năng có khí phách, không nói lời nói xuông. Hắn hôm nay nếu có thể như vậy trắng ra dứt khoát mà nói kháng độc đan hữu dụng, kia khẳng định chính là hữu dụng, không cần hoài nghi. Cùng loại lương vũ nhu người như vậy nhưng thật ra thực hoài nghi, nhưng tiếng hoan hô bao phủ bọn họ, mọi người lập tức chạy tới xếp hàng, từ tạ thu lan nơi đó linh đăng dược, giống bảo bồi giống nhau giấu ở trên người. Bọn họ ở trong căn cứ là không cần lo lắng ném đồ vật, bởi vì đào duệ trang bị rất nhiều theo dõi. thậm chí những cái đó thực vật đều là đào duệ theo dõi sở hưu ăn trộm ăn cáp, trái pháp luật người đều đã bị đào duệ quăng ra ngoài không chút lưu tình ở như thế tàn khốc hậu quả xuất hiện vài lần lúc sau lưu lại người đều hảo hảo mà sinh hoạt ở trong căn cứ so mặt thế trước còn an toàn ngày nay tựa như ăn tết đại gia lúc trước khủng hoảng cảm xúc đảo qua mà quang trên mặt đều treo tươi cười đương nhiên bọn họ cũng không quên đào duệ nhắc tới nguy cơ ái tu luyện bắt đầu tu luyện không yêu tu luyện bắt đầu huấn luyện thể năng Luyện tập vũ khí, kỳ doanh doanh cùng lôi khiếu cho bọn hắn phân chia tiểu tổ, mỗi ngày tiểu tổ trưởng đều chọn thời gian tổ chức tổ viên huấn luyện, một ngày cũng chưa hoang phế quá, hiện tại đã có thể ẩn ẩn nhìn đến hiệu quả. Tạ Thu Lan phân phát xong sở hữu kháng độc đan lúc sau, hồi tiểu lâu cùng đào duệ bọn họ mấy cái tụ ở bên nhau, cười nói, kháng độc đan thật là quá đồ tốt, nhưng cái đó hài tử lánh đến đan dược đều phải cười nở hoa rồi. Chu Dương Dương tò mò hỏi, kia nếu là Tăng Thi cắn được động mạch thượng làm sao bây giờ? Sẽ xuất huyết nhiều đi, cũng có thể tước đi miệng vết thương sao. Đào Duệ không chế hắn cái ly thủy trở thành một đạo cột nước vòng hắn một vòng, lại trở xuống hắn cái ly, cười nói, nếu bị cắn được động mạch nhân thân biên có thủy hệ dị năng, giả, hắn là có thể sống. Chu Dương Dương bỗng nhiên nhớ tới lúc trước vừa tới ngư trường thời điểm, kia ác nhân để lại đầy đất huyết đều bị đào Duệ cấp lộng về thân thể, sinh sôi nhiều bị mấy ngày tội mới chết. Hắn đôi mắt lập tức liền sáng lên, kia nói cách khác, Chỉ có bị thương người ăn đan dược có thể kịp thời tìm được thúc thúc, khẳng định là có thể sống. Thúc thúc ngươi thật là lợi hại, ta tin tưởng ngươi sớm muộn gì có thể nghiên cứu ra tiêu diệt sở hữu tăng thi đan dược. Đào duệ nhướng mày cười, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Hảo, đại gia tề tiểu, đối an toàn căn cứ bị hủy có cái gì ý tưởng? Lôi khiếu cái thứ nhất nói, chúng ta nơi này cũng không đủ an toàn, ta đã biết một chỗ có căn cứ quân sự, nơi đó càng an toàn, chúng ta hẳn là rời qua đi. Chính là trên đường sẽ rất nguy hiểm Tuy rằng không tính xa, nhưng người nhiều vẫn là dễ dàng xảy ra chuyện. Hạ Lâm vẫn luôn phụ trách quản lý căn cứ đủ loại sự. Lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, chúng ta còn hẳn là suy xét một sự kiện. Đó chính là chúng ta ngư trường căn cứ đã có danh khí. Nếu an toàn căn cứ hủy hoại, có thể hay không có người tới đến cậy nhờ chúng ta. Có bao nhiêu người sẽ qua tới. Chúng ta cất chứa không được quá nhiều người, lại xây dựng thêm nói. Căn cứ liền sẽ trở thành một cái rất dài rất dài hình chữ nhật, không quá thích hợp. Đao duệ gật đầu. Hơn nữa căn cứ mặt đông có hồ, mặt bắc có sơn, nếu yêu cầu chạy trốn nói, này hai mặt đều không thể trốn. liền tính chạy trốn tới đường cái thượng, cũng không thể hướng sân bay phương hướng trốn, vì thế chạy trốn cũng chỉ dư lại một cái lộ. Quá cực hạn. Chúng ta nhất định phải rời. Tân Vũ hỏi, nếu chúng ta đều đi rồi, từ an toàn căn cứ chạy ra đến cậy nhờ chúng ta người làm sao bây giờ? An toàn căn cứ nguyên bản có thượng và người, bọn họ bên này là cách này cái căn cứ gần nhất căn cứ, hơn nữa gần nhất thanh danh thực hảo. dựa tu luyện kích phát dị năng sự tình đã truyền đi ra ngoài, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tới đến cậy nhờ. Vạn nhất phát cái không, tuyệt không tuyệt vọng trước không nói, có thể hay không tiếp tục sống sót đều không nhất định A tóm lại là làm cho bọn họ đến cậy nhờ chi lộ biến thành yêu cầu cao độ hình thức. Kỳ doanh doanh đột phát kỳ tưởng, chúng ta có thể hay không làm quảng cáo. Ở thành phố A thấy được các địa phương đều viết rõ ràng chúng ta hướng đi, ở chúng ta rời dọc theo đường đi cũng làm hảo biển báo giao thông, dùng si sơn ở các loại môn. Trên xe nhắn lại, ở dựa lộ trong rừng, cây quải biểu ngữ. Tóm lại chính là làm tới đến cậy nhờ chúng ta người đi đến nửa đường liền biết chúng ta dọn đi rồi, sau đó chuyển tới chạy tới chính xác phương hướng. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mấy người suy nghĩ một chút, này phương pháp được không? Đơn giản hữu hiệu, tuy rằng lộng quảng cáo sẽ thực phiền thoái, nhưng làm mấy cái dị năng giả đi làm nói, kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vì thế từ ngày này bắt đầu, Tần Vũ xuất lĩnh dị năng giả liền bắt đầu thường xuyên ra ngoài. tìm kiếm hết thẻ có thể làm quảng cáo địa phương điều nghiên địa hình cũng siêu tập hết thẻ có thể làm quảng cáo đồ vật từ kỷ doanh doanh cái này từ trước đại minh tinh tới viết văn án dùng đơn giản nhất lời nói biểu đạt ra nhất rõ ràng ý tứ lôi khiếu còn lại là căn cứ bộ phận quân nhân cung cấp căn cứ quân sự tin tức nghiêm túc cẩn thận mà quy hoạch đường bộ bảo đảm chiếc xe có thể thông qua lại đi ra ngoài tìm càng nhiều xe tải xe khách còn có sang trở về tạ thu lan luyện chế càng nhiều ngày thương đan dược đào viễn phong luyện chế càng nhiều vũ khí kỳ doanh doanh mỗi ngày tuần tra đại gia tu luyện thời gian cũng biến dài quá thậm chí vương vi từ sớm đến tối đều ở không ngừng nấu cơm làm đều là bánh á linh tinh không dễ dàng hư còn đỉnh đói đồ ăn bọn họ lớn như vậy động tĩnh cư dân nhóm tự nhiên thực mau liền phát hiện vì thế đào duệ tìm một ngày ở trên quảng trường nói cho đại gia sắp rời tin tức tân căn cứ là một cái căn cứ quân sự khác không nói an toàn tính là tương đương cao vô luận là phòng ngự ngoại địch vẫn là chống cự tăng thi đều so địa phương khác có ưu thế Duy nhất không tốt, nghe nói cái kia căn cứ quân sự chúng có rất nhiều tăng thi, mấy trăm, hơn một ngàn. Hiện tại không biết chúng nó ra tới không, nếu không ra tới, kia khả năng còn sẽ tồn tại nhị cấp, tam cấp tăng thi. Cho nên tới lúc sau còn muốn trước rửa sạch tăng thi, lại vào ở căn cứ. Có người không muốn dọn đi, bởi vì tưởng cũng biết trên đường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đào duệ cũng đem ngư trưởng căn cứ hoàn cảnh xấu cùng đại gia thuyết minh. Mà đào duệ bọn họ là nhất định phải đi, tưởng lưu lại người. Tự nhiên chỉ có thể chính mình kinh doanh ngư trường căn cứ Thật đúng là có tưởng lưu lại người Không sai biệt lắm 50 người tả hữu, Này cũng bình thường Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt thói quen chung quanh không có tang thi không quá lớn nguy hiểm Bọn họ lại học song sắt tang thi Cảm giác lưu lại so rời sinh tồn tỷ lệ đại Đào Duệ làm hạ lâm đi khuyên bảo bọn họ Nếu bọn họ kiên trì nói Liền phân cho bọn họ một ít đồ ăn cùng ra cầm ra súc cùng vũ khí Cho thấy đi rồi đem ngư trường căn cứ đưa cho bọn họ toàn bộ căn cứ đều bắt đầu thu thập hành lý đào duệ lúc này mới lần đầu tiên bày ra chính mình không gian dị năng căn cứ mọi người khiếp sợ không thôi bởi vì đào duệ tam hệ dị năng đã truyền khắp đại lục mà khác bất luận cái gì địa phương cũng chưa gặp qua có tam hệ dị năng người nhưng kết quả hắn cư nhiên không phải tam hệ dị năng hắn là bốn hệ đào duệ triển lãm không gian dị năng sau liền tỏ vẻ đại gia trên đường đồ ăn đều có hắn tới chứa đựng căn cứ rất nhiều công cộng đồ dùng cũng từ hắn tới chứa đựng Theo sau hắn liền điểm lương vũ nhu cùng mặt khác hai gã không gian dị năng giả tên Đào duệ đối bọn họ cười nói Ta không gian dị năng không như thế nào thăng cấp quá Không gian hữu hạn Chỉ có thể trang mấy thứ này Phiên thoái ba vị giúp đại gia trang một chút yêu cầu mang đi vật phẩm Đại gia tận lực quần áo nhẹ đi ra ngoài Miễn cho yêu cầu đánh nhau khi ba lô không có phương tiện Đương nhiên chưng dụng các ngươi không gian sẽ có phong phú thủ lao Còn sẽ có dị năng giả chuyên môn bảo hộ các ngươi Theo ta được biết Lương vũ nhu không gian ít nhất là ta gấp ba, hẳn là có thể chứa đại gia giường đệm bàn ghế. Chúng ta dọn đến bên kia, còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, có thể mang liền đều mang lên, đại gia nhớ rõ đem chính mình vật phẩm viết tên hay. Nếu trên đường xuất hiện đặc thù tình huống yêu cầu dùng không gian, thì như lương thực, vậy đem này đó ra cụ vứt bỏ, tới rồi căn cứ quân sự lại tìm. Kia hai vị không gian dị năng giả không nói hai lời liền đáp ứng rồi, bọn họ không gian đều tương đối tiểu, cũng chính là ba mươi bình phòng như vậy đại. nhưng vẫn là có thể hỗ trợ trang không ít đồ vật bọn họ hai cái đều đáp ứng rồi lương vũ nhu tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng đao duệ cười nói cảm ơn các ngươi thiện lương đại gia nhất định sẽ cảm kích các ngươi thân mẹ nó thiện lương lương vũ nhu hiện tại nghe thế hai chữ đều phải phản xạ có điều kiện mà căng thẳng thần kinh nhưng làm nàng lộ ra gương mặt thật nàng lại không bằng lòng chỉ có thể tiếp tục chứa đi chỉ là lúc trước biết phải đi nàng còn đáp ứng rồi vài người giúp bọn hắn trang đồ vật muốn mượn này mượn sức nhân tâm hiện tại bị đào duệ này một lộng lại biến thành căn cứ công lao nàng tưởng mượn sức điểm người như thế nào liền như vậy khó đâu đào duệ trấn an hảo mọi người liền bắt đầu tự mình mang đội đi ra ngoài lộng quảng cáo hắn có một hệ dị năng phạm tề có kim hệ dị năng bọn họ hai cái phối hợp thực dễ dàng là có thể đem quảng cáo cử cao đặt đến bất cứ vị trí sau đó dùng kim loại cố định ở thành phố a các trên nhà cao tầng nhất thấy được vị trí đều treo lên to lớn minh tinh bốt sơ tơ chẳng qua lộ ở bên ngoài chính là post sờ tơ mặt trái mặt trên dùng màu đỏ xì sơn viết mấy tháng mấy ngày vài giờ ngư trường căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ rời đi đi trước nào đó địa điểm nào đó phương hướng cũng biết rõ ngư trường căn cứ sẽ lưu lại mấy chục cái không muốn rời nhưng không có gì năng giả cùng công nhân như vậy đi ngang qua nhìn đến người đều sẽ có chính mình lựa chọn không mấy ngày bọn họ liền đem thành phố a đại bộ phận địa phương đều lộng quảng cáo rất nhiều đường phố cửa kính cùng trên cửa liền trực tiếp dùng xì sơn viết còn vẽ mũi tên. Căn cứ người còn lộng rất nhiều tấm ván gô bố cáo bài, chuẩn bị bên đường cắm ở ven đường. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đào Duệ liền chuẩn bị đi rồi, lúc này ra ngoài siêu tập vật tư người chúng có một người bị tang thi cắn được cánh tay. Đồng hành người khẩn trương vạn phần mà xe bay đem người mang về, vội vàng tìm được đào Duệ, Tất cả mọi người đổi tới tiểu lâu trước, nhìn cái kia bị nâng đến trong viện người dị thường khẩn trương. Đào Duệ từ nhỏ trong lâu ra tới, trước tiên kiểm tra miệng vết thương, hỏi Ăn qua kháng độc hoàn sao. Ăn. Bị cắn sau lập tức liền ăn. người có cái gì cảm giác? người bị thương cẩn thận cảm giác một chút, lắc đầu, giống như không có gì cảm giác, chính là miệng vết thương có điểm đau. Chỉ có nảy một chỗ miệng vết thương. Còn có mặt khác không thoải mái sao? liền này một cái miệng vết thương, không có mặt khác không thoải mái. Đào Duệ ngồi sổm trước mặt hắn, vô ngữ nói, vậy ngươi nằm tại đây làm gì? Ta xem vẫn là những người khác nâng ngươi trở về. người bị thương a một tiếng. Ngượng ngùng mà ngồi dậy gãi gãi đầu, ta này không phải sợ hãi sao? Bọn họ cũng sợ hãi, liền nói làm ta tận lực đừng nhúc ních, đừng lại có cái gì hư ảnh hưởng linh tinh. Đao Duệ cười nói, "Sẽ không, nếu có những việc cần chú ý ta sẽ nói cho các ngươi." Đại gia cũng đều nhớ kỹ, bị cắn sau lập tức dùng kháng độc đan, sau đó liền không có việc gì, 24 giờ nội xử lý miệng vết thương là được, trong lúc này miệng vết thương liền cùng bình thường miệng vết thương giống nhau. Mọi người đều gật gật đầu. không có gì người ta nói lời nói đều đang nhìn đào duệ xử lý đào duệ thấy thế dứt khoát gọi người cầm đem ghế rửa cấp người bị thương làm lại lấy ra hòng thuốc liền ở đại gia trước mặt vì hắn xử lý miệng vết thương cũng làm cho đại gia minh bạch cái này quá trình lương vũ nhu gắt gao nhìn chằm chằm đào duệ nàng không tin nàng có linh tuyển mới có thể đối tăng thi vi rút miễn dịch đào duệ một cái bác sĩ chẳng lẽ thật có thể nghiên cứu ra cái gì đối kháng vi rút đồ vật nàng trước kia cũng không gặp đào duệ nhiều ưu tú Như thế nào mà thế tới, năng lực liền như vậy xuất chúng đâu. Đào duệ cấp giao phẫu thuật tiêu độc, còn cấp người bị thương ăn một viên gây tê đan, tác dụng cùng thuốc tê tương đồng. Lúc sau hắn tiện tay pháp chuyên nghiệp lại dứt khoát lưu loát mà đem người bị thương cánh tay thượng áp ấn tức đi. Tức đi cơ hồ là hơi mỏng da, chỉ có xuất huyết kia hai ba cái điểm tức đến thấm chút, mà người bị thương thế nhưng không có đổ máu. Có người khiếp sợ hỏi, gây tê đan còn có thể cầm máu sao? Như thế nào? như thế nào đều phẫu thuật đao một giọt huyết cũng không lưu giao phẫu thuật thượng cũng chưa dính máu chu dương dương lớn tiếng nói ta biết bởi vì duệ ca thủy hệ dị năng đã ngũ cấp hắn có thể khống chế người khác máu hắn không cho này máu lưu máu liền sẽ không lưu a thủy hệ dị năng có thể khống chế máu ta cũng là thủy hệ dị năng ta như thế nào không thể yêu cầu ngũ cấp mới được chu dương dương lắc đầu không phải nga duệ ca nhị cấp thời điểm là được Kỳ thật các ngươi hẳn là lớn mật một chút, nghiên cứu dị năng khả năng sẽ có sở hữu hình thái, không cần câu nệ với như vậy vài loại, lớn mật tưởng tượng, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra người khác sẽ không dùng phương thức đâu. Thuận tiện nói một câu, có thể khống chế người khác máu ý tứ, chính là muốn cho người khác chết nói, chỉ cần khống chế hắn máu sói mòn hoặc là không lưu động thì tốt rồi. Ta cũng có thể nga, ta có thể đông lại người khác máu. Đúng rồi, không thể khống chế dị năng cấp bậc so với chính mình cao người. chu dương dương cảm thấy này nhất chiêu quả thực quá lợi hại tuy rằng hắn vẫn luôn không làm như vậy quá nhưng hắn biết hắn có thể nhưng mà đại gia vẫn là lần đầu tiên biết có thể như vậy giết người tức khác sởn tóc gáy đối đào duệ trung tâm tiểu đội lại càng kính sợ chút đặc biệt là đã từng các loại bất mãn còn nghi ngờ quá đào duệ người nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo nghĩ mà sợ không thôi chu dương dương thấy thế nhún nhún vai, nghịch ngầm nói cho nên không cần phản bội chúng ta nga tưởng lưu muốn chạy chính mình quyết định Nhưng vĩnh viễn không cần bán đứng chúng ta, bằng không. Ha ha, ta cảm thấy có thể phát cái giang hồ truy sát lệnh, treo giải thưởng lương thực cùng tinh hạch. Không, sẽ không phản bội. Ai cũng sẽ không bán đứng căn cứ. Khẳng định sẽ không. Chu Dương Dương nhỏ mà lanh, cư nhiên còn lợi dụng chuyện này hung hăng động đất nhiếp một chút mọi người. Cư dân nhiều khẳng định tính cách không đồng nhất, cái gì ý tưởng đều có. Đại gia chung sống hòa bình rất quan trọng, nhưng ở như vậy hỗn loạn mặt thế, kinh sợ cũng rất quan trọng. Nếu muốn căn cứ sống yên ổn, vậy không thể cho phép bất luận kẻ nào dở trò. Ở Chu Dương Dương kinh sợ mọi người thời điểm, Đào Duệ đã cầm thuốc bột chiếu vào bị thương thương chỗ, vì hắn băng bó hảo, còn cho hắn khai một lọ giảm đau đan cùng một lọ bổ linh đan. Người bị thương thật sự cảm giác chính mình giống như không có việc gì, loại này bị tang thi cắn còn bình an không có việc gì cảm giác hắn kỳ diệu, giống nằm mơ giống nhau. Hắn thực dứt khoát mà thanh toán tinh hạch, lập tức ăn vào bổ linh đan hồi ký túc sáng nghỉ ngơi. Hắn bạn cùng phòng cùng một ít tò mò người đều tụ tập ở hắn trong ký túc xá, cũng không quay rầy hắn, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó quan sát hắn có thể hay không biến đến gì. Kết quả cả đêm đi qua, lại một ngày đi qua, hắn không có biến đến dị còn bởi vì bổ linh đan bổ khí huyết, nhìn qua tinh thần sáng láng. Lương Vũ Nhu khiếp sợ hòng rồi, này quá ra ngoài nàng đoán trước. Lúc sau không bao lâu, liền có người chạy tới hỏi nàng khi nào có thể thăng cấp dị năng. Có phải hay không nàng chưa khỏi dị năng thăng cấp sau cũng có thể trị liệu tàng thi virus? rút? Nàng đột nhiên cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm, nàng vẫn luôn lấy làm tự hào chính là nàng thần kỳ không gian. Không gian như vậy đại, chính mình còn có thể trốn vào đi, lại có linh tuyển có thể chưa khỏi hết thảy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đào duệ không gian cũng không nhỏ, căn cứ còn có mặt khác không gian dị năng giả. Hàng ngày siêu tập vật tư nhiệm vụ bị nàng cự tuyệt sau liền rốt cuộc không đi tìm nàng, nàng không gian đã để đó không dùng thật lâu. chỉ có thể chính mình ở bên trong loại cây ăn quả chính mình vụn trộm ăn chút tốt, không còn dùng cho việc khác. Mà trốn vào đi, nàng ở trong căn cứ không cần trốn, nếu một mình một người thời điểm, nàng phía trước trốn kia mấy tháng đã cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý, trừ phi đem chết thời điểm, nếu không nàng không bao giờ muốn tránh đi vào. Lại nói kia Linh tuyển thủy, chưa khỏi dị năng chỉ có nàng một người có, vốn là nhất đặc thủ. Ai ngờ đào duệ thế nhưng làm ra các loại thuốc viên, cái gì chị cảm bạo, chị bệnh bao tử. Chỉ đau đầu các loại dược vật càng ngày càng toàn. Mọi người đều biết dị năng đa dụng là sẽ hao hết yêu cầu bổ sung mới được, cho nên ở đại gia trong mắt nàng có thể trị liệu người là hữu hạn đại gia cơ hồ cam chịu làm bị thương đổ máu người tới tìm nàng trị liệu, mặt khác chứng bệnh còn lại là mua thuốc ăn. Bởi vì thuốc viên là vô số, tạ thu lan mỗi ngày đều ở luyện chế, bán đến còn thực tiện nghi, đại gia đã thói quen, loại này uống thuốc chữa bệnh phương thức đối bọn họ tới nói càng kiên định, càng thói quen. Hiện tại Đào Duệ cư nhiên còn nghiên cứu ra đối kháng tăng thi vi rút dược, kia nàng liền tính có thể chữa khỏi tang thi vi rút cũng không hiếm là a. Chẳng lẽ nàng Linh tuyển Thủy chỉ còn lại có cho nàng Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu? Chứ bỏ cái này, còn có thể mang đến cái gì? Mỗi ngày đi làm lấy phong phú thủ lao sao? Nàng một chút đều không thích đi làm hảo sao? Lương Vũ Nhu đều mau điên rồi, nàng cảm giác Đào Duệ chính là nàng khắc tinh, nhưng cố tình nàng hiện tại chính là đi không thành. Không ai có thể giống đào duệ bọn họ mấy cái trung tâm nhân vật cường đại như vậy, nàng chọn tới chọn đi đều chọn không đến một cái có thể bảo hộ nàng mang nàng đi người, thật là sắp tức chết rồi. Cho nên hiện tại đào duệ muốn rời, nàng cũng chỉ có thể đi theo dọn. Đại gia chạy tới hỏi nàng thăng cấp sau có thể hay không lo việc tang ma thi vi rút, nàng cũng chỉ có thể có lệ qua đi, sau đó mặc dành cảm giác đại gia ánh mắt chính là người như thế nào như vậy vô dụng. Một cái chữa khỏi dị năng giả, cư nhiên không bằng một cái bác sĩ. Hạ. vẫn là đào tiên sinh đáng tin cậy. Vị kia người bị thương chính mình cao hứng hỏng rồi, lập tức chạy tới lại mua vài viên kháng độc đan, cơ hồ tiêu hết tích góp tinh hạch. Những người khác cũng đều cao hứng hỏng rồi, kháng độc đan lần đầu tiên bị chứng thực hữu dụng, cùng Đào Duệ nói được giống nhau như lúc. Nay chẳng những đại biểu bọn họ nhiều mấy cái mệnh, còn đại biểu Đào Duệ thật sướng ưu, tương lai có hy vọng. Kháng độc đan nháy mắt thành đoạt tay hóa, thật nhiều người cướp đi mua, Đào Duệ trực tiếp hạn chế bọn họ mỗi người chỉ có thể nhiều mua một viên. trên đường sử dụng mới có thể lại đến mua. Rốt cuộc luyện đan yêu cầu dược liệu, bọn họ không biết tương lai sẽ yêu cầu cái gì, tổng không thể đem sở hữu dược liệu đều lấy tới luyện cái này. Đào duệ dược viên dược liệu đại đa số đều là ở trong núi Thải, hắn lại vào một lần sơn, lần này cơ hồ đem trong núi sở hữu dược đều lấy hết. Trong núi con thỏ, lợn rừng, gà rừng gì đó cũng bị hắn bắt không ít, cho nên trong căn cứ những cái đó tiểu động vật, hắn cũng chỉ mang đi một nửa. dư lại một nửa để lại cho lưu thủ ngư trường căn cứ người bọn họ ở quảng cáo thượng ghi rõ thời gian điểm tạp điểm xuất phát xe lớn xe con tổng cộng hai mươi mấy chiếc xe khách vẫn là song tầng đại dung lượng trên xe mỗi người đều mang mắt kính khẩu trang bao tay ăn mặc áo mưa ủng đi mưa trong tay nắm vũ khí một ngàn tới hào người nhìn thật sự rất có khí thế bọn họ xe hai sườn cùng mặt sau cũng đều xì sơn viết tự viết ngư trường căn cứ rời nếu trên đường liền gặp được người nói có lẽ có thể trực tiếp tuyển nhận Lưu lại những người đó ở mấy cái nhìn ra xa trên đài dùng kính viễn vọng nhìn theo bọn họ rời đi, ai cũng không nói chuyện. to như vậy một cái căn cứ, đột nhiên liền chống trải xuống dưới. Bọn họ trong nháy mắt này có chút mờ mịt, lưu lại thật là chính xác sao. Nhưng ra ngoài buôn ba chính là chính xác sao. Bọn họ buôn ba mệt mỏi, không nghĩ lại chạy, nếu Tăng Thi thật sự công phá nơi này, kia, chính là mệnh đi. Chờ đến hai mươi mấy chiếc xe rốt cuộc nhìn không thấy lúc sau, bọn họ yên lặng đi xuống tới. Bất chi bất giác liền đi tới đào duệ bố trí cái kia tụ linh trận. Đào duệ lúc gần đi, cố ý một lần nữa bố trí một lần, tăng mạnh tụ linh trận. Bọn họ ở nơi đó yên lặng đứng một lát, có người nói, chúng ta tu luyện đi, nói không chừng, chúng ta kích phát rồi dị năng, là có thể càng tốt sinh hoạt đi xuống. Đào tiên sinh cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy đồ vật, tốt như vậy điều kiện, chúng ta nếu không hảo hảo sinh hoạt liền thật xin lỗi hắn, là, cũng thực xin lỗi chính mình. Chúng ta nỗ lực tu luyện đi. chờ đến thực lực thật sự cường đại rồi có lẽ ta cũng sẽ có dũng khí đi tân căn cứ đúng vậy tới chúng ta giúp đỡ cho nhau cùng nhau tăng lên làm lưu lại người bọn họ càng thêm đoàn kết toàn bộ dọn vào tiểu lâu trở nên so với ai khác đều hái tu luyện như vậy xem lưu lại cũng nói không chừng là một chuyện tốt đào duệ xe ở đằng trước trên xe là kỷ doanh doanh cùng hắn ra ra mãi mãi xe khai ra đi rất xa bọn họ thấy được đào duệ làm cho quảng cáo thật sự đặc biệt thấy được Đào Viễn Phong nói, Tiểu Duệ A, ban đầu, chúng ta tiếp nhận kia hơn 100 người, sau lại liền thật sự thành căn cứ, dần dần biến thành nhiều người như vậy. Hiện tại còn muốn rời căn cứ, đi không biết địa phương bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt, tiếp nhận càng nhiều người, khả năng vượt vạn, khả năng càng nhiều. Ngươi, áp lực đại sao? Đây là ra ra nãi nãi đã sớm muốn hỏi Đào Duệ nói, chỉ là phía trước Đào Duệ vẫn luôn vội, bọn họ không nghĩ ảnh hưởng Đào Duệ tâm tình, rứt khoát liền không để. Hơn nữa phía trước tốt xấu Đào Duệ là ở làm nghiên cứu, căn cứ sự tình đều là những người khác gánh vác quản lý, không cần quá lo lắng. Hiện tại rời lại mở rộng căn cứ liền không giống nhau, gánh nặng có phải hay không có điểm quá nặng. Kỳ Doanh Doanh cũng lo lắng mà nhìn về phía Đào Duệ, bọn họ trước kia thật sự không nghĩ tôi muốn đem căn cứ làm cho lớn như vậy a nhưng hiện tại, vì sợ những cái đó đến cậy nhờ ngư trường căn cứ người tuyệt vọng, bọn họ thậm chí làm quảng cáo cùng cột mốc đường. này ý nghĩa về sau căn cứ liền phải có càng nhiều càng nhiều người đào Duệ lái xe không thèm để ý mà cười nói hiện tại còn không có quan hệ các ngươi yên tâm đi nếu về sau thật sự khi nào áp lực lớn ta liền không hề tiếp thu người ngoài hơn nữa tới đến cậy nhờ chúng ta người cũng không phải tất cả mọi người tiếp thu các ngươi xem quảng cáo thượng kỳ thật cũng biết chút căn cứ quy củ kia tự giác không tiếp thu được quy củ khả năng liền sẽ không tới tới chịu không nổi cũng sẽ lại rời đi đặc biệt là ở mặt khác căn cứ đãi quá người sẽ cảm thấy địa phương khác tự do đến nhiều cường giả chí tôn có rất nhiều màu sáng mảnh đất mà chúng ta căn cứ đâu cùng mặt thế trước giống nhau tuân kỷ thủ pháp hơn nữa mỗi ngày đều phải huấn luyện không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu ba người gật gật đầu xác thật là như thế này phía trước tới bọn họ căn cứ người cũng có chút không thích bọn họ quy củ liền đi rồi hơn nữa chỉ cần hiện tại đào duệ không có áp lực là được kế tiếp tự nhiên có hậu tục biện pháp giải quyết bọn họ một đường lái xe một đường rửa sạch tăng thi nhưng rẽ trái hữu vọng vẫn là nửa ngày sau mới ra thành phố a thành phố a tốt xấu là bọn họ thường xuyên rửa sạch tăng thi địa phương ngày thường thường đi địa điểm tăng thi đều không nhiều lắm nhưng ra thành phố a tăng thi liền rất tự do bọn họ vừa đến buổi chiều liền gặp một đợt hơn trăm người tăng thi đàn ở du đãng vừa lúc chặn bọn họ lộ đào duệ nhanh chóng quyết định dừng lại xe mọi người xuống xe sát tăng thi thân thủ tốt tự giác tiến lên nhược một ít phải cẩn thận cẩn thận động thủ Hắn rõ ràng chỉ là tầm thường âm lượng, thanh âm lại giống như vang ở mỗi người bên thai tất cả mọi người hoảng sợ, lại bị đào duệ chấn kinh rồi một lần, nhưng ngay sau đó liền huấn luyện có tố mà xếp hàng chạy xuống xe, tự giác tìm được từng người tiểu tổ trưởng nhằm phía tang thi đàn. Toàn dân toàn binh, không phải một câu vui đùa lời nói, bọn họ đội ngũ chung liền tính hơn 50 tuổi lão nhân cùng 10 tuổi hài đồng đều sẽ dùng trường mâu thứ tang thi, sẽ quân thể quyền, sẽ nhanh chóng né tránh. Tiểu hài tử không đủ cao. thậm chí sẽ vướng ngã tang Thi lại đi sát, không một cái lui về phía sau túng hóa. Trừ bỏ lương vũ nhu, nàng tránh ở trong xe không xuống xe, dù sao nàng là trị liệu sư, cũng không ai để ý. Căn cứ huấn luyện nửa năm thành quả tại đây một khắc đầy đủ hiện ra, bọn họ mỗi người đều tu luyện nửa năm, ngày thường cũng không có việc gì còn ăn bổ linh đan, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có linh lực, lúc này cùng tang Thi đàn chém dứt lên, bọn họ mới phát hiện chính mình thể lực thật sự so từ trước hảo rất nhiều, tức khắc si khí đại trướng. Một ngàn cá nhân sát 100 tăng thi, ở một mảnh hỗn loạn lúc sau, nhanh chóng kết thúc. Trong đó có cái nhị cấp thổ hệ tăng thi, trà trộn ở tăng thi đàn trùng, dùng thổ thứ đâm bị thương vài người, mọi người đều toàn bộ võ trang, bị đâm bị thương sau chỉ có hai người bị tăng thi cắn, ngay sau đó tần vũ liền đánh chết kia chỉ nhị cấp thổ hệ tăng thi. Kia hai người nhanh chóng thối lui đến phía sau ăn vào kháng độc đan, chạy đi tìm đào duệ đào duệ cũng thực mau liền đưa bọn họ miệng vết thương xử lý băng bó lên. Mà mặt khác mấy cái bị đâm bị thương người còn lại là chạy đi tìm Lương Vũ Nhu, phó tinh hoạch thỉnh nàng hỗ trợ trị liệu. Tuy rằng dược vật cũng có thể trị, nhưng chính lên đường đâu, nhất định không thể lưu miệng vết thương, bằng không lần sau đánh nhau làm sao bây giờ. Tuy rằng lần này tìm Lương Vũ Nhu so tìm Đào Duệ nhiều, nhưng nàng vẫn là lâm vào thật sâu nguy cơ cảm, bởi vì bọn họ sẽ không vẫn luôn lên đường, chờ tới rồi tân căn cứ, Đào Duệ nghiên cứu ra càng nhiều dược vật, còn sẽ có người tới tìm nàng chưa khỏi sao. cảm giác nàng lập tức từ cao cao tại thượng chưa khỏi dị năng giả biến thành căn cứ có thể có có thể không bình thường nhân viên ý y tế lương vũ nhu quyết định không thể như vậy đi xuống nàng cần thiết chứng minh chính mình giá trị mới có thể có được địa vị bằng không đừng nói truy phủng liền tính bình thường tôn kính đều mau biến mất vì thế ở bọn họ ban đêm lại một lần gặp được tang thi đàn thời điểm không đợi bị cắn người tìm được đào duệ lương vũ nhu liền đứng ra nói ta hôm nay dị năng thăng cấp có thể trị liệu tang thi virus ta tới cấp các ngươi chỉ đi Trời tối đánh nhau xem không rõ lắm, lần này bị cắn tổng cộng có 16 người. Đào Duệ nghe được Lương Vũ Nhu nói đi tới, bọn họ nháy mắt nhìn về phía Đào Duệ, đã có chút chờ mong lại có chút không tín nhiệm. Ngày thường, Lương Vũ Nhu chữa khỏi dị năng giống như khi Linh khi không Linh A, giống có bụng đau nàng liền không thể trị, còn có lần đó có cái tiểu hài tử kích phát dị năng phát sốt, nàng còn tưởng rằng tiểu hài tử bệnh nặng sắp chết đâu, như thế nào đều không có Đào Duệ đáng tin tuệ. Đào Duệ đứng ở phụ cận, nói. Thỉnh lương tiểu thư giúp các ngươi trị, ta ở chỗ này nhìn, nếu có cái gì vấn đề, kháng độc đan có thể đỉnh 24 giờ. Kiều phê tăng thi đàn đã tiêu diệt, sắp trời đã tối, bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, trị liệu thời gian cũng đủ. Cho nên 16 cá nhân tự giác xếp thành hàng làm lương vũ nhu hỗ trợ trị liệu, dù sao nếu không thích hợp, đào duệ còn có thể cứu bọn họ. Lương vũ nhu nhìn đến bọn họ này phó không tín nhiệm bộ dáng tức giận đến chết hiếp, nhưng nàng có thể trách ai được. Ai làm nàng lúc trước tưởng trang bê không trang hảo, còn cho người ta để lại không đáng tin cậy sẽ khám sai ấn tượng. Hiện tại nếu muốn xoay chuyển hình tượng, đại khái chỉ có chữa khỏi tang thi virus. Nàng không cần kháng độc đan là có thể chữa khỏi bị cắn người, như vậy chân quý dị năng nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài, bị mọi người biết. Đào duệ nơi này sẽ trị liệu không quý trọng nàng, nàng cũng không tin mặt khác căn cứ cũng sẽ trị. Đến lúc đó, nhất định sẽ thật tinh mắt người tốt tới thỉnh nàng qua đi. Nàng là có thể vẻ vang mà lại lần nữa trở thành chúng tinh phùng nguyện tồn tại Nay tuyệt đối là nàng tốt nhất đi ăn máng khác phương thức Lương Vũ Nhu nghĩ đến tốt đẹp tương lai Liền không so đo vì đại gia trị liệu mỏi mệt Lại lộ ra ôn nhu thiện lương mỉm cười Kinh doanh nàng thánh mẫu nhân thiết Đào Duệ thấy nàng cố ý muốn một số nước Cho đại gia đều đổ nước uống Sau đó nói vì miệng vết thương tiêu độc Kỳ thật chính là đem linh tuyển thủy đắp ở miệng vết thương thượng Lại làm bộ làm tịch mà phát động chưa khỏi dị năng. Đào duệ cố ý kiểm tra rồi bị nàng trị liệu quá người, buông tâm. Lương Vũ Nhu không tại đây phía trên dở cho quỷ, bất quá hắn vẫn là kiên trì vì mọi người lại kiểm tra rồi một lần, lúc này mới tuyên bố Lương Vũ Nhu chữa khỏi dị năng thật sự thăng cấp, trực tiếp là có thể chữa khỏi bị tăng thi cắn người. Đại gia lại là một mảnh vui mừng, bất quá bởi vì ở bên ngoài, tất cả mọi người theo bản năng đệ thấp thanh âm, trong bóng đêm lại nhìn không thấy cái gì gương mặt tươi cười. cùng phía trước đào duệ tuyên bố kháng độc hoàn náo nhiệt kích động là hoàn toàn không giống nhau. Lương Vũ Nhu tâm lý tranh lệch quá lớn, thế nhưng một chút cũng chưa cảm giác được vui sướng, càng kiên định phải rời khỏi căn cứ quyết tâm. Đêm nay, tất cả mọi người không dám ngủ say, từ vào ngư trường căn cứ lúc sau, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất an. Cũng may bổ linh đan có thể bổ sung linh lực, tương đương với bổ sung tinh lực cùng thể lực, bọn họ liền tính không ngủ hảo, ngày hôm sau cũng không cảm giác được mỏi mệnh. Đào Duệ phản tiên tầng hầm ngầm có rất nhiều rất nhiều đồ ăn, buổi sáng liền một người phát một chiếc bánh một chén nước giải quyết, thiên sáng ngời lại lập tức xuất phát. Lần này bọn họ trải qua cùng thành phố A liền nhau thành thị, có người đề nghị vào thành lên đường, thuận tiện còn có thể siêu tập rất nhiều vật tư bỏ vào không gian, rốt cuộc tới rồi căn cứ quân sự hết thể lại muốn một lần nữa bắt đầu rồi, tưởng cũng biết nơi đó khẳng định đặc biệt hẻo lánh, muốn đồ ăn là rất khó tìm đến. Bất quá Đào Duệ cùng mấy người thương lượng lúc sau. Quyết định vẫn là ở thành thị ngoại đường vòng đi. Bởi vì bọn họ hiện tại mang theo quá nhiều cư dân, liền tính trước một ngày bị cắn người đều bình an còn sống, cũng khó bảo toàn có ngoại ý muốn phát sinh, sưu tập vật tư sự vẫn là chờ tới rồi căn cứ quân sự trụ hạ lại nói. Bọn họ này một vòng, vừa lúc đụng tới một chi hơn 20 người đội ngũ. nay hơn 20 người không có xe, trên người dơ bẩn rách nát, biểu tình mỏi mệt, môi khô nước, bộ dáng thập phần tiểu tụy. Bọn họ mới vừa thấy đoàn xe chính là vạn phần cảnh giác mà giơ lên vũ khí, theo sau nhìn đến trên thân xe ngư trưởng căn cứ chữ mới hơi chút thả lòng chút, nhưng cũng chỉ là hơi chút. Sau đó bọn họ vọt tới trên đường cản lại đào duệ xe. Các ngươi, các ngươi là ngư trưởng căn cứ người. Cứu cứu chúng ta. 85, mặt thế nhược kê tiểu nhân, 14. Đào duệ không có lập tức xuống xe cứu người, mà là dùng thần thức bao phủ bọn họ, quan sát đến bọn họ mỗi tiếng nói cử động, mở miệng hỏi. Các ngươi từ đầu tới đây, nguyên bản muốn đi nơi nào? Đón xe nam nhân cúi đầu, biểu tình trở nên đau thương, hắn lại quay đầu lại nhìn mỏi mệt đồng đội liếc mắt một cái, mới nói, chúng ta. Từ thành phố S an toàn căn cứ tới, phía trước có người là từ ngư trưởng căn cứ quá khứ, nói chút ngư trưởng căn cứ tình huống. Chúng ta tính toán đến cậy nhờ ngư trưởng căn cứ. Nam nhân phía sau có cái hai mươi mấy tuổi nữ hải tử vẫn luôn hướng trong xe xem, nhìn trong chốc lát đột nhiên kinh hỉ, chạy tiến lên đánh bạo hỏi. Xin hỏi ngươi là Đào Duệ sao? Nàng không con lưng, thấy được ghế phụ kỷ doanh doanh, tươi cười lớn hơn nữa, là kỷ doanh doanh. Thật là các ngươi. Đào Duệ đối nàng cười gật đầu, nữ hải nhi lập tức đối kia nam nhân nói, Tần Phi, bọn họ chính là ngư trưởng căn cứ thủ lĩnh A, này thật là ngư trưởng căn cứ đoàn xe. Nàng sau này nhìn nhìn, nhìn đến kia hơn 20 cái xe, còn có vài chiếc song tầng đại khách sau, kinh ngạc không thôi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Không phải là đi thành phố S căn cứ đi. Bên kia đã không có. Đào Duệ đã cẩn thận quan sát quá bọn họ, biết bọn họ không có gì ác ý đã đi xuống xe, hỏi, các ngươi căn cứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta thu được cầu cứu tín hiệu, nhưng đối phương cái gì cũng chưa tới kịp nói, chỉ nói một câu căn cứ bị công phá liền chặt đứt tin tức. Nam nhân lau mặt, đau kịch liệt mà nói, chúng ta căn cứ người quá nhiều, quản lý tầng xuất hiện nghiêm trọng tham ô hủ bại hiện tượng, có người không muốn mỗi lần vào thành đều bị kiểm tra, liền cấp mặt trên tặng lễ, cấp cửa kiểm tra viên tặng lễ. sau đó nên ngang mà tiến căn cứ liên ở nửa tháng trước đêm khuya thời điểm có một cái tiểu đội 5 người đều biến dị cắn bị thương phụ cận cư chú hai mươi mấy người người những người đó ngày thường đều ở trong căn cứ thủ công tay trói gà không chặt hoặc là bị cắn chết hoặc là hoảng không chọn lộ chạy loạn sau đó che lấp miệng vết thương sợ hãi mà che giấu biến dị sau lại cắn người khác lúc sau không biết như thế nào có tang thi giống như nghe theo ai mệnh lệnh giống nhau đem cửa thành cấp mở ra bên ngoài Nữ hải tử kia tiếp lời nói, bên ngoài đông nhiên liền xuất hiện thật nhiều tăng thi, đều là phía trước tăng tốt. Tuần tra đều sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là nổ súng đánh tăng thi, chờ nghĩ đến đi đóng cửa thời điểm đã chậm. Tăng thi dũng manh vào căn cứ, có thể trốn liền tìm cơ hội trốn, tuyệt đại bộ phận người đều đã chết. Chúng ta là có rất nhiều cùng nhau chạy ra tới, có rất nhiều ở trên đường gặp được, trên đường cũng có chết, có cùng chúng ta đường ai nấy đi, tóm lại hiện tại chúng ta chỉ còn lại có hai mươi mấy người người. Những người khác không biết đi địa phương nào, cũng không biết còn có bao nhiêu tồn tại. Đại khái bởi vì Đào Duệ là ngư trường căn cứ thủ lĩnh, bọn họ không tự giác mà liền thả lỏng đề phòng, biết Đào Duệ muốn hỏi cái gì, dứt khoát toàn bộ đem biết đến toàn nói. Đào Duệ ẩn ẩn có chút phòng đoán, có thể khống chế nhiều như vậy tang thi công thành, rất có thể là có một con tinh thần hệ tăng thi, hơn nữa ít nhất đạt tới tứ cấp, nếu không sẽ không có lớn như vậy uy lực. Nguyên kịch bản đến cái này thời kỳ cũng đã xong rồi. bởi vì nguyên chủ cái kia cha nam liền sống đến lần này thành phá. Cho nên đào duệ cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, mặt sau chiếc xe người trên cũng đều xuống dưới, muốn nghe xem về an toàn căn cứ sự, không nghĩ tới cuối cùng căn cứ là như vậy phá. Bọn họ vẫn luôn thực không hiểu đào duệ vì cái gì kiên trì toàn dân toàn binh. Ở mọi người khái niệm, mỗi cái địa phương đều hẳn là có binh có nông có công A, đại gia phân công hợp tác, am hiểu cái gì liền làm cái đó. mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất như thế nào cố tình đào dệ liền một hai phải mọi người huấn luyện đâu cho tới bây giờ nghe xong an toàn căn cứ thảm trạng bọn họ mới biết được chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm giữa ai đều không được chỉ có chính mình có năng lực sắt tăng thi mới có thể được đến một đường sinh cơ thậm chí khả năng chỉ cần thể lực hảo tránh né mau là có thể trước tiên chạy trốn lôi khiếu huấn luyện bọn họ như thế nào nhất chiêu chế địch như thế nào tránh né tăng thi công kích kỷ doanh, doanh dạy bọn họ hấp thu linh lực tăng cường thể trước. bọn họ hiện tại mỗi người đều có thể sát tăng thi, liền tính ghét nhất vận động, chỉ nguyện ý làm ruộng người, cũng có thể thuận lợi giết chết tăng thi. Ngẫm lại nếu thật là bọn họ gặp được cái loại này tình huống, có lẽ liền sẽ không giống an toàn căn cứ kết cục như vậy thảm. giờ khác này bọn họ đặc biệt may mắn lúc trước đi ngư trường căn cứ, quyết định đi theo đào duệ. đào duệ cho bọn hắn không ngừng này đó, còn có kháng độc hoàn, bọn họ thật sự ý thức được, chỉ có đi theo đào duệ mới có thể lớn nhất hạn độ mà ở mặt thế sinh tồn. không riêng gì thích đào duệ người ý thức được điểm này liền chán ghét đào duệ lương vũ nhu cũng ý thức được điểm này nàng tưởng tượng một chút an toàn căn cứ tràn ngập tang thi tình cảnh liền nhịn không được một run run kia không phải cùng nàng bị nhốt ở siêu thị giống nhau sao lúc trước nàng mục tiêu cũng là an toàn căn cứ nếu là nàng thật đi kia nàng khả năng cả đời đều phải ở trong không gian ra không được đào duệ phát hiện lương vũ nhu không thích hợp lập tức đem nàng kêu lại đây lương tiểu thư phiền toái ngươi vì bọn họ trị liệu một chút Lên đường trên đường, không thích hợp có thương tích. Ngươi xem có thể chứ? Lương Vũ Nhu gật gật đầu mỉm cười lên, có thể à, ta giúp các ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, thực mau là có thể trị hết. Ngươi là Lương Vũ Nhu. Không gian cùng chữa khỏi song dị năng chữa khỏi sư. Lương Vũ Nhu cứng đờ mà gật đầu, nàng hiện tại nghe được chứa khỏi sư ba chữ liền có một loại tăng ca thống khổ. Ai sẽ giống nàng thảm như vậy? Mặt thế còn ở vất vả tăng ca, không một ngày kỳ nghỉ. thật không biết nàng lúc trước đến vòng cổt như thế nào liền không cái tu luyện công pháp đâu đào duệ đều có thể nghiên cứu ra công pháp đâu đáng tiếc nàng cảm thấy quá khó khăn vụ trộm luyện hồi lâu cũng không luyện ra cái gì tên tuổi nếu là nàng cũng có công kích dị năng thì tốt rồi hiện tại thật là quá không cảm giác an toàn mỗi người đều nói đáng tin cậy đào duệ nàng tổng cảm thấy đào duệ ước gì nàng sớm một chút chết khẳng định sẽ không bảo hộ nàng lương vũ nhu ngụy trang thói quen trong lòng lung tung rối loạn suy nghĩ một đống Trên mặt cũng là ôn nhu bộ dáng. Nữ hải tử kia mu bàn tay trời ra, bị chưa khỏi lúc sau kinh hỉ nói, lương y lìa xưa, ngươi chưa trị thuật thật sự hảo thần kỳ. Lúc trước có người đem ngư trường căn cứ tin tức đưa tới an toàn căn cứ, căn cứ người phụ trách còn nghĩ tới mời chào ngươi đâu, chính là vẫn luôn không có tiểu đội nguyện ý ra xa như vậy nhiệm vụ, cảm giác quá nguy hiểm. Bằng không nói, ngươi đã sớm ở an toàn căn cứ. Lương vũ nhu lần này cả người đều cứng lại rồi. Nàng một ngày trước còn tưởng bị mặt khác căn cứ mời chào, hiện tại như nguyện nghe được, như thế nào cảm giác như vậy khiếp đến hoàng đâu. Nếu trước đó thực sự có người tới mời chào nàng, nàng hiện tại tám phần đã xong rồi. Quả nhiên cái gì đều dựa vào không được, chỉ có lực công kích mới là nhất đáng tin cậy. Đào duệ nhìn bọn họ tất cả mọi người không miệng vết thương lúc sau, mới làm cho bọn họ lên xe. Trên xe không mấy cái không bị, ngồi không giới liền ngồi ở lối đi nhỏ thượng. Này hai mươi mấy người người bên trong có mười cái dị năng, giả. đều là nhị cấp, tam cấp, thực lực cũng không tệ lắm, gia nhập bọn họ xem như một cổ lực lượng. Ngụy Cương vừa vặn ngồi ở kia nữ hài bên cạnh, tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không tâm quá lớn, liền dễ dàng như vậy mà theo chúng ta đi. Chúng ta lúc trước tiến căn cứ thời điểm, chính là quan sát thật nhiều thiên tài quyết định đi theo Duệ ca. Nữ hài Nhi kinh ngạc nói, đó là Đào Tiên Sinh a. Tam hệ dị nam giả, thực lực mạnh mẽ, đến nay không ai thấy hắn bị đánh bại quá. Hơn nữa hắn ý hề giả nhân tâm, Vì bao nhiêu người chữa bệnh A, còn nghiên cứu ra như vậy nhiều dược vật, chính là đáng tiếc ly chúng ta có 3 tòa thành thị, không thể thường xuyên qua lại, nếu không chúng ta đã sớm đến các ngươi căn cứ mua thuốc. Các ngươi ở ngư trường căn cứ khả năng không biết, đào tiên sinh ở bên ngoài thanh danh hảo thật sự, nếu không phải sợ trên đường xảy ra chuyện, thật nhiều người kỳ thật đều tưởng đến cậy nhờ đào tiên sinh. Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi ngư trường căn cứ không kiên cố, không muốn đi. Nữ hải nhi nói đến này nhún nhúm vai Lộ ra cái có chút bi thương tới cười, chúng ta căn cứ nhưng thật ra thực kiên cố, nhưng có ích lợi gì đâu. So các ngươi chơi xong đến còn sớm. ngụy cương không làm, cái gì kêu so với chúng ta còn sớm. Chúng ta căn bản liền sẽ không chơi hoàn hảo sao. Hiện tại chúng ta chính là đi căn cứ quân sự, kia thật không phải ai có thể tùy tiện công phá, nghe nói bên trong còn có xe tăng. Hảo ra hỏa, tăng thi thật tới một áp một tảng lớn. Ta tới rồi căn cứ đi học khai xe tăng. kia Vạn nhất cũng gặp được chúng ta như vậy tình huống đâu. Ngụy cường cười hắc hắc, vậy ngươi là có thể kiến thức đến chúng ta căn cứ chân chính thực lực. Nữ Hải nhi là tam cấp phong hệ dị năng giả, đối nói như vậy không cho là đúng, nhiều ít cảm thấy Ngụy cường có điểm khoác lác. Nhưng lúc sau đường xá, nàng xem như kiến thức tới rồi Ngụy cường vì cái gì như vậy tự tin. Ngư trưởng căn cứ thế nhưng liền lão nhân tiểu hài tử đều có thể sát tăng thi, kia áo mưa một xuyên, vũ khí một lấy, giống như lập tức liền biến thành chiến sĩ dường như. Nàng lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, về ngư trường căn cứ còn có cái chê cởi giống nhau đồn đãi đâu, là nói đào duệ nghiên cứu cái kinh mạch đồ làm mọi người mỗi ngày tu luyện, nói như vậy là có thể tu luyện ra dị năng. Chuyện này không có gì người đề, nhắc tới tới cũng là cười đến không được, này đại khái là đào duệ duy nhất điểm đen. Kết quả hiện tại, nàng phát hiện tu luyện thế nhưng là thật sự, có thể tu luyện ra dị năng cũng là thật sự. Thậm chí bọn họ cư nhiên có kháng độc đan, bị tăng thi cắn đều sẽ không biến dị. mà đào duệ hắn cư nhiên là bốn hệ dị năng giả. Mới gia nhập hơn 20 cá nhân cảm giác đầu óc đều không đủ xoay, nay trò này tiếp nối trò kia khiếp sợ, đem bọn họ trầm trọng đau sốt đều cấp đốt thẳng Ngư trường đoàn xe đuổi tới căn cứ quân sự tổng cộng dùng 7 ngày, suốt một vòng thời gian. Căn cứ này vị trí cùng ngư trường căn cứ, an toàn căn cứ vừa lúc thành tam giác chi thế, tam phương khoảng cách không sai biệt lắm. Kia hơn 20 người từ an toàn căn cứ bỏ chạy đi ngư trường căn cứ đi rồi 15 thiên còn chưa tới. là bởi vì bọn họ tổng muốn đường vòng trốn đông trốn tây mà ngư trường đoàn xe 7 ngày liền đổi tới là bởi vì đào duệ đã là ngũ cấp phạm tề tần vũ đều là tứ cấp mà kỷ doanh doanh hạ lâm lôi khiếu bọn người là tam cấp thực lực phi thường cường hiện tại đại gia gặp được tăng thi cũng rất ít có tam cấp hơn nữa bọn họ tất cả mọi người đem phòng ngự làm được tốt nhất mỗi lần đều ngàn người xuất chiến trên đường rửa sạch tăng thi tốc độ phi thường mau cơ hồ không như thế nào chậm trễ thời gian chỉ là không thể đi cao tốc Từ thành thị bên ngoài vòng đường đi đến xa điểm. Tới căn cứ quân sự phụ cận lúc sau. Từ nơi này đi ra ngoài quân nhân chỉ lộ. Bọn họ mới tìm được gần nấp căn cứ quân sự. Đào Duệ lập tức dùng một hệ dị năng rời đi căn cứ trước đại môn lung tung rối loạn thực vật. Lộ ra căn cứ bề ngoài tới. Mọi người một trận hoan hô. Thật nhiều người kích động đến một phen tháo xuống áo mưa mũ. Hưng phấn nói, rốt cuộc tới rồi. Chúng ta thật sự tới rồi. Chúng ta làm được. Chúng ta chỉ đã chết năm người, ngàn người rời. Cư nhiên thương vong ít như vậy, ta quả thực không thể tin được. Là duệ ca cho chúng ta tân sinh, chúng ta an toàn. Không ít người kích động đến khóc lên, cũng không phải bọn họ muốn khóc, chính là kích động cảm xúc quá mãnh liệt, lập tức nhịn không được, là hỉ cực mà khóc. Nhưng đào duệ đã phát hiện căn cứ nội có ước chừng 500 tăng thi, trong đó có 60 chỉ nhị cấp tăng thi, 8 chỉ tam cấp tăng thi. Hắn lập tức mệnh lệnh mọi người toàn bộ võ trang, bắt đầu tiến công. Lần này hắn là xuất lĩnh sở hữu dị năng giả đi vào trước đánh chết cao cấp Tăng Thi, sau đó mới mở ra đại môn làm đại gia công kích. Đại gia rất có an ý mà hấp dẫn Tăng Thi ra căn cứ, tận lực ở căn cứ bên ngoài đánh, thậm chí tốt nhất dẫn tới nơi xa đi đánh. Căn cứ về sau chính là bọn họ ra, làm cho đầy đất tử thi còn như vậy giờ, liền tính rửa sạch sẽ cũng có bóng ma à, dứt khoát đem chiến trường rời đi đến xa một chút. Toàn trường chỉ có trên đường gia nhập hơn 30 cái sẽ không đánh người cùng lương vũ nhu không dám đối thượng Tăng Thi. Bọn họ ôm đoàn tránh ở trong xe, cửa xe nhắm chặt xúc ở bên nhau. Mỗi lần có qua đường tang Thi chụp đánh cửa xe, bọn họ đều sợ tới mức muốn mệnh, sau đó tang Thi lại bị những người khác hấp dẫn đi. Như thế một lần lại một lần, sợ tới mức bọn họ thân thể đều banh đến chết lặng. Thằng đến sở hữu tang Thi đều bị dẫn đi, không biết là ai khóc lóc nói một câu, nếu là thật có thể tu luyện ra dị năng thì tốt rồi, vào căn cứ, ta phải hảo hảo tu luyện. Giờ khác này tu luyện ý tưởng cắm dễ giống nhau mà thâm nhập bọn họ mỗi người nội tâm. Đặc biệt là Lương Vũ Nhu, nàng phát hiện kỳ doanh doanh sống được so nàng hạnh phúc nhiều, ngay cả hạ lâm một cái luyện kiếm đều so nàng quá đến hảo, thậm chí tạ thu lan một cái 70 tuổi lao thái thái, nhìn còn càng ngày càng tuổi trẻ, hiện tại cũng ở bên ngoài sắt tang thi đâu. Đây đều là bởi vì các nàng có dị năng, các nàng dị năng so nàng này không gian linh tuyển mạnh hơn nhiều. Bên ngoài tất cả mọi người ở đại khai sát giới, đồng thời đặc biệt cẩn thận bảo hộ hảo tự mình ít nhất không thể bị trực tiếp cắn đứt cổ đào xuyên tim dơ từ từ đều đã đến căn cứ chết ở chỗ này liền quá không đáng giá không biết là cái dạng này tín niệm quá cường vẫn là đại gia trên đường đánh mấy sóng tang thi đàn đã đánh ra kinh nghiệm lần này đại chiến thế nhưng một người chưa chết bị thương đương nhiên có không ít nhưng đều có thể chữa khỏi lương vũ nhu chung quanh người nhiều đến chật như nem cối, đại gia cao hứng chung quanh lại không có tang thi đều ở hoan thiên hỷ địa nói nói cười cười Đối mặt nàng cũng đều là lợi hay một đồng lớn. Nhưng nàng lần này một chút không có được hoan nghênh vui sướng, ngược lại nôn nóng đến lợi hại. Nàng liên bọn họ đều không bằng, nàng liền bọn họ loại này vui sướng đều thể hội không đến, nàng không dị năng, sẽ không giết tăng thi, nàng tuyệt đối không thể còn như vậy. Căn cứ quân sự phi thường đại, đủ để cất chứa mấy ngàn người, còn có thiết bị đầy đủ hết phòng y y tế, các loại phòng nghiên cứu, vũ khí kho, xe tăng từ từ. Đào duệ dẫn theo căn cứ người thuận lợi vào ở. hắn lại ở quảng trường lộng tụ linh trận lần này không cần hắn đốc xúc đại gia liền đều nỗ lực tu luyện phi thường khắc khổ đặc biệt là mới gia nhập những người đó bọn họ quả thực mừng rỡ như điên, có cái gì so nghịch tập thành dị năng giả càng kích động sự tuy rằng không nhất định thành công nhưng chỉ cần có hy vọng bọn họ nhất định nỗ lực đi xuống lúc này lương vũ nhu liền đơn độc tìm được rồi đào duệ làm đào duệ giúp nàng biến thành dị năng giả đào duệ túi đầu chăm sóc dược viên dược thảo khỏe miệng hơi hơi cong lên nói tưởng trở thành dị năng giả ngươi hẳn là đi trên quảng trường tu luyện lương vũ nhu hạ giọng nói ta biết ngươi có biện pháp nếu không kỳ doanh doanh, doanh hạ lâm chu dương dương còn có ngươi ra ra mãi mãi bọn họ không có khả năng đều biến thành dị năng giả cái gì xác suất có thể làm ngươi sở hữu nhất để ý người đều biến thành dị năng giả ngươi nhất định có mặt khác biện pháp đào duệ cấp dược thảo dốc thủy lại đi xem xét tiếp theo cây thuận miệng hỏi liền tính ta có biện pháp Khẳng định cũng là thực phí công phu thậm chí sẽ thương tổn ta phương pháp, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Ta chứa khỏi hệ dị năng có thể thăng cấp, không gian cũng là, ta có thể vì căn cứ làm rất lớn cống hiến, tựa như này nửa năm nhiều giống nhau. Lương Vũ Nhu nói ra lời này, chính mình cũng chưa nhiều ít tự tin. Quả nhiên, Đào Duệ nở nụ cười, cười đến nàng thẹn quá thành giận, không cấm hỏi, ngươi có thể trọng dụng Tần Vũ, trọng dụng những cái đó quân nhân, thậm chí trọng dụng mới gia nhập mấy người kia. Vì cái gì chưa bao giờ để ý ta dị năng. Ta cũng là dị năng giả, hơn nữa rất hữu dụng. Đào Duệ thực không thèm để ý mà nói, đại khái là bởi vì ta cũng có không gian, mà ta cũng sẽ chữa bệnh đi. Ta đã biết dùng người, bọn họ từng người ở từng người nên ở cương vị, ngươi cũng là. ngươi làm ta sáng đi chiều về chữa bệnh, đây là ta nên ở cương vị. Đào Duệ nhìn về phía Lương Vũ Nhu, Lương Vũ Nhu nháy mắt cảm giác Đào Duệ là đang hỏi nàng người cảm thấy không đúng sao. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thẹn tức giận, bởi vì mặt thế vừa tới thời điểm, nàng mới là thượng vị giả, Đào Duệ chẳng qua là nàng xem đều không nghĩ xem được kê, hiện tại nàng cư nhiên lưu lạc đã đến cầu Đào Duệ, Đào Duệ lại căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Lương Vũ Nhu vẫn luôn thực sẽ đầu cơ, nàng trong lòng lại khí cũng ngăn chặn, túi lâu nói, vậy ngươi khai điều kiện, chỉ cần ta có thể giống kỷ doanh doanh như vậy cường, điều kiện gì đều được. Đào Duệ lắc đầu, ta chẳng qua giúp doanh doanh dẫn khí nhập thể. trở thành sơ cấp dị nam giả nàng hiện tại lên tới tam cấp chính là nàng mỗi ngày khắc khổ tu luyện kết quả không phải ta bang nhưng ta biết ngươi cho nàng tinh hạch hỏa hệ tinh hạch rất nhiều đào duệ tiếp tục chăm sóc dược thảo trầm mặc đại khái nửa giờ hậu lương vũ nhu đều mau chờ không nổi nữa hắn mới chậm gì gì mà mở miệng nói ta muốn ngươi vòng cổ cùng với ngươi vòng cổ lai lịch lương vũ nhu nháy mắt trừng lớn mắt lui về phía sau vài bước theo bản năng nắm chặt chính mình vòng cổ sắc mặt trắng bệnh Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Đào Duệ không thấy nàng, chỉ nói ta nghiên cứu ra rất nhiều đồ vật. Ngươi hẳn là biết ta là cái người thông minh. Ngươi thông minh, sẽ không tin tưởng ngươi có dị năng. Ngươi không gian cùng chữa khỏi dị năng đều đến từ cái kia vòng cổ. Giả dối nói không cần phải nói, ta chỉ có này một điều kiện. Ngươi đem vòng cổ cho ta, nói cho ta vòng cổ lai lịch, ta sẽ làm ngươi có dị năng, cho ngươi cùng thuộc tính tinh hoạch, rất nhiều. Chính ngươi suy xét, bất quá đừng nghĩ gạt ta. Ta phân đến ra thật giả, Lương Vũ nhu sợ tới mức không nhẹ, xoay người liền chạy. Vòng cổ là nàng lớn nhất bí mật, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đào Duệ sẽ đoán được. Đào Duệ là khi nào đoán được? Vì cái gì vẫn luôn chưa nói. Chẳng lẽ thực sự có người đối nàng tốt như vậy bảo bối không đỏ mắt sao? Đúng rồi, Đào Duệ có không gian, còn có thể trị sở hữu bệnh, căn bản không cần này vòng cổ. Đào Duệ chướng mắt cái này, mà nàng hiện tại muốn gì nàng? ở Đào Duệ xem ra. Nàng cũng chỉ có cái này có thể thay đổi. Lương vũ nhu tránh ở trong ký túc xá, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Có lẽ nàng cái này liên cũng căn bản không tính là cái gì bảo bối đi. Quá dâu ria, càng thích hợp cường đại dị năng giả ở bên ngoài sinh hoạt. Ngay thường ở căn cứ nói, nơi nào dùng không gian, nơi nào dùng linh tuyển. Liền tính nàng trong không gian có thể trồng chọn, kia đào duệ căn cứ cũng vẫn luôn trồng chọn ra nàng chẳng lẽ dùng linh tuyển Mỹ dung sao. Nhưng bạn nhất đào duệ lừa đi nàng vòng cổ. lại không giúp nàng làm sao bây giờ bất quá đào duệ nếu muốn cướp nàng cũng không giữ được vòng cổ lương vũ nhu gắt gao nắm chặt vòng cổ ở trong ký túc xá tâm phiền ý loạn bên kia đào duệ còn ở không nhanh không chậm mà xử lý dược viên căn cứ quân sự phụ cận có không ít sơn này thực hảo bên trong thảo dược rất nhiều hắn di tải lại đây tạ thu lan muốn luyện dược liền phương tiện nhiều hệ thống ở lương vũ nhu đi rồi nói duệ ca ngươi vẫn luôn lưu trữ nàng chính là vì đổi vòng cổ ngươi nói nàng sẽ đồng ý sao Đào Duệ, nàng sẽ đồng ý, bởi vì nàng không dám đi, cũng không thích hiện tại hết thảy, có được gì nàng trở nên cường đại mới là nàng trước mắt muốn nhất. Vong cổ đối nàng tới nói, chỉ là dâu dịa. Hệ thống, trách không được ngươi nhanh như vậy liền nghiên cứu ra kháng độc hoàn, đây là làm nàng người này đều trở nên tích lũy a ta nếu là nàng ta cũng chịu không nổi. Duệ ca, ngươi thật sẽ lợi dụng sơ hở. Đào Duệ cười rộ lên, thời không cục văn bản rõ ràng quy định, cường thủ hào đoạt tới bảo vật thuộc về ngoại vật. Rời đi giờ quốc tế không thể mang đi. Nhưng, nếu hợp quy hợp pháp được đến bảo vật chính là thuộc về nhiệm vụ giả. Loại này vô cùng lớn nhưng trang sinh vật không gian quá quý, riêng là bên trong linh tuyển chúng ta hiện tại liền mua không nổi. Khó được gặp được, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ngươi xem ta còn sẽ thuận tiện cứu vớt thế giới. Hệ thống có thể nói cái gì? Chỉ có thể vì duệ ca kêu 666. Nó vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đào duệ lưu trữ lương vũ nhu chỉ là muốn nhìn nàng khó chịu. cho rằng Duệ ca lòng mang thiên hạ. May mắn nó là Duệ ca mua tới đồng bọn, không phải mặt đối lập, bằng không thật là khi nào bị âm cũng không biết, còn ngốc đến á giúp người đếm tiền đâu, hãy chờ xem, Lương Vũ Nhu khẳng định sẽ cảm kích Duệ ca. Không đến ba ngày, Lương Vũ Nhu liền lại lần nữa tìm tới môn, lần này dị thưởng kiên định mà lấy ra vòng cổ đổi dị năng. Hơn nữa muốn đảo Duệ hứa hẹn, cần thiết là công kích dị năng, còn phải tìm người tới làm chứng kiến, miễn cho đảo Duệ chơi xấu. Này không sao cả à? giống lôi khiếu cùng hạ lâm không có mặt khác dị năng không phải đương kiếm tu sao công kích đến không thể lại công kích tìm người chứng kiến càng là hảo về sau liền tính lương vũ nhu tưởng đổi ý cũng không được vì thế đào duệ trực tiếp dùng quảng bá thông báo khắp nơi lương vũ nhu có một bảo vật bởi vậy có được không gian cùng chữa khỏi năng lực nhưng nàng cho rằng này năng lực quá mức dâu rịa không bằng chư vị dị năng giả nàng hy vọng có được công kích dị năng trở nên cường đại cho nên hôm nay nàng dùng bảo vật trao đổi ta lấy dị năng hàng nhất đẳng làm đại giới giúp nàng kích phát dị năng ta cùng với lương vũ nhu đạt thành hiệp nghị chư vị làm chứng căn cứ nội một mảnh ô lên sở hữu thảo luận tiêu điểm đều ở bảo vật cùng đào duệ có thể kích phát dị năng thượng nhưng vô luận là cái nào bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ mặc kệ lương vũ nhu nguyên lai bảo vật giấu ở nào từ nay về sau bảo vật chính là đào duệ liên tính đào duệ hàng nhất đẳng kia cũng là tứ cấp dị năng giả chẳng lẽ ai còn dám đoạt mà đào duệ liền tính có thể kích phát dị năng kích phát một người liền phải dị năng hàng nhất đẳng đại gia có tài đức gì lấy đến ra thứ gì đi cùng đào duệ trao đổi nếu muốn trao đổi ít nhất đến có cái cùng loại bảo vật mới được đi dù sao tất cả mọi người biết cầu tình ở đào duệ đây là không thể thực hiện được đào duệ phiền còn sẽ đem người quăng ra ngoài hắn trước kia thật trải qua cho nên liền tính đại gia thảo luận đến lại kịch liệt cũng không nháo ra nhiễu loạn lôi khiếu thực mau liền mang theo hắn quân đội chỉnh đốn tỷ lệ làm đại gia an tĩnh lấy đãi chờ kết quả ra tới đào duệ tự mình dùng linh lực đả thông lương vũ nhu kinh mạch hắn nói hàng nhất đẳng đương nhiên là giả bằng không ai đều tới tìm hắn liền phiền thoái cho nên hắn hiện tại là luyện khí năm tầng đỉnh so lúc ấy giúp kỷ doanh doanh bọn họ khi cường rất nhiều vì lương vũ nhu dẫn khí nhập thể cũng trở nên dễ dàng rất nhiều trước sau 10 phút lương vũ nhu liền cảm nhận được linh khí đào duệ chỉ đạo lương vũ nhu quan sát chung quanh linh khí lương vũ nhu thực mau liền quan sát đến năm loại nhan sắc linh khí đây là tạp linh căn kim mục thủy hỏa thổ đều có loại này linh căn rất khó tu luyện gặp được tính cách cứng cỏi bắt được thượng đẳng công pháp khắc khổ tu luyện là có thể trở thành toàn hệ đại năng nhưng kia cũng có ít tuyệt đại đa số đều là tu luyện không thành như thế nào nỗ lực cũng chưa hiệu quả cho nên lương vũ nhu mới uống linh tuyển thủy cũng không tu luyện ra cái gì tới nay cũng cùng nàng biết đến công pháp quá cơ sở có quan hệ liền không phải thượng đẳng công pháp đào duệ trong không gian có không ít thổ hệ tinh hoạch Nàng dứt khoát đem này đó tinh hạch đều cấp lương vũ nhu hấp thu, lại cho nàng ăn mười bình bổ linh đan. Tam giờ sau, lương vũ nhu kinh hỉ mà mở mắt ra, ta, ta là thổ hệ nhị cấp, ta có dị năng. Đào duệ gật gật đầu, ý bảo nàng xem bên cạnh còn không có hấp thu xong mấy viên tinh hạch, này đó đều là cho ngươi, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn đã làm được. Ngươi có thể đi rồi. Lương vũ nhu theo bản năng mà tưởng đem tinh hạch thu vào không gian, ý niệm động tinh hạch không phản ứng, nàng mới nhớ tới. Nàng đã không có không gian. Nàng xác mặt khó coi chút, nhưng nghĩ đến chính mình có dị năng lại cao hứng lên. Nàng thu hảo tinh hoạch đứng dậy bất mãn nói, vì cái gì là thổ hệ dị năng. Kim hệ, lôi hệ, hỏa hệ đều rất lợi hại, ngươi như thế nào cho ta lộng cái thổ hệ. Đào duệ vì phòng ngừa nàng đổi ý, cũng vì làm mọi người xem thanh nàng bản chất, từ nàng tỉnh lại liền ấn khai quảng bá kiện. Cho nên hiện tại, toàn bộ quảng trường người đều đang nghe bọn họ đối thoại. Nghe thấy lương vũ nhu thế nhưng còn bắt bẻ. Tất cả mọi người hết trôi nói rồi, này người nào à? Trách không được đào duệ bọn họ vẫn luôn liền không thích nàng. Đào duệ buông tay nói, mỗi người kích phát cái gì dị năng không phải ta có thể quyết định, là cá nhân thiên phú quyết định. Ta đáp ứng nhất định là công kích dị năng, là bởi vì ta có thể giáo ngươi dùng kiếm. Ngươi muốn học kiếm sao? Giống lôi ra ra cùng hạ lâm giống nhau. Lương Vũ Nhu suy nghĩ một chút, quyết đoán lắc đầu. Lôi khiếu cùng hạ lâm thật là mỗi ngày luyện kiếm, vô luận quát phong trời mưa, một ngày không rơi. Nàng nhưng chịu không nổi, nàng đều có thổ hệ dị năng, làm gì còn như vậy vất vả. Về sau chỉ cần hấp thu tinh hạch thăng cấp dị năng là được. Nàng thử thăm dò không nói lý nói, kiếm làm muốn chính mình luyện, ngươi cầm ta như vậy tốt bảo bối, cứ như vậy không thể được đi. Đào Duệ đem bọn họ giao dịch lặp lại một lần, ta giúp ngươi kích phát công kích dị năng, cho ngươi tương ứng mấy chục viên tinh hạch. Ngươi cho ta vòng cổ, hiệp nghị đạt thành, thập phần công bằng. Hiện tại cái này giao dịch đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi. Đào Duệ, như vậy đi, ngươi lại cho ta kháng độc đan, cầm máu đan, gây tê đàn các 100 viên. Không đợi Lương Vũ Nhu nói xong, Đào Duệ liền nói, một viên đều không có, giao dịch kết thúc, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ đem ngươi quăng ra ngoài, ngươi có thể thử xem. Ngươi, máu lạnh. Lương Vũ Nhu tức giận đến đi nhanh rời đi. Nàng nói như vậy nhiều là tưởng đầy trời trào giá ngay tại chỗ còn tiền, ai ngờ Đào Duệ cũng chưa nghe nàng nói xong, trực tiếp keo kiệt đến một chút đều không cho. nhớ tới nàng không gian phóng đồ vật vĩnh viễn sẽ không ném linh tuyển thủy vừa uống vĩnh viễn thanh xuân trường thọ liền trong không gian loại trái cây đều so bên ngoài ăn ngon nàng liền hối hận hẳn là tưởng biện pháp khác làm đào duệ cho nàng kích phát dị năng nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền đem vòng cổ cấp đi ra ngoài đâu nàng vĩnh viễn đều học không được thỏa mãn cùng quý trọng cho nên ở giao dịch hoàn thành nàng có nhị cấp dị năng lúc sau nàng liền bắt đầu hối hận đã có thể ở hơn ba giờ phía trước đào duệ còn lặp lại hỏi qua nàng ba lần cũng làm căn cứ mọi người làm chứng kiến, nàng khi đó chính là chém đinh chặt sát. Lương Vũ Nhu vừa đi đến quảng trường, liền phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt đặc biệt kỳ quái, còn có rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, không biết nói nàng cái gì đâu. Nàng tưởng cũng biết, bọn họ ghen ghét bái. Nàng trước kia có thể được đến bảo vật, hiện tại còn có thể dùng bảo vật đổi đến dị năng, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Bọn họ khẳng định sẽ bài xích nàng một thời gian, bất quá không quan hệ, nàng là nhị cấp dị năng giả. Ở căn cứ thực lực thuộc về kim tự thác mặt trên bộ phận, chậm rãi bọn họ liền sẽ tiếp nhận nàng đối nàng thực thân thiện. Nhưng lúc này đây nàng sai rồi, đại gia bài xích nàng một thời gian lúc sau, là tiếp tục bài xích nàng, không có bất luận kẻ nào tưởng cùng nàng giao hảo. Đặc biệt có một lần nghe được nàng oán giận đào duệ quá tối, cư nhiên trực tiếp thay đổi nàng bảo vật. Đại gia đối nàng ấn tượng liền càng kém. Này nơi nào là cái gì thiện lương thánh mẫu? Rõ ràng chính là lòng tham không đấy lại dối trá người. bản thân nàng đổi tới rồi dị năng khiến cho đại gia có chút vi diệu, nhân thiết sụp đổ lại làm này phân vi diệu bay lên tới rồi chắn ghét lương vũ nhu hoàn toàn dung nhập không được căn cứ nàng thành một dị năng giả độc hành hiệp thật vất vả cùng người tổ đội đi ra ngoài tìm vật tư nàng còn dọa đến luôn là nút ở phía sau mặt ngẫu nhiên công kích hiệu quả còn rất kém cỏi bởi vậy nàng làm nhiệm vụ thu hoạch luôn là toàn đội ít nhất được đến thủ lao cũng đương nhiên là ít nhất dị năng là yêu cầu luyện tập nàng nếu là có luyện tập nghị lực phía trước cũng sẽ không liền bình thường cư dân đều không bằng cho nên dị năng nơi tay nàng cũng sẽ dùng thổ thứ báo cắt linh tinh nhưng chính là khống chế không tốt chính xác cũng không đúng giống cái người mới học lại ở người mới học giai đoạn dừng lại lâu lắm nàng trước kia cười nhạo đào duệ là nhược kê hiện tại nàng mới thành triệt triệt để để nhược kê cứ việc nàng đã là nhị cấp dị năng giả mà đào duệ được đến vòng cổ về sau liền bế quan ba ngày đem vòng cổ hoàn toàn luyện hóa luyện hóa sau pháp bảo liền sẽ cùng thần hồn trói định từ đây lại vô thật thể hắn ở đâu pháp bảo liền ở đâu đào duệ còn đem hắn hệ thống chữ vật không gian tinh thần không gian cùng nhau luyện hóa nói cách khác đem này tam dạng cùng linh tuyền không gian hòa hợp nhất thể từ đây hắn không gian đại biến dạng rộng lớn bát ngát trong không gian có thổ địa có sơn có hổ có hải tự thành một phương thiên địa trong không gian một ngụm linh tuyền làm cho cả không gian linh khí nồng đậm tràn ngập sinh cơ một cái kho hàng phóng hắn gửi sở hữu vật phẩm một cái tầng hầm ngầm vẫn là có phản tiên công năng còn có một cái học tập thất là hắn tinh thần không gian hệ thống đâu giống như là cái này không gian quảng ra về sau đào duệ ném vào không gian đồ vật đều không cần chính mình sửa sang lại hệ thống liền có thể giúp hắn sửa sang lại mà hắn muốn tìm thứ gì hệ thống cũng giống nhau có thể hỗ trợ này liền giống hắn tùy thân mang theo thần tiên đạo phủ là hắn trước mắt có được tối cao phối trí đào duệ tương đương vừa lòng tất cả mọi người nhìn ra được hắn tâm tình thực hảo nguyên bản muốn tích góp năm sáu cái thế giới tích phân mới có thể mua được đồ vật hiện tại một tích phân không tốn liền mua được hắn có thể không cao hứng sao Liên tính nhìn quen sóng to do lớn hắn cũng vẫn là cảm giác thật cao hứng kỳ doanh doanh còn có điểm lo lắng nói hắn không nên làm tất cả mọi người biết có bảo vật sự còn có hắn có thể bằng nhân kích phát dị năng này nếu là truyền ra đi có dị năng lợi hại hơn người lại đây tìm phiền toái làm sao bây giờ những người khác cũng đều thực lo lắng cái này đào duệ liền cười ta không nói các ngươi cho rằng lương vũ nhu sẽ không nói sao nàng chẳng những sẽ nói còn sẽ thêm mắm thêm muối mà bịa đặt bôi đen ta kia còn không bằng từ ban đầu khiến cho mọi người đều biết nơi này một ngàn nhiều người đều là chứng nhân đều biết chân tướng ai cũng không thể bịa đặt đến nỗi tìm phiền thoái người đào duệ cho bọn hắn triển lãm một chút chính mình dị năng cười nói ta lên tới lục cấp phía trước hắn liền ở ngũ cấp đỉnh lần này ở không gian nội như vậy nùng linh khí một tu luyện trực tiếp đã đột phá linh tuyển thủy là so tinh hoạch so ngọc thạch đều càng cao cấp đồ vật có linh tuyển thủy tu luyện làm ít công to Đào Duệ bên người người đều theo hắn tu luyện, dị năng bay nhanh tăng lên. Chẳng qua bọn họ không chương dương, người ngoài cũng không biết thôi. Đào Duệ vẫn là mỗi ngày đều ở nghiên cứu ưu hóa kháng độc đan, cũng liền tương đương với ở nghiên cứu tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh. Lần này hắn không có đơn đả độc đấu, mà là bắt đầu đối ngoại chiêu mộ chuyên nghiệp y học đoàn đội. Bọn họ ở trên đường làm biển báo giao thông cũng nổi lên tác dụng, lục tục có người tới đến cậy nhờ bọn họ, mà bọn họ căn cứ cũng ký kết nghiêm khắc điều lệ chế độ. Mỗi ngày kiểm tra càng là nghiêm đến không thể lại nghiêm, mới tới người cách ly thời gian cũng một phút không thể thiếu, nghiêm khắc phòng ngừa phát sinh an toàn căn cứ như vậy sự. Căn cứ quân sự các hạng thông tin thiết bị hoàn thiện, Đào Duệ đã cùng trên thế giới mấy đại căn cứ lấy được liên hệ, khoảng cách đều rất xa. Vừa mới bắt đầu mặt khác căn cứ cũng không quá phản ứng cái này mới vừa thành lập tiểu căn cứ, nhưng đương Đào Duệ nói ra kháng độc hoàn lúc sau, mấy cái căn cứ người đều động tâm, không bao lâu liền phái phi cơ trực thăng lại đây xem xét thật giả. đương xác định kháng độc hoàn thật sự hữu hiệu lúc sau mấy đại căn cứ đều chấn động đao duệ dọn đến căn cứ quân sự yêu cầu sở hữu đồ ăn cùng vật tư đều dùng kháng độc hoàn đổi tới rồi hắn không phải không có công khai đan phương nhưng ai làm cho bọn họ sẽ không luyện đan đâu muốn đem kháng độc hoàn làm cho giống bình thường chế dược đơn giản như vậy kia còn cần một đoạn thời gian nghiên cứu căn cứ quân sự kho hàng từ trống giống trở nên đầy ắp đại gia vào ở căn cứ sau duy nhất khủng hoảng điểm cũng đã không có mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là săn thú cày ruộng làm các loại công tác bọn họ mới di chuyển lại đây không bao lâu căn cứ sinh hoạt hơi thở liền dày đặc lên người cũng dần dần tăng nhiều thậm chí còn có người kết hôn đã hoài thai hoàn toàn là một mảnh hân hân hướng vinh cảm giác đương nhiên cũng có đại căn cứ không phẩm tưởng trực tiếp đoạn nhưng bọn hắn mặc kệ là minh tới vẫn là ám tới đều bị đào duệ đẻ ở trên mặt đất đánh lúc này mới không ai còn dám coi khinh đào duệ thành thành thật thật cùng hắn làm giao dịch có thể sử dụng giao dịch đổi lấy đồ vật đều không cần chính mình đi tìm Đào Duệ lập tức thành mạ thế chung lớn nhất thương nhân. Hắn bên này nhân khí vượng hấp dẫn rất nhiều người tới rồi đến cậy nhờ, tự nhiên cũng đồng dạng sẽ hấp dẫn tăng thi. Tinh thần hệ tăng thi có trí tuệ, có đi săn kế hoạch, nó mang theo nó tăng thi đại quân, lại một lần mai phục tại căn cứ bên ngoài, lúc này đây, nó mai phục chính là Đào Duệ căn cứ. Đào Duệ thấy nó mới biết được, trách không được an toàn căn cứ cơ hồ toàn quân bị diệt, này chỉ tinh thần hệ tăng thi căn bản là không phải cái gì tăng cấp, tứ cấp, mà là lục cấp. cùng hắn cùng cái cấp bậc 86. Mặt thế nhược kê tiểu nhân, xong. Đào duệ không có dấu giếm lục cấp tăng thi tính nguy hiểm, mới vừa một phát hiện liền lập tức quảng bá thông chi mọi người. Đứng gác binh lính phát hiện căn cứ ngoại tăng thi đàn, không phải chúng ta đã từng diệt sát cái loại này tiểu tăng thi đàn, mà là hàng ngàn hàng vạn tăng thi, chúng nó giấu ở các địa phương, không đếm được có bao nhiêu. Ta tra xét đến kết quả là tăng thi thủ lĩnh là lục cấp tinh thần hệ tăng thi, tăng thi đàn chung có 4 cái tứ cấp dị năng tăng thi. Phân biệt là kim hệ, hỏa hệ, băng hệ, thổ hệ. 16 cái tam cấp dị năng tăng thi, 100 dư cái nhị cấp dị năng tăng thi, cơ hồ đều là công kích hệ dị năng. Đào duệ dừng một chút, tiếp tục nói, ở chúng ta căn cứ chung, lục cấp dị năng giả, hiện tại chỉ có ta một người. Phạm tề, Tần Vũ là ngũ cấp, kỳ doanh doanh, chu dương dương, lôi khiếu, hạ lâm đã tư cấp, có khác tam cấp dị năng giả 10 vị, nhị cấp dị năng giả 80 nhiều vị. Quân đội 300 hơn người. Cùng chúng ta hiếu hảo lui tới mấy đại căn cứ chung, cấp bậc tối cao dị năng giả chỉ có tứ cấp, vô pháp nhanh chóng điều tạm Cho nên lần này chiến đấu dị thường hung hiểm, phía trước ép tỉnh an toàn căn cứ chính là bị này đàn tăng thi tiêu diệt. Hiển nhiên, bọn họ hấp thu an toàn căn cứ tăng thi. An toàn căn cứ thượng và người, đại bộ phận đều biến thành tăng thi. Gia nhập cái này tăng thi đàn, cũng giống dưỡng, cổ giống nhau, làm tăng thi đàn nhiều mấy cái cao cấp dị năng tăng thi. Đào Duệ phỏng đoán cái kia lục cấp tăng thi vương có lẽ là cảm thấy ngũ cấp có uy hiếp tính, cho nên mới không làm kia mấy cái tứ cấp tăng thi lên tới ngũ cấp. Lần này không chỉ là hai quân hỗn chiến, mà là cái kia tinh thần hệ tăng thi có thể khống chế sở hữu tăng thi, bài binh bố trận, nơi nào có đột phá khẩu liền lập tức điều động tăng thi đột phá. Đây là nhân loại không đạt được hiệu suất. Lại như thế nào toàn dân toàn binh, cũng không phải thật sự toàn dân quân đội, ở bài binh bố trận thượng, bọn họ căn cứ thiên nhiên mà liền yếu đi một đoạn con có tâm lý, tang thi không sợ không sợ, không có cảm giác. Tang thi vương thúc dục chúng nó thượng, chúng nó liền thượng. Nhưng nhân loại không phải, nhân loại sẽ sợ hãi, sẽ do dự, sẽ có đủ loại ý tưởng, khi thế thượng thật sự rất khó thắng qua tang thi đàn.